t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt là bằng hữu cũ của ta diệp trần khẽ cười một tiếng đưa tay rút lôi kiếp kiếm chém ra một kiếm một kiếm vừa xuất thiên địa bỗng trở nên hôn ám làm cho kiếm quang càng thêm mỹ lệ côn kiếm giao kích diệp trần kinh nghi một tiếng nhịn không được phải lui về sau mấy bước lực s u n g kích c u ồ n g mãnh đem nước biển trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh lột bỏ một tầng một cột nước phóng thẳng lên trên cao bên trong là một hỗn thế viên hầu tay cầm một cây thiết côn màu bạc viên hầu chân tay đều rất dài cơ bắp hết sức nổi bật răng nanh cũng từ trong miệng r ũ i thẳng ra cực kỳ bén nhọn đôi đồng tử màu vàng kim khiến viên hầu càng thêm hung lệ tôn huynh vừa gặp lại đã cho ta một phần đại lễ diệp trần ngưng lại thế lui cười nói hỗn thế viên hầu này chính là tôn tiểu kim hôm nay tôn tiểu kim toàn thân lông đen lúc trước đã biến thành m á u ngân đen thân hình hơi gầy hơn một chút nhưng lại khiến cho hắn càng thêm hung mãnh tràn đầy bạo lực cảm giác so với lúc trước mạnh mẽ hơn không chỉ m ư ơ i lần là viên hầu yêu thú mộ dung khuynh thành giật mình diệp trần giới thiệu hai người với nhau mộ dung đây là tôn tiểu kim của thủy viên động phủ lúc trước đã từng cứu ta một mạng tôn huynh đây là nữ nhân của ta tên là mộ dung khuynh thành sau khi hai bên chào hỏi nhau tôn tiểu kim liền đưa mắt đánh giá diệp trần từ trên xuống dưới nói diệp huynh ngươi là linh hải cảnh hậu kỳ không sai diệp trần gật đầu tôn tiểu kim nói Ta đã là bán bộ yêu vương n yêu hải ư ngươi bước. n không ngờ côn cũng khiến g kỳ chỉ thể h một suất bất ta, của có lui ý lại vài bước. Hải để cao nguyên chiến tranh vẫn còn tiếp diễn chưa chấm dứt tôn tiểu kim đã kinh qua trăm ngàn trận đánh cảnh giới cùng tăng một năm trước đã đột phá tới bán bộ yêu vương huyết mạch xích kim h u n g viên trong cơ thể cũng đã kích hoạt đại bộ phận nên mới biến bộ lông đen nhánh của hắn thành màu ngân đen đồng tử cũng biến thành màu vàng sức chiến đấu so với bán bộ yêu vương bình thường còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần diệp trần vừa tới gần phạm vi của thủy viên động phủ thì tôn tiểu kim đã biết nên hắn mới muốn thử xem thực lực của diệp trần thế nào do đó mới có một màn vừa rồi nhưng sự thật lại khiến hắn rất giật mình hắn tiến bộ cực tốc nhưng diệp trần cũng không hề kém hắn chút nào diệp trần đối mặt với một côn xuất kỳ bất ý của hắn mà chỉ lui lại vài bước nhỏ cũng không hề có dấu hiệu t h ở gấp xuất kỳ bất ý cũng không tính là gì bán bộ vương giả có thể khiến cho ta phải lui về sau vài bước cũng không có mấy người đâu tôn h u y n khiêm tốn rồi Diệp Trần cũng cảm thán với tiềm lực của tôn Tiểu Kim, tiêm với Tiểu Kim giới chiếc Tiểu Kim. Phượng Phượng phẩm Trần thán Tôn tuy cũng có tư chất thượng phẩm đỉnh tiêm nhất,、so、với Tôn tiểu kim còn tốt hơn một chút, trong thể vượt Tôn cũng Yến cũng đỉnh còn hơn nhưng cảnh như nhau, nàng chắn cảm lực của có lực của chưa có mà qua được so ở điều này không phải nói yến phượng phượng không mạnh mà do thiên phú trời sinh của nàng là khống hỏa vô cùng lợi hại nhưng tôn tiểu kim có huyết mạch xích kim hung viên lại hoàn toàn vì giết chóc mà sinh hay có thể nói hắn trời sinh chính là đấu giả hôm nay ngươi là khách nên ta sẽ không tìm ngươi luận bàn để vài ngày nữa chúng ta nhất định phải luận bàn một lần đó nếu là người khác thì tôn tiểu kim hắn căn bản khinh thường cùng đối phương luận bàn nhưng diệp trần thì khác gặp diệp trần chiến ý của tôn tiểu kim thập phần mãnh liệt đối với hắn thì có thể thắng được diệp trần so với chiến thắng cả trăm tên bán bộ vương giả khác còn có ý nghĩa hơn nhiều diệp trần cười sảng khoái hắn cũng rất thích sự thẳng tính này của tôn tiểu kim thủy viên động phủ tôn thái cười ha hả nói diệp trần ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi vừa rồi tôn tiểu kim giao thủ một chiêu với diệp trần hắn đương nhiên cũng thấy là hai người ngang tay nhưng mà điều đáng nói chính là tu vi song phương tranh lệch hẳn một cấp độ tôn tiền bối quá khen diệp trần ôm quyền nói người lần này tới thủy viên động phủ chắc cũng không phải chỉ thuần túy là đến thăm chúng ta đó chứ tôn thái vừa phân phó người châm trả cho diệp trần và mộ dung khuynh thành vừa hỏi diệp trần nói diệp mỗ đắc tội một ít vương giả cho nên phải tạm thời rời khỏi đại lục một thời gian ra bên ngoài sông sáo lần này tới đây đầu tiên là muốn vấn an tiền bối cùng tôn huynh hai là xem hai người vương xả với vương mị như thế nào rồi một hai ngày sau ta sẽ rời đi tôn thái gật đầu đi ra bên ngoài sông sáo cũng rất tốt thế giới bên ngoài rất rộng lớn đời này ngươi có thể thăm dò được một hai phần m ư ờ i cũng đã rất khó rồi mấy người uống trà nói chuyện một lát thì vương xả và vương mị đã tới diệp đại ca chào diệp đại ca vương xả và vương mị vừa mới vào đại sảnh thấy diệp trần thì trên mặt vương xả không khỏi lộ vẻ vui mừng nhanh chân bước tới trước diệp trần đứng lên vỗ vỗ vai của vương xả cười nói nhiều năm không gặp hiện giờ ngươi cũng đã lớn rồi lúc hắn rời đi lần trước thì vương xả vẫn còn là một thiếu niên diệp đại ca ngươi tới là muốn mang bọn ta rời đi sao trên mặt vương xả có chút chờ mong hỏi người trong thủy viên động phủ đối xử với hai người bọn họ không tệ nhưng mà ân huệ của diệp trần đối với hai người bọn hắn suốt đời không thể nào quên được hắn vẫn luôn mong ước được cùng với diệp trần bước vào giang hồ diệp trần lắc đầu cười nói không được sau này rồi tính thâm h ả i quá nguy hiểm nhiều người cùng đi cũng không phải là chuyện tốt vậy à vẻ thất vọng trên mặt vương xà thoáng hiện lên rồi hắn chợt chú ý tới mộ dung khuynh thành đứng bên cạnh diệp trần hỏi diệp đại ca vị này là nàng là mộ dung khuynh thành là nữ nhân của ta chào đại tẩu vương xà rất nhu thuận chào hỏi chào đệ trên mặt mộ dung khuynh thành không khỏi có chút ngượng ngùng mở lời chào nhiều năm không gặp mà các ngươi đã đột phá lên linh hải cảnh để ta xem thử thực lực của các ngươi tiến bộ như thế nào diệp trần muốn thử xem thực lực của hai người vương xà như thế nào hảo vương xà lập tức hưng phấn gật đầu trên một phải đất c h ố n g rộng rãi trong thủy viên động phủ một đám thủy viên nhân vây thành một vòng bên ngoài tôn thái và tôn tiểu kim cũng ở trong đó ở giữa khoảng đất diệp trần đứng đối diện với vương xà và vương m ỹ nói hai người các ngươi cùng xuất thủ một lượt đi ta chỉ dùng tu vi linh hải cảnh sơ kỳ cùng các ngươi đấu nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tu vi của hai người tăng lên quá nhanh nhất là vương xả càng là phát sau vượt lên trước hiện tại đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ điều này tuy một phần cũng có nguyên nhân của huyết mạch kết tinh những cường giả khác khó có thể so sánh được bất quá cảnh giới tuy tăng nhanh nhưng thực lực chưa chắc theo kịp diệp đại ca chúng ta chuẩn bị ra tay đó vương xà và vương mị đều biết thực lực của diệp trần rất đáng sợ hai người bọn hắn có huyết mạch cửu đầu xà bình thường linh hải cảnh hậu kỳ đại năng giả cũng không phải là đối thủ của hai người nhưng khi đối mặt với diệp trần thì hai người vẫn phải toàn lực ứng phó mới được diệp trần gật gật đầu hỏa xà vũ phong mãng trừ sát vương xà tìm hiểu là hỏa c h i áo nghĩa phối hợp với huyết mạch cửu đầu xà thì lực sát thương rất kinh người vương mị thì tìm hiểu phong c h i áo nghĩa cùng với vương xà hỗ trợ lẫn nhau diệp trần lắc lắc đầu một ngón tay lăng lệ điểm ra hai con đại xà bằng chân nguyên lập tức bị cắt đôi đem bổn sự lớn nhất của hai người xuất ra đi trình độ tìm hiểu áo nghĩa của hai người vẫn còn có chút thấp mặc dù chỉ sử dụng tu vi linh hải cảnh sơ kỳ nhưng một ngón tay vừa rồi của diệp trần hoàn toàn có thể miễu sát cả hai người mà điều này hắn không thể nào khiến hắn vừa lòng được hảo hai người vương xà lập tức chăm chú khí tức trên thân đại thịnh cùng lúc đó sau lưng hai người đều hiện lên hư ảnh đại xà một cái là hư ảnh bắt đầu xà một cái là thất đầu xà bắt đầu xà là của vương xà vương mị thì hơi kém hơn một chút nhưng vẫn rất lợi hại zit, zit zit zit hai cái hư ảnh đại xà bao bọc trong hỏa diễm nóng rực của và cuồng phong sắc bén đồng thời công kích tới diệp trần diệp trần điểm một chỉ bắn tới một đầu đại xà đột nhiên bắt đầu xà của vương xà lại hiện ra thêm một cái đầu nữa biến thành cử u đầu xà chín cái đầu rắn dùng một quỹ tích huyền ảo tương hợp với nhau tấn công tới diệp trần một tích tắt này thời gian phẳng phát như bất động chín cái đầu rắn nào cũng không phải đơn giản chỉ là những con số hoàn mỹ bán yêu huyết mạch diệp trần kinh nghi một tiếng hắn không ngờ vương xà có thể đem huyết mạch cử u đầu xà tăng lên trình độ hoàn mỹ đồng dạng với hoàn mỹ nhân ma huyết mạch của mộ dung khuynh thành phá diệp trần mạnh mẽ dùng một ngón tay đánh tan hư ảnh cử u đầu xà diệp đại ca chúng ta thắng không nổi vương xà sau khi bị bức lui ra sau hơn mười bức liền mở miệng nói diệp trần nói Xem như khôn người ngươi trọng hai chú tệ, bất quá hai người, các người quá các vương à xà, o áo huyết mạch xà, lĩnh nghĩa vẫn còn thấp. cửu đầu quá mặt còn nên ngộ vẫn về v xà xem xà xà mỹ mạch. mạch mới mỹ mạch. ra trình ca, ta đã luyện hóa ba khỏa người hoàn luyện tinh, nên mới có thể ổn định được hoàn được tới Diệp đại đã đạt độ đầu đã đầu huyết huyết kết thể huyết cửu có cửu và ư ơ n g x vương à v mỹ lúc đầu rất hăng hái hai người đều cho r ằ n g có thể đuổi theo sau lưng của diệp trần sẽ không thua kém diệp trần quá xa nhưng hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ quá dễ dàng rồi diệp trần đã tự hạn chế tu vi ở linh hải cảnh sơ kỳ lại dùng chỉ thay kiếm mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại hai người điều này nói lên hai bên căn bản không cùng một cấp bậc ít nhất cũng tranh lệch tới vài cấp sau khi khảo sát thực lực của hai người vương xà tôn tiểu kim cũng nhịn không được kích động diệp trần cũng nhìn ra được tâm tình của hắn nên đề nghị ra bên ngoài thủy viên động phủ luận bàn với hắn một chút đã đạt tới bán bộ yêu vương nên thực lực của tôn tiểu kim rất mạnh tuyệt đối có thực lực đỉnh tiêm trong bán bộ yêu vương khi cứng đối cứng thì diệp trần chỉ nhìn hơn hắn một chút bất quá khi một chiều tàn nguyệt của diệp trần vừa ra thì tôn tiểu kim lập tức bị đánh bay thua nửa chiêu ở lại thủy viên động phủ một ngày giữa trưa ngày thứ hai hai người diệp trần và mộ dung khuynh thành liền rời đi trên không gian rộng lớn vô bờ của hải dương m i n h mông một cái phi hành khôi lỗi đang cấp tốc lướt đi vô tận hải không hổ là vô tận hải thật là hoang vắng liên tục phi hành hơn m ộ ư ơ i ngày mà ngay cả một bóng người cũng không thấy trên lưng phi hành khôi lỗi có một cái nhà gỗ nhỏ đây là khôi lỗi ốc mà diệp trần lấy được từ trong di chỉ phân đường của khôi lỗi môn khôi lỗi ốc cũng không lớn lắm đặt lên lưng phi hành khôi lỗi cũng vừa lúc này diệp trần và mộ dung khuynh thành đang nằm trong phòng vừa uống trà vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm với nhau nhẹ nhàng cắn một ngụm hỏa lê mộ dung khuynh thành nói bất kể là nhân loại hay yêu thú phần lớn đều sẽ tập trung lại với nhau vô tận hải lớn như vậy thời gian dài không nhìn thấy ai cũng là chuyện bình thường nhổ ra mấy cái hột trái cây trong miệng diệp trần nói may mắn là có nàng theo ta lưu lạc nếu không thật là rất nhàm chán nếu chỉ một người một mình lưu lạc thì nếu không có việc gì đại đa số thời gian đều sẽ dùng cho tu luyện nhưng nhiều khi tu luyện cũng rất nhàm chán nói xong diệp trần ôm mộ dung khuynh thành tay phải lần mò vào trong vạt áo của đối phương hắc hắc nhoáng cái đã bốn năm ngày trôi qua hôm nay diệp trần và mộ dung khuynh thành rốt cuộc đã gặp được một người Diệp tại hạ là diệp trần không biết huynh đài là diệp trần mỉm cười nói tại hạ là lưu hải nguyên lai là lưu huynh diệp trần ôm quyền chào lưu hải thấy diệp trần cũng không giống ác nhân nên cũng vội vàng hoàn lễ diệp trần nhìn về phía sau lưng lưu hải hỏi lưu huynh trông dáng vẻ đang rất vội vàng không biết có phải đang bị thứ gì đó truy đuổi không lưu hải cười khổ hỏi diệp huynh có lẽ là vừa mới tới nơi này đúng vậy diệp trần gật đầu xác nhận trầm mặt một lát lưu hải nói nơi này là một hung địa ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi chỗ này đi hung địa trên mặt diệp trần lộ vẻ kinh ngạc hỏi lưu huỳnh vì cái gì mà nơi này lại là hung địa diệp trần rất hiếu kỳ ngươi có từng nghe nói về truyền thuyết thôn phệ đảo chưa chưa từng diệp trần lắc đầu nói trong phạm vi trăm vạn dặm quanh đây tương truyền có một hòn đảo gọi là thôn phệ đảo chuyên môn cắn nuốt những người đi vào chưa từng có người có thể thoát ra không biết có phải trùng hợp hay không nhưng nơi này lại có rất nhiều bảo vật rất nhiều người có vận khí tốt đã từng ở chỗ này thu được không ít bảo vật chân quý không cách nào đánh giá được giá trị không dối gạt diệp huynh ta tới đây cũng là vì muốn thử thời vận nhưng khi nãy lại nghe được một ít âm thanh kỳ quái cho nên ta mới cuốn quýt chạy đi như vậy khiến diệp huynh chê cười rồi lưu hải chậm rãi giải thích thôn phệ đảo bảo vật rất nhiều sao diệp trần thầm nói diệp huynh nếu không có việc gì thì tại hạ xin đi trước lưu hải nói hảo đa tạ lưu huynh cung cấp thông tin cáo từ sau khi ôm quyền với diệp trần lưu hải liền hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh biến mất ở chân trời xoay người đi vào trong khôi l ũ i ốc diệp trần nói với mộ dung khuynh thành không biết lời hắn nói là thật hay giả n h ỉ mộ dung khuynh thành nói có lẽ thôn vệ đảo giống với mê vụ cấm khu ừm loại địa phương này tốt nhất vẫn nên kính nhi viễn chi là được không ai có ai nguyện ý đi vào địa phương hiểm địa không có đường ra cả diệp trần lúc trước là bất đắc dĩ mới phải xông vào mê vụ cấm khu nếu đổi lại là dưới tình huống khác hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy theo như lời của lưu hải thì phụ cân thôn vệ đảo hấp dẫn rất nhiều người tới cho nên ước chừng phi hành mười mấy vạn dặm thì diệp trần thấy một hòn đảo rất xanh tươi trên đảo ngoài trừ đại lượng cây cối ra còn có không ít kiến trúc trông có vẻ rất phồn hoa chúng ta đi vào nhìn xem thế nào diệp trần khống chế phi hành khôi lỗi từ từ tiếp cận hòn đảo truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé quả thật rất náo nhiệt trên không trung hòn đảo diệp trần có chút kinh ngạc nhìn xuống hòn đảo này cũng không phải là nơi cư trú tạm thời ở trên đảo cũng có những thôn trấn trong trấn có rất nhiều võ giả tu vi thấp nhất đều là tinh cực cảnh ngẫu nhiên còn có thể thấy được một vài bán bộ vương giả thâm bất khả chắc diệp trần chúng ta xuống dưới đi đã hơn nửa tháng liên tục phi hành nên mộ dung khuynh thành liền đề nghị đi xuống dưới xem được thu hồi phi hành khôi lỗi diệp trần cùng mộ dung khuynh thành đáp xuống một con đường rộng lớn bên dưới trên con đường có rất nhiều người bày hàng bán cực phẩm thủy linh thạch đổi lấy ba trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch người hữu y đến xem người khỏa cực phẩm hỏa vân thạch đổi một trăm năm mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch không muốn mua chớ quấy i à y những khẩu hiệu của các quầy hàng này làm cho diệp trần và mộ dung khuynh thành không khỏi kinh ngạc thật kỳ quái mộ dung khuynh thành nhịn không được lên tiếng nói đúng là rất kỳ quái bọn họ không sợ bị người ta cướp sao ở những nơi thế này để lộ tài phú của bản thân là một hành động rất không sáng suốt trừ khi là ngươi đối với thực lực của bản thân thập phần tự tin nhưng diệp trần nhìn tới nhìn lui cũng không thể nào thấy được mấy tên chủ quầy hàng này có thể bảo trụ được tài phú bản thân bởi vì bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đình phong mà thôi hắc hắc hai vị mới tới nơi này một trung nhân bày hàng gần đó mở miệng hỏi đúng vậy chúng ta vừa mới tới đảo này diệp trần trả lời hòn đảo này gọi là thủy tinh đảo hai vị có lẽ còn không biết thủy tinh đảo cũng không phải không có quy củ mà nó là một hòn đảo có quy củ thập phần nghiêm khắc k h ố người chế hắc hắc lực cũng có thủy tinh thủy minh. thủy minh, phẩm thế hơn phẩm Trong liên liên tới ngũ đảo là của trung niên giải thích thì ra là thế diệp trần g ậ t g ậ t đầu kỳ thật trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc thầm nghĩ cho dù ở chỗ này rất an toàn nhưng cũng không cần phải quang minh chính đại bày biện các loại bảo vật ra như thế này tựa hồ như nhìn thấy nghi hoặc của diệp trần trung niên giải thích tiếp những chủ quầy ở đây sở dĩ vội vàng muốn đổi bảo vật của mình thành thượng phẩm linh thạch như vậy là vì hắc thủy liên minh nắm giữ được phương pháp chế tạo thủy tinh chân nguyên hơn nữa còn bán ra ngoài chỉ cần ngươi có đủ linh thạch thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thủy tinh chân nguyên bán ra ngoài diệp trần chấn động thủy tinh chân nguyên cho dù là bán bộ vương giả cũng khó có thể chế tạo được những bán bộ vương giả có thể chế tạo được có thể đếm trên đầu ngón tay chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể chế tạo được nhưng sinh tử cảnh vương giả cũng không có khả năng đem toàn bộ thủy tinh chân nguyên của mình bán ra ngoài bởi vì họ không thiếu linh thạch và nhân lực cũng có hạn nếu mỗi ngày đều chế tạo thủy tinh chân nguyên thì thời gian đâu mà tu luyện thủy tinh chân nguyên tác dụng rất lớn nếu dùng để tu luyện thì có thể nói là làm một ăn hai mươi tại chân linh đại lục thủy tinh chân nguyên có thể nói là bảo vật có tiền cũng không mua được không có bất cứ tông môn nào nguyện ý đem thủy chân nguyên ra bán cả thâm hải thật đúng là thiên kỳ bách quái diệp trần lắc đầu cười khổ mộ dung khuynh thành nói với người trung niên thật sự có thể dùng linh thạch mua thủy tinh chân nguyên sao bao nhiêu thượng phẩm linh thạch một khối bởi vì thủy tinh chân nguyên quá chân quý cho nên tại thủy tinh đảo một vạn khối thượng phẩm linh thạch mới đổi được một khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên một trăm vạn thượng phẩm linh thạch mới đổi được một viên trung phẩm thủy tinh chân nguyên về phần thượng phẩm thủy tinh chân nguyên thì hắc thủy liên minh hiện tại không có thủy tinh chân nguyên cũng chia phẩm dai vừa bước vào sinh tử cảnh tối đa chỉ có thể chế tạo hạ phẩm thủy tinh chân nguyên tu vi đạt tới hơn ngàn năm mới có thể chế tạo được trung phẩm thủy tinh chân nguyên không biết có thể đổi ở nơi nào diệp trần muốn nhanh đến xem thế nào người trung niên chỉ về phía tòa nhà hình tháp ở cuối đường nói chỗ tòa nhà hình tháp kia kìa có thấy không bên trong có cao thủ của hắc thủy liên minh quản lý các ngươi đi vào sẽ có người tiếp đãi cảm ơn đã nói cho chúng ta biết hai người diệp trần liền cáo từ người trung niên rồi hướng chỗ tòa nhà hình tháp đi đến bên ngoài tòa nhà hình tháp này không có hộ vệ nên hai người diệp trần trực tiếp đi vào trong các ngươi đến đổi thủy tinh c h â n nguyên vừa mới vào trong thì có một đại hán to khỏe lên tiếng hỏi đúng vậy diệp trần thoáng đánh giá sung thì phát hiện ở lầu một có mấy người nhưng ở lầu hai lại có không ít cao thủ khí tức khó do hẳn là cao thủ của hắc thủy liên minh vậy các người trước hết đến chỗ này đăng ký đã đại hán xuất ra một khối tinh thể sáu cạnh như ngọc mà không phải ngọc bề ngoài khối tinh thể phát ra một tầng hào quang diệp trần và mộ dung khuynh thành quan sát một lát thì hai mắt không khỏi nhíu lại hai người phát hiện ra hình ảnh của hai người đã bị thu vào bên trong khối tinh thể này bên cạnh còn có ngày đi vào thủy tinh đảo hảo thu hồi khối tinh thể đại hán nói bởi vì các ngươi tới thủy tinh đảo chưa đủ một năm cho nên một tháng các ngươi chỉ có thể đổi được mười khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên mà thôi Vừa rồi có người nói không phải có thể vô vậy. sao? của ta rồi Trần hỏi. Người đó khẳng định là không nói rõ ràng người nói phải đổi Diệp hỏi. Người nói người. người tiếp i có có cho các người. Quy củ của chúng các đó không hạn khẳng định không như、vậy. Nhưng nếu các người nguyện ý tiếp nhận n thể h đây ệ là là Quy ở ý mỗi đầu tháng trên quảng trường thủy tinh đảo đều có bảng thông báo nhiệm vụ đến khi đó các người có thể quyết định tiếp nhận nhiệm vụ trong đó như vậy thì trước hết cho chúng ta đổi hai mươi khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên diệp trần lấy ra hai mươi dương thượng phẩm linh thạch để trên mặt đất số lượng vừa vặn đại hán mở ra từng dương kiểm tra rồi gật gật đầu sau đó từ trong chữ vật linh giới lấy ra hai mươi khối thủy tinh sáng bóng đưa cho diệp trần rời khỏi tòa nhà hình tháp diệp trần nói không ngờ ở sâu trong thâm hải còn có một hòn đảo như thế này thế giới quá rộng lớn cái gì cũng có thể có diệp trần chúng ta có nên ở đây một thời gian ngắn không Mộ rung khuynh thành vút vút thủy à n h h vốt vốt t tinh chân nguyên trong tay hỏi. Diệp Trần nói rồi hai người đi tìm một tử rồi nói người hai hỏi. Diệp đi là â chân chân u Sau đầu luyện nguyên. nguyên ở lại. l Diệp tinh tinh hóa đó, Trần bắt thủy Thủy chân nguyên ngưng kết thành thể rắn nhưng cũng không phải nói cứ áp xúc chân nguyên của bản thân thành thủy tinh là được mà còn phải đem một ít thuộc tính bên trong chân nguyên xóa bỏ để nó biến thành thủy tinh cho người khác cũng có thể sử dụng được thì lúc đó nó mới chính thức là thủy tinh chân nguyên nói ví dụ nếu như ngươi có chân nguyên thổ thuộc tính thì khi trực tiếp áp s ú c thành thủy tinh cũng không phải là thuần túy thủy tinh chân nguyên mà là thổ thủy tinh chân nguyên chẳng những độ ổn định thấp mà còn dễ dàng bị tan giã và cũng chỉ có thể để cho những tu luyện giả tu luyện thổ thuộc tính có thể hấp thu công dụng rất thấp thủy tinh chân nguyên không hổ là thủy tinh chân nguyên chỉ dùng năm khối diệp trần đã đã đem tu vi từ linh hải cảnh hậu kỳ tăng lên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì tối thiểu cũng phải cần mấy tháng thời gian mới được từ linh hải cảnh hậu kỳ tăng tới linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cần thủy tinh chân nguyên cũng không nhiều hai mươi khối chỉ dùng năm khối bởi vì mộ dung khuynh thành tu luyện là ma lực cho nên thủy tinh chân nguyên đối với nàng vô dụng vì vậy hai mươi khối thủy tinh đều để cho diệp trần dùng thu hồi thủy tinh chân nguyên còn thừa diệp trần ngẫm lại một chút rồi lấy ra thiên yêu hỏa linh quả hiện tại dùng thiên yêu hỏa linh quả thì thân thể diệp trần có thể tăng lên tứ dai có được điều kiện tiên quyết tiến vào bán bộ vương giả nếu không còn không biết tới lúc nào mới có thể trở thành bán bộ vương giả được đương nhiên làm vậy có chút đáng tiếc dù sao thiên yêu hỏa linh quả cũng có thể giúp tứ giai linh thể tăng lên ngũ giai từ tam giai tăng lên tứ giai có chút đại tài tiểu dụng nhưng mà thời gian không đợi người diệp trần không thể đợi tới lúc thân thể đạt tới tứ giai mới dùng thiên yêu hỏa linh quả được đã ăn hỏa lê nhiều ngày như vậy cường độ linh thể của ta cũng có chút tăng trưởng đại khái đã tiếp cận tam giai đ ỉ n h phong không biết sau khi luyện hóa thiên yêu hỏa linh quả có thể tăng tới trình độ nào đây giơ thiên yêu hỏa linh quả quả trong tay lên diệp trần tinh tế ngắm nhìn một lúc rồi đem bỏ vào miệng nhai mạnh hai cái nóng khi nuốt thiên yêu hỏa linh quả vào thì cảm giác đầu tiên chính là nóng không phải nóng từ bên ngoài mà nóng từ trong da phẳng phất như cơ thể bị nung cháy vậy nóng quá diệp trần vội vàng cởi bỏ toàn thân quần áo trần chuồng ngồi xếp bằng trên giường đáng tiếc là làm như vậy vẫn không cảm thấy bớt nóng chút nào Từ bên ngoài nhìn lại thì có thể thấy được toàn thân thể cường tráng, bên ngoài nhìn cường lại có được của diệp trần dâng lên một tầng xương một mù bạch sợ ắ sắc. sắc sắc sắc c còn có một chút hồng sắc. Hồng sắc càng lúc càng nhiều, cuối cùng bạch cái cho cách ẩn ẩn hồng Hồng nhiều, hoàn toàn thay thế bạch sắc khí, hình thành một luồng hồng rừng thành, nào thành thanh Không thiên linh Trần đó, một một đem một một thay thế tạo từ tức. khí, khí hổ hỏa gỗ s là lưu loại bụi Diệp quý yêu quả. vô vô cả t ử quán bị đốt cháy hóa thành cho bụi nên không thể không lấy tháp thuẫn t ử trong chữ vật linh giới ra rồi leo lên đó ngồi Có trong một canh giờ này diệp trần cảm giác như bản thân liên tục bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt từ cơ thịt huyết dịch kinh mạch đến cốt cách không có chỗ nào không bị nung có đôi khi toàn thân nóng rát đau đớn khó chịu nổi có đôi khi toàn thân cảm giác như có trăm ngàn con kiến điên cuồng cắn xé đôi lúc toàn thân đột nhiên có rút không thể tự động điều khiển được càng về sau con mắt của diệp trần cũng trở thành một màu hỏa hồng thật đúng là con mẹ nó đau mà diệp trần tự nhận bản thân không thiếu nghị lực nhưng giờ phút này hắn vẫn không chịu được giống to một tiếng sau khi đau đớn qua đi toàn thân không còn chỗ nào đau n h ấ t nữa thì một cổ hàn khí cực kỳ sảng khoái tự nhiên bộc phát ra bởi vì tương phản quá lớn khiến cho diệp trần nhịn không được ngân lên một tiếng thoải mái toàn thân mười vạn tám ngàn lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái trước rèn luyện sau đó lại tẩm bổ thì ra là thế vừa rồi mỗi một tấc da thịt xương cốt máu huyết của diệp trần đều bị rèn luyện một ít tạp chất khó thanh trừ đều bị nung khô sạch sẽ sau đó năng lượng trong thiên yêu hỏa linh quả bắt đầu điều dưỡng cho toàn thân diệp trần khiến cho thân thể của hắn đạt tới một trình độ rất cao một dạng như tiến hóa nếu có người ở đây và đồng thời có năng lực thấu thị thì có thể thấy huyết nhục của diệp trần gần như trong suốt huyết dịch phẳng phất như hồng sắc thủy tinh cốt cách khi kim loại tản ra bạch sắc tứ r rực rỡ. ô vô n cùng g t giai linh thể t giai. Giai là n h khi Sau vương giả linh thể cường độ thân thể đạt tới mức này không nói khoa chương chứ diệp trần không cần dựa vào hộ thể chân nguyên thì tinh cực cảnh cường giả toàn lực công kích cũng đừng hy vọng có thể tổn thương hắn một chút nào cho dù là linh hải cảnh đại năng giả cũng không cách nào làm cho diệp trần trọng thương chỉ có linh hải cảnh tông sư hoặc là bán bộ vương giả mới có thể ở dưới tình huống hắn không phòng ngự đưa hắn vào chỗ chết linh thể là đại biểu cho cường độ thân thể cùng với lực lượng không có bao nhiêu quan hệ mặc dù không có quan hệ lớn thì cũng có chút quan hệ nào đó diệp trần có thể phát giác được khí lực của bản thân thoáng cái đã từ khoảng bốn mươi vạn cân tăng lên tới bốn mươi năm vạn cân tăng đúng năm vạn cân đừng xem thường năm vạn cân khí lực này bởi vì khí lực càng lên cao càng khó tăng lên tứ gia linh thể đã thành con đường tiến tới bán bộ vương giả đã không còn trở ngại mặc vào quần áo tử tế diệp trần đẩy cửa đi ra ngoài thủy tinh đảo có rất nhiều tử quán phong cách cũng không đồng nhất trên lầu hai một tử quán mang phong cách cổ xưa diệp trần và mộ dung khuynh thành đang ngồi gần cửa sổ chân linh đại lục bất kỳ một tử quán nào cũng đều có các cao thủ ăn cơm uống rượu thường xuyên mộ dung khuynh thành liếc mắt nhìn xung quanh có chút cảm thán nói diệp trần nói ngày mai đã là ngày đầu tháng người đến thủy tinh đảo rõ ràng nhiều hơn ừm không biết có nhiệm vụ gì đây thủy tinh chân nguyên không ai ngại nhiều cả linh hải cảnh hậu kỳ đình phong muốn đột phá tới bán bộ vương giả cần có đại lượng chân nguyên tích lũy mà bán bộ vương giả cần tích lũy chân nguyên càng nhiều hơn gấp m ộ ư ơ i lần từ xưa đến nay sở dĩ không có bao nhiêu người có thể tấn cấp lên sinh t ử cảnh vương giả cũng bởi vì chân nguyên không đủ kỳ thực những sinh tử cảnh vừa tấn chức về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không lợi hại hơn bán bộ vương giả bao nhiêu lộp cộp lộp cộp từ cầu thang truyền tới tiếng bước chân rất nhanh một nam một nữ xuất hiện nam tử nhìn rất trẻ khoảng hai mươi năm hai sáu tuổi so với diệp trần cũng không lớn hơn bao nhiêu nữ tử thì rất xinh đẹp mục quang hàm tình dụ hoặc đôi mị nhãn của nàng phẳng phất như có thể phóng điện mỗi khi nàng quét mắt tới đâu đều khiến cho người nơi đó tâm tình phập phồng không yên khi ánh mắt nàng rơi trên người diệp trần thì không khỏi sáng ngời diệp trần ở nơi này quả thật có chút như hạc giữa bầy gà thật ra diệp trần cũng không phải loại mỹ nam tử khiến cho ai cũng phải thán phục nhưng diệp trần lại có vẻ rất tuấn tú nhất là khí chất trên người trầm ổn như nước mà hàm ẩn sự sắc lạnh đối với nữ nhân đúng là m ộ ư ơ i phần sát thương nhưng khi mục quang của nữ tử này chiếu lên người mộ dung khuynh thành thì không khỏi hừ lạnh một tiếng mộ dung khuynh thành đã lâu rồi không còn mang theo mạng che mặt cho nên chưa nói tới khí chất chỉ nói riêng về tướng mạo đã có thể xem là trong ước vạn người mới có một khi thất thánh khiết cùng với dung mạo tuyệt mỹ khó có nữ tử nào có thể so sánh được xuất phát từ tâm lý ghen tị của nữ nhân nữ tử kia đối với mộ dung khuynh thành sinh ra sự căm thù vi diệu không ngờ ở một nơi hoang tàn vắng vẻ thế này lại có được mỹ nữ như vậy tên nam tử đi cùng nữ tử kia khi nhìn thấy mộ dung khuynh thành thì không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài lần cảm thấy mộ dung khuynh thành so với nữ tử bên cạnh hắn từ bất luận phương diện nào cũng chiếm thượng phong tại hạ đông phương hạo hai vị có thể ngồi cùng không thanh niên có vẻ vô cùng phong độ mỉm cười bước tới nói diệp trần nâng trung trả lên nói xin lỗi chúng ta không có thói quen ngồi chung với người lạ ách động phương hạo đưa mắt nhìn mộ dung khuynh thành dò hỏi mộ dung khuynh thành căn bản không có để ý tới hắn hạo ca chúng ta ngồi ở đây đi nữ tử xinh đẹp bên cạnh thấy nam tử của mình có chút xấu hổ liền chỉ vào cái bàn bên cạnh nói hảo phương đông hạo thuận thế ngồi xuống chỉ chốc lát sau tiểu nhị đã mang hoa quả và nước trà lên cho hai người sau khi uống một ngụ m trà phương đông hạo cười nói hai vị cũng là đến thủy tinh đảo làm nhiệm vụ sao không nhất định diệp trần trả lời ngày mai là ngày đầu tháng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của hắc thủy liên minh là có thể vô hạn đổi được thủy tinh chân nguyên đối với chúng ta mà nói là mười phận dụ hoặc Ta tích qua bây giờ là cảnh giới bán bộ vương giả, chân nguyên cần tích lũy giờ giới vương giả, nhiều. Nói qua nói lại, là cảnh cần quá phương đông hạo năm nay mới ba mươi bốn tuổi có thể ở độ tuổi này tiến nhập cảnh giới bán bộ vương giả tuyệt đối là thiên tài hiếm thấy đây cũng là nguyên nhân hắn luôn kiêu ngạo bất quá các hạ cũng không tệ mới bao nhiêu tuổi đã có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần có đủ cơ duyên thì bước vào bán bộ vương giả không thành vấn đề gì nếu như không ngại thì ngày mai chúng ta cùng nhận nhiệm vụ thế nào nhiều người thì an toàn hơn phương đông hạo mặc dù không nói rõ nhưng ý tứ là khi gặp phải nguy hiểm bằng vào tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đình phong của ngươi thì có thể làm được gì chứ n g ư ơ i chết không sao nhưng để liên lụy một mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh mới gọi là đáng tiếc hai vị ta gọi là mạnh hiểu linh hạo ca nói đúng đó nhiều người thì an toàn hơn có hạo ca ở đây thì bán bộ vương giả bình thường cũng không phải địch thủ mạnh hiểu linh tuy thấy diệp trần không tồi nhưng nàng cũng không phải hoa si phương đông hạo không chỉ có dáng người tuấn tú mà thực lực cũng xuất chúng trong đồng lứa ở phương viên mấy ngàn vạn dặm quanh đây chưa chắc có thể tìm được người thứ hai ưu tú như hắn so với phương đông hạo thì diệp trần vẫn kém hơn một chút cho nên nàng đương nhiên là giúp đỡ phương đông hạo nói chuyện ta sẽ xem xét đề nghị của các ngươi diệp trần đứng lên chuẩn bị thanh toán tiền phương đông hạo cũng đứng lên lễ phép nói còn không biết danh tự của hai vị có thể cho ta biết không diệp trần còn đây là nữ nhân của ta mộ dung khuynh thành dứt lời diệp trần và mộ dung khuynh thành cùng nhau đi xuống lầu phương đông hạo mỉm cười nhìn hai người rời đi mộ dung khuynh thành khuynh thành khuynh quốc quả thật người như tên vì cái gì không để cho ta gặp được sớm hơn chứ phương đông hạo lầm bầm sao người động tâm à mạnh hiểu linh thấy phương đông hạo nhìn theo bóng lưng của mộ dung khuynh thành đến lúc khuất hẳn thì có chút ghen ghét nói Ta và ngươi là Thanh Trúc biết ta Ta từ ta một trở thành Mai của sao. và vĩnh viễn là làm mà ngày ngươi ngươi còn không người không ngươi, cùng, cũng cuối cách Mã, có bỏ sẽ sẽ phương o n g đế v giả đông ứ n trên đầu chúng sinh. Phương g đầu đ hạo ngạo nghễ nói n g ư ơ i nhất định có thể trở thành phong đế vương giả mạnh hiểu linh bị mấy câu của phương đông hạo làm cho xuân tâm nhộn nhạo không có nữ nhân nào không muốn nhìn thấy thời khắc nam nhân của mình đứng trên đỉnh phong huy hoàng sử thi lưu danh tuy nói nàng có tâm lý độc chiếm nhưng nàng cũng minh bạch loại nam nhân như phương đông hạo Mà thêm mấy muội. nàng nào nàng nàng chỉ buộc được cũng có có được thì không thể nào buộc đối phương được nên nàng cũng không bằng nên ngại sẽ có thêm mấy tỷ muội. Nếu ngươi muốn trói tỷ đối sợ sẽ lúc à dàng. à? không không Mạnh Hiểu Linh ghen Phương Hạo nhìn Mạnh Hiểu Linh hỏi. Ta ghen thì có thể Đông Ngươi ngăn cản được ngươi dễ tiếp lời. cười cười l Ta Sao sao? vậy? được có nói những lời này mạnh hiểu linh có chút t i ế c thay cho diệp trần bởi vì nàng biết rõ phương đông hạo là loại người không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày hôm sau trên quảng trường của thủy tinh đảo đã tụ tập mấy ngàn người nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản ta nhận được ta cũng nhận nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản mấy nhiệm vụ tiếp theo cũng vậy mọi người phát hiện những nhiệm vụ đầu tiên mặc dù không giống nhau nhưng độ khó rất thấp cả đám không hiểu được hắc thủy liên minh đưa những nhiệm vụ đơn giản này ra làm gì bọn họ chỉ cần p h ẩ y tay một chút là xong chẳng lẽ họ muốn dùng những nhiệm vụ này để hấp dẫn nhiều người tới đương nhiên mọi người chỉ suy đoán trong lòng mà thôi đối với họ thì nhiệm vụ càng đơn giản càng tốt làm xong nhiệm vụ này là có thể được đổi vô hạn thủy tinh chân nguyên bên cạnh bảng danh sách nhiệm vụ có mấy cao thủ của hắc thủy liên minh đang đứng một người đầu mục trong đó cười lạnh nói đừng tưởng rằng những nhiệm vụ này đơn giản đúng bản thân nhiệm vụ thì nhìn như đơn giản nhưng các ngươi đừng quên đây là đâu được vị đầu lĩnh này nhắc nhở mọi người mới giật mình vỡ lẽ nơi đây chính là khu vực có thôn phệ đảo trong truyền thuyết nếu bị thôn phệ vào thì chỉ có đi mà không có về đụng phải thôn vệ đảo thì nhiệm vụ nhìn như đơn giản cũng trở thành vô cùng khó khăn mẹ nó thôn vệ đảo chỉ là truyền thuyết nếu gặp phải chỉ có thể trách bản thân không may nếu sợ hãi thì ta đã không đến đây đúng ai sợ những người đến đây kẻ tài cao gan lớn cũng không ít cho nên căn bản không có mấy người tỏ ra sợ hãi chúng ta nhận nhiệm vụ nào đây diệp trần liếc nhìn danh sách nhiệm vụ rồi hỏi mộ dung khuynh thành mộ dung khuynh thành suy nghĩ một chút rồi nói cái thứ hai đi nhiệm vụ này muốn chúng ta đi tìm kiếm địa đồ thượng cổ di tích tốt vậy lấy cái đó tiền thù lao cũng không thấp mỗi nhiệm vụ đều có thù lao tương ứng đương nhiên tiền thù lao của nhiệm vụ đầu tiên là thấp nhất nhiệm vụ thứ hai thì phân ra ba cấp thù lao tinh cực cảnh cường giả một ngàn khối thượng phẩm linh thạch linh hải cảnh đại năng giả hai vạn khối bán bộ vương giả m ư ờ i vạn khối chuyện này nếu là ở địa phương khác thì có vẻ rất khó tin bởi vì tiền thù lao của một linh hải cảnh tông sư bình thường ít nhất các ũ n vạn thượng linh g đã là 5 vạn khối thượng phẩm h t người, người. người chọn nhiệm vụ thứ hai sao thật trùng hợp cách đó không xa phương đông hạo nghe thấy đối thoại của hai người diệp trần thì lộ vẻ mỉm cười kỳ thật hắn vẫn chưa có quyết định chọn nhiệm vụ nào mà cố ý chờ hai người diệp trần quyết định rồi chọn theo bởi vì như vậy thì hắn mới có cơ hội đi chung với hai người đúng là trùng hợp diệp trần cười nhạt một tiếng rồi hỏi mộ dung khuynh thành muốn đổi cái khác không mộ dung khuynh thành nhíu mày nói không cần chúng ta đổi thì bọn hắn cũng sẽ đổi theo thôi vẽ vời chi cho thêm chuyện ta thật sự muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò gì với chúng ta nếu phiền toái đã tìm tới cửa thì trốn tránh cũng không phải biện pháp chúng ta thật đúng là có duyên đáng tiếc là nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi nếu không ta nhất định sẽ đãi hai người uống rượu phương đông hạo cười nói hạo ca rất ít mời người khác uống rượu đó nha mạnh hiểu linh bồi thêm một câu nhưng vào lúc này các cao thủ của hắc thủy liên minh bên cạnh danh sách nhiệm vụ đã tách ra thành ba tổ thủ lĩnh tổ một h é t lớn ai nhận nhiệm vụ thứ nhất đến chỗ ta tập hợp ai nhận nhiệm vụ thứ hai đến chỗ ta tập hợp còn có người dẫn đội sao phương đông hạo nhíu nhíu mày nói tổng cộng có m ộ ư ờ i nhiệm vụ bình quân chia ra thì mỗi nhiệm vụ có mấy trăm người nhân tổ của diệp trần ước chừng có hơn hai trăm n người trong đó tinh cực cảnh cường giả có hơn một trăm các ngươi nghe cho kỹ ta là người dẫn đội của các ngươi hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy nếu có ai không nghe theo lời chỉ huy của ta cố ý gây dối ta sẽ cho hắn lập tức rời khỏi đội trong vòng một năm sẽ hủy tư cách nhận nhiệm vụ của kẻ đó hắc thủy liên minh không chào đón người như vậy thủ lĩnh của tổ thứ hai là một trung niên tóc xám t u vi bán bộ vương giả bên cạnh hắn còn có hai người là linh hải cảnh tông sư đỉnh phong cũng xem là một đội hình cường đại chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức lớn mạnh như hắc thủy liên minh mới có thể xuất ra nhiều bán bộ vương giả và linh hải cảnh tông sư như vậy yên tâm các ngươi muốn làm gì thì làm chỉ cần các ngươi không bắt ta đi chịu chết là được một tên trung niên bộ mặt đầy râu ria bộ dáng hung ác đứng bên cạnh diệp trần cao giọng nói hắn cũng là một cường giả bán bộ vương giả trong tổ này hắn và phương đông hạo có tu vi cao nhất tốt ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ trung niên tóc s á m gật gật đầu nói như vậy thì chúng ta lên đường thôi thời gian không đợi người trung niên tóc s á m cũng không nhiều lời thêm trực tiếp cùng với hai gã linh hải cảnh tông sư bên cạnh bay lên cao hướng chỗ phương xa xa phóng đi đi đám người diệp trần cũng lập tức theo phía sau trên không trung hải dương cách thủy tinh đảo hơn năm mươi vạn dặm đang có hơn hai trăm người đang phiêu p h ù đứng đó trung niên tóc xám nói vị trí của cổ di tích kia có lẽ ở dưới giấy biển trong khu vực này mọi người ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau sâu bên dưới nguy hiểm không chỗ nào không có chỉ cần không gặp phải hải yêu vương là được trung niên bộ mặt hung ác nói phương đông hạo khoanh tay trước ngực tự tin nói diệp huynh mộ dung cô nương đợi lát nữa các ngươi theo ta thành một đội ta sẽ bảo vệ cho các ngươi bình yên vô sự mộ dung khuynh thành nhàn nhạt nói chúng ta tự bảo vệ tốt chính mình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trên đường đi phương đông hạo thường xuyên tìm cơ hội nói chuyện với diệp trần nhưng thật ra hắn chỉ lấy diệp trần làm cầu nối để nói chuyện với mộ dung khuynh thành đáng tiếc là vẫn không có kết quả mộ dung khuynh thành tuy nhìn khí chất cao quý đoan trang không giống loại người cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm nhưng phương đông hạo lại không thể nào tiếp cận được nàng lúc này trong lòng phương đông hạo chỉ hận sao không có nguy hiểm gì thật lớn xuất hiện để hắn có thể hảo hảo mà biểu hiện một phen diệp trần thì thờ ơ lạnh nhạt nếu không phải phương đông hạo vẫn còn đúng mực thì hắn cũng không ngại cho đối phương biết đất cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu xuống dưới ba người chung niên tóc xám dẫn đầu chui vào trong mặt nước biển ú m、um, ùm、um, ùm、um. ú m、um, ùm、um, ùm、um. chỉ một thoáng sau hơn hai trăm n người đã dung nhập vào trong nước biển trên không trung không còn một bóng người thâm hải sở dĩ gọi là thâm hải bởi ở nơi này chẳng những vô cùng nguy hiểm mà còn có rất nhiều yêu vật thiên kỳ bách quái quan trọng nhất là mực nước rất sâu ở đây độ sâu m ộ ư ơ i vạn m hai mươi vạn m é t là bình thường những tinh cực cảnh cường giả bình thường cũng khó mà đi thăm dò xuống được cho nên những người đi tới thủy tinh đảo nhận nhiệm vụ tu vi ít nhất cũng phải là tinh cực cảnh hậu kỳ ước hừng lặn xuống tầm mười mấy vạn m é t bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng những điểm sáng này đang hướng phía đám người diệp trần nhanh chóng lại gần trung niên tóc xám hơi hít mắt lại dùng chân nguyên phát âm ra mọi người cẩn thận đây là thâm hải độc g i á c điện man chỉnh thâm hải độc g i á c điện man chỉnh trong cơ thể ẩn chứa lôi điện lực cường đại khi tạo thành quy mô thì thập phần đáng sợ ở trong thâm hải rất thường gặp phải chúng công kích không cần có người ra lệnh mọi người đều chủ động phát động công kích từng đạo kiếm khí đao khí quyền ảnh b ồ i nhào vào bầy độc g i á c điện man chỉnh thanh âm ùng ùng liên tục vang lên không dứt bầy độc g i á c điện m a n chỉnh bị công kích thì càng nổi giận lôi điện trên thân thể điên cuồng phóng ra đem phương viên hơn mười dặm nơi này biến thành một khu vực toàn lôi điện sau một lát chiến đấu kịch liệt độc g i á c điện man chỉnh bị giết tới thất linh bát lạc bất chợt một con độc g i á c điện man chỉnh cực lớn lay động cái đuôi phi tốc lao tới điện mang trên người nó đem nước biển xung quanh bốc hơi sạch sẽ biến thành một vùng chân không cực lớn trong lòng biển là độc g i á c điện man chỉnh vương mọi người cả kinh con độc g i á c điện man chỉnh này chính là thủ lĩnh của b ầ y độc g i á c điện man chỉnh đã đạt tới bán bộ yêu vương hình thể chẳng những cực lớn mà yêu lực trùng thiên lôi điện lực trên thân nó cực kỳ đáng sợ những b á n bộ vương giả bình thường gặp phải nó chỉ có thể chạy trốn chứ không thể địch nổi trong bán bộ yêu vương ở thâm hải thì độc g i á c điện man chỉnh vương chính là một phương bá chủ lôi điện lực của nó không ai dám xem thường độc g i á c điện man chỉnh vương vừa xuất hiện khiến cho mọi người cẩn thận hơn trung niên tóc xám lúc này cũng không có lên tiếng mà hai tay ôm ngực nhìn về phía tên trung niên hung ác và phương đông hạo trừ trung niên tóc xám ra thì ở đây hai người này là hai người duy nhất có tu vi bán bộ vương giả ta đến p h ư ơ nếu g Đông rung hắc hắc. trung niên hung ác thấy có người thay hắn dọn dẹp, thì trong miệng đi nhìn khuynh thành Tên niên hắn dọn Hạo Hắc hắc! thấy thay thì phát lướt trước. tới mắt một t mộ rồi cái ác có i ra dẹp, n nghe. Độc giác điện man chỉnh vương cảm nhận được khí thức cường đại trên người Phương Đông hạo, thì đôi đồng tử của nó của thoáng co rút lại, ẩn g giác cười Độc cảm được thức của của co chứa đại đôi lại, rất rút thì tử khó khí Hạo, ngươi quang Nếu tàn n g bạo. là bạch cốt sa vương thì có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút nhưng ngươi chỉ là một con độc g i á c điện man chỉnh vương mà cũng dám đi ra ngăn chở ta phương đông hạo giơ một tay lên một cây thiết côn dài bốn năm thức lập tức xuất hiện cây thiết côn này là một kiện cực phẩm b ả o khí nhìn có vẻ rất trầm trọng giống như dùng cả một ngọn trọng sơn luyện chế mà thành vậy độc g i á c điện man chỉnh vương bị phương đông hạo chọc giận lôi điện t r o n g có thể nó điên cuồng tuôn ra oanh kích tới phương đông hạo đối mặt với chẳng diện đồ sộ thế này không ít người sắc mặt tái nhợt bọn họ tự nhận bản thân kho đối mặt với vô cùng lôi điện lực như vậy thì một nhịp hô hấp cũng không duy trì nổi chết thân hình phương đông hạo lóe lên lướt tới trên lưng độc rác điện man chỉnh vương trên đường gặp phải lôi điện lực đều bị cây thiết côn trong tay hắn đánh tan tốc độ của phương đông hạo cực nhanh lại bao hàm hư thực kết hợp khiến cho độc g i á c điện man chỉnh vương không thể nào tập trung được động tác của hắn nên nó chỉ có thể quay cùng thân thể gia tăng phạm vi công kích của lôi điện lực độc g i á c điện man chỉnh vương trong lúc đang xoay vòng vòng thì phương đông hạo đột nhiên xuất hiện tung ra một côn liệt địa thức phương đông hạo nện thẳng một côn lên đầu của độc g i á c điện man chỉnh vương hoàng sắc quang mang tăng vọt đem cả thân hình độc g i á c điện man chỉnh vương bao trùm vào trong sau một khắc thân thể của độc g i á c điện man chỉnh vương liền chia năm s ẻ bảy những chỗ bị đứt lìa không hề có một chút huyết dịch nào chảy ra mà toàn bộ đã bị hóa đá có ý tứ rất mạnh trung niên hung ác có chút ngoài ý muốn nói trong đám người lần này có lẽ thực lực của hắn là mạnh nhất trung niên tóc xám thầm nghĩ mạnh hiểu linh nhìn diệp trần và mộ dung khuynh thành cười nói loại thâm hải yêu thú như độc g i á c điện man chỉnh vương này hạo ca có thể dễ dàng giết vài đầu ngay cả bạch cốt xa vương cực độ tàn nhẫn cũng chưa hẳn là đối thủ của hạo ca đó có hắn ở đây chúng ta rất an toàn không cần phải lo lắng thực lực không tệ diệp trần khẽ gật gật đầu nói phi mạnh hiểu linh thiếu chút nữa cười ra tiếng đối phương chỉ là một tên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong vậy mà dám nói thực lực nam nhân của nàng không tệ khi đầu độc g i á c điện man vương vừa chết thì đám độc g i á c điện man còn lại lập tức tháo chạy tán loạn trong chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio đã lâu không có hoạt động gân cốt đáng tiếc vẫn chưa đã ghiền thu hồi thiết côn phương đông hạo đưa ra bộ mặt chưa thỏa mãn nói tên phương đông hạo này đúng là mạnh ta đã thấy không ít bán bộ vương giả nhưng chưa thấy ai hung mãnh như hắn vừa rồi chính là một đầu độc g i á c điện man vương hẳn hoi vậy mà chỉ một chiêu của hắn đã có thể đánh nó chia năm xẻ bảy bán bộ vương giả cũng có phân chia cao thấp tên phương đông hạo này chắc hẳn là đỉnh tiêm bán bộ vương giả mọi người thấy phương đông hạo chỉ một côn đã giết chết tươi một đầu độc g i á c điện măn vương thì lập tức nhao nhao nghị luận không ít nữ tử còn đưa đẩy ánh mắt lập lờ về phía hắn hảo chúng ta tiếp tục đi trung niên tóc xám liếc mắt nhìn phương đông hạo vài lần rồi cao giọng nói dưới sự dẫn dắt của trung niên tóc xám đội ngũ tiếp tục lặn sâu xuống dưới bất quá không khí trong đội ngũ đã không còn trầm lặng như lúc trước rất nhiều người đã bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau chủ đề cơ bản đều tập trung lên người phương đông hạo trẻ tuổi thực lực cường phương đông hạo thoáng chốc đã trở thành tâm điểm trong đội ngũ trong đội ngũ phương đông hạo nhìn diệp trần và mộ dung khuynh thành cười nói đầu độc rác điện man vương vừa rồi thực lực cũng không tính là mạnh nó ước chừng chỉ có khoảng ba năm tuổi lần trước ta gặp phải một đầu độc rác điện man vương năm năm tuổi phải mất không ít khí lực mới có thể đánh bại được nó tuổi thọ của yêu thú so với nhân loại dài hơn nhiều Một ít yêu thú ở phương diện này thì kém hơn rất nhiều cho dù tiêu tốn mấy trăm năm cũng chưa chắc hơn được nhân loại tìm hiểu vài năm cho nên đối yêu thú khả năng hóa thành nhân hình rất trọng yếu chỉ cần có thể hóa thành nhân hình thì ngộ tính của chúng liền có thể tiếp cận với nhân loại mà yêu thú hóa hình cũng cùng thiên phú và ngộ tính có quan hệ rất lớn giống như yến phượng phượng từ sớm đã có thể hóa hình diệp trần cười nhạt một tiếng không nói gì phương đông hạo thấy vậy thì có chút mất hứng nên chuyển mắt sang mộ dung khuynh thành nói mộ dung cô nương trên người của cô nương tỏa ra khí tức tựa hồ không phải chân nguyên ta từ sớm đã thắc mắc không biết cô nương có thể nói cho ta biết không mộ dung khuynh thành nói không thể có cái gì mà khó nói chứ mọi người đều như bằng hữu mà mạnh hiểu linh lập tức chen miệng giúp đỡ phương đông hạo phương đông hạo mỉm cười nhìn mộ dung khuynh thành yên lặng xem nàng trả lời sắc mặt diệp trần lạnh xuống hai vị có những chuyện tốt nhất đừng nên hỏi tới i Ngươi, thái Diệp Đối phải Phương Đông hạo tự nhận là khí độ hơn xa thường nhân, nhưng Trần hắn phương ràng không xem hắn vào trong、mắt. nếu không rung khuynh thành ở đây thì hắn sớm đã không nhịn Hạo khí cho thì độ độ đây đã vào tự rất tức. mắt, là làm mộ xa xem của căm có rõ sớm ở ồ chỉ là một tên có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đình phong mà cũng dám nói năng với hắn như vậy sao thật sự không biết lượng sức mình mạnh hiểu linh cũng không thích thái độ của diệp trần nên nhỏ giọng nói xem ra chúng ta không có chung chủ đề tụ lại một chỗ cũng không có ý nghĩa mộ dung khuynh thành nhíu mày nói rồi kéo ra khoảng cách với hai người phương đông hạo diệp trần cũng lên tiếng hai vị về sau nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng quấy dày chúng ta ta không phải là người tốt tính đâu dứt lời hắn liền đi tới bên cạnh mộ dung khuynh thành sắc mặt phương đông hạo rất khó coi ánh mắt rất âm trầm tức chết bổn cô nương hai gia hỏa này đúng là không biết tốt xấu mà mạnh hiểu linh nghiến răng nghiến lợi nói bọn chúng sẽ có lúc phải hối hận sớm thôi ngũ khí của phương đông hạo cũng không kém phần lạnh lẽo tốc độ mọi người lặn xuống rất nhanh chỉ chốc lát công phu sau đã lặn xuống độ sâu hơn m ộ ư ơ i tám vạn mét ở độ sâu này thủy áp vô cùng khủng bố tuyệt đối có thể đem một khối thép lớn ép thành viên bi cường giả tinh cực cảnh bình thường cho dù đến được đây thì cũng chỉ còn là một viên bi thịt vị trí của cổ di tích có lẽ sắp tới rồi mọi người cẩn thận một chút trung niên tóc xám lên tiếng nhắc nhở có thứ gì đó đang tiến tới gần là thâm hải thực nhân ngư diệp trần cảm ứng được từ xa xa có đại lượng thực nhân ngư đang tiến lại gần thực nhân ngư ở đây hình thể rất nhỏ chỉ bằng khoảng cỡ ngón tay giữa bất quá đối với loại yêu thú quần cư này thì hình thể càng nhỏ thì lực sát thương lại càng lớn nếu nơi nào bị một đàn thực nhân nhân lấy đơn vị là hàng nghìn l ư ớ t qua thì tuyệt đối là một hồi tai nạn rất nhanh những người khác cũng cảm ứng được đám thực ngân ngư đang lại gần mọi người thần sắc đều vô cùng lo lắng hừ không có ta xem các người làm sao ngăn cản phương đông hạo đã từng chứng kiến sự đáng sợ của thực nhân ngư thực nhân ngư sức chiến đấu đơn thể không cao một bão nguyên cảnh võ giả cũng dễ dàng đối phó nhưng thực nhân ngư ở thâm hải có hai đặc điểm một là thân thể cứng rắn hai là hàm răng vô cùng sắc bén thân thể của chúng cứng rắn tới m ứ c linh hải cảnh đại năng giả cũng không thể một kích có thể giết chết được hàm răng của chúng thì có thể cắn thủng hộ thể chân nguyên của linh hải cảnh đại năng giả một khi thực nhân nhân ở thâm hải hình thành quy mô lớn thì cho dù là bán bộ vương giả cũng phải tránh lui đúng là phiền toái trung niên tóc sám dùng linh hồn lực thăm dò vào trong chữ vật linh giới tìm kiếm vật gì đó tốc độ của đàn thực nhân ngư này rất nhanh chỉ vài cái chớp mắt đã tới gần cùng lúc đó trung niên tóc xám cũng ném ra một viên dược hoàn màu xanh lá từng sợi khí tức màu xanh lá phiêu phủ ra đáng tiếc tốc độ khoách tán không quá nhanh không bằng với tốc độ công kích của thực nhân ngư chỉ trong một chốc lát cường giả tinh cực cảnh đã chết mấy người đối mặt với đám hung vật thâm hải thực nhân ngư này hộ thể chân nguyên của tinh cực cảnh cường giả không khác gì tờ giấy diệp trần lúc này cũng lọt vào sự công kích của đại lượng thực nhân ngư hộ thể ma nguyên của mộ dung khuynh thành có thể so với hộ thể chân nguyên của bán bộ vương giả cho nên đám thực nhân ngư nhất thời bám vào cũng không thể nào công phá được tất cả đều bị bắn ngược ra sau thấy cảnh này phương đông hạo có chút ngoài ý muốn hắn vốn có ý định muốn tiến tới giúp đỡ một chút để cho mộ dung khuynh thành biết rõ người có thể cứu n à n g là ai nhưng mà dự định này không thành rồi bởi vì mộ dung khuynh thành đã có thể bảo mệnh thì diệp trần chưa chắc không thể bảo mệnh nhưng cho dù diệp trần không chết thì chắc chắn cũng sẽ chật vật không chịu nổi đáng tiếc là hắn đã xem thường khoái kiếm của diệp trần bất luận con thực nhân ngư nào tới gần diệp trần đều bị một kiếm sẻ đôi chỉ trong một thoáng mà đã có mấy trăm con thực nhân ngư chết dưới kiếm của hắn toàn bộ đều bị sẻ đôi không biết được là diệp trần đã xuất kiếm lúc nào hả xuất kiếm nhanh như vậy phương đông hạo lúc này đã thừa nhận bản thân đã xem thường diệp trần hạo ca hắn tựa hồ không dễ t r e o mạnh hiểu linh càng giật mình hơn phương đông hạo nàng chưa từng thấy ai có thể xuất kiếm nhanh tới trình độ như diệp trần hít sâu một hơi phương đông hạo nói kiếm cho dù có nhanh cũng không là gì ta là bán bộ vương giả hắn là linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong nhất định không phải đối thủ của ta kiếm của hắn cho dù có nhanh hơn nữa thì có thể phá được phòng ngự của ta sao mà ta thì chỉ cần một chiêu là có thể xé xác hắn rồi khí tức màu xanh lá của viên dược hoàn rốt cuộc đã tràn ngập khắp nơi đám thực nhân ngư khi nhận ra được khí tức này thì lập tức như thiêu thân lao vào lừa điên cuồng dùng tốc độ nhanh nhất căn nuốt những luồng khí tức màu xanh lá này một tràng cảnh khủng bố lập tức phát sinh những con thực nhân ngư khác khi thấy những con thực nhân ngư vừa nuốt luồng khí tức màu xanh lá thì đôi mắt liền trở nên đỏ lòm nhanh chóng phân thây đối phương sau đó tranh nhau cắn xé thi thể thôn phệ rồi tiếp tục điên cuồng thôn phệ những con thực nhân ngư khác cứ như vậy số lượng thực nhân ngư càng ngày càng ít đến cuối cùng chỉ còn lại một con thực nhân ngư có cái bụng rất to bơi qua bơi lại một chút rồi không còn tiếng động gì nữa đây là dược hoàn gì mà đáng sợ như vậy mọi người đưa mắt nhìn nhau trung niên tóc xám thỏa mãn nói đây là đòn sát thủ mà hát thủy liên minh đặc biệt chế ra để đối phó với thực nhân ngư đừng nhìn một viên dược hoàn nho nhỏ như vậy mà xem thường tài liệu dùng để luyện chế nó nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch phải dùng mấy trăm vạn để tính đồng thời có thể giết chết được mấy ngàn vạn con thực nhân ngư lúc này ta ra dùng cũng là có chút bất đắc dĩ tài liệu luyện chế ra dược hoàn màu xanh lá kia thập phần hiếm thấy mỗi một loại trong đó đều có giá trị liên thành sau đó còn phải được luyện dược đại sư tinh luyện gia tinh hoa trải qua 9981 n g à y luyện chế mới có thể thành công mà xác suất thất bại cũng cao tới năm thành không biết quý liên minh có bán ra loại dược hoàn này không có người lập tức hỏi chỉ cần ngươi có đủ thượng phẩm linh thạch thì có thể thương lượng ách thật đúng là ta không d ậ y nổi một quả dược hoàn như vậy trị giá ít nhất mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch cho dù là bán bộ vương giả cũng không có nhiều tài phú như vậy Mặc tóc xám rất khó coi. diệp trần ngươi có cảm thấy kỳ quái không tên cao thủ của hắc thủy liên minh này tự hồ rất để ý số lượng người thương vong theo bình thường thì đúng ra hắn không cần quan tâm tới mới hợp lý mộ dung khuynh thành nhìn ra có điểm không đúng đúng là có chút kỳ quái hơn nữa không chỉ có điểm này ví dụ như hắc thủy liên minh phân bổ nhiệm vụ ví dụ như vô hạn đổi thủy tinh chân nguyên diệp trần từ đầu đã nhìn ra thủy tinh đảo có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng hắn suy đoán không ra nguyên nhân vì sao xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước mộ dung khuynh thành gật gật đầu nói yên tâm chỉ cần không gặp phải sinh tử cành vương giả thì ta nắm chắc có thể chạy thoát được đây chính là nguyên nhân diệp trần bất động thanh sắc đến rồi sau khi tiếp tục đi sâu xuống mấy ngàn mét trung niên tóc xám thở phào một hơi cao hứng hô lên trước mặt mọi người lúc này có một lối vào cực lớn ở dưới đáy biển bên ngoài cửa có vô số chu h ả o thảo lan tràng nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhìn ra được đi đi vào thôi trung niên tóc xám dẫn đầu đi vào trong đi thôi mọi người nhiều ít cũng có chút nhíu mày rồi theo đi vào hắc hắc tên trung niên hung ác tựa hồ cũng cảm giác được có điểm gì đó là lạ nên hắn tận lực thả chậm tốc độ đi theo phía sau mọi người tiến vào cẩn thận một chút diệp trần nắm tay mộ dung khuynh thành hai người cùng nhau tiến vào bên trong cái cửa vào này rất sâu phẳng phát như một khe nứt ở dưới đáy biển không ai biết nó thông tới hướng nào nếu không phải hiện tại người đông thế mạnh thì thật sự không ai s á m một mình tiến vào đây ước chừng đi được khoảng thời gian một chén trà nhỏ hai mắt mọi người tỏa sáng rốt cuộc cũng đã thông qua cửa vào đi vào trong thế giới dưới đáy biển diệp trần quét mắt nhìn bốn phía nói nơi này có chút cổ quái cổ quái sao ta không nhìn ra được ở đây có cửa vào cổ di tích mộ dung khuynh thành lắc lắc đầu nàng thật sự nhìn không ra cái gì nàng để ý xem nơi này không có cảm giác của cổ di tích lâu năm không có người tới phủ đầy bụi bặm hay đại loại như vậy tựa hồ nơi này thường xuyên có người đến nên đã phá hư khung cảnh tự nhiên ở đây nghe diệp trần nói vậy mộ dung khuynh thành lập tức nhận ra nàng không có tâm tư kín đáo như diệp trần nhưng cũng không phải ngu ngốc nếu có động tĩnh gì thì lập tức rời đi diệp trần ngưng trọng nói ừ mộ dung khuynh thành gật đầu cẩn thận tới sát bên cạnh diệp trần mọi người đi theo phía sau ta đừng làm loạn trận hình trung n h i ê n tóc s á m đi phía trước truyền âm nhắc nhở không phải là tìm kiếm cổ di tích sao hiện tại đã tìm được tại sao còn chưa trở về có người lên tiếng thắc mắc một tên tông sư đi bên cạnh trung n h i ê n tóc s á m lạnh lùng nói nếu không muốn đi thì hiện giờ ngươi có thể trở về ta không ngăn cản Ta chỉ nói vậy thôi. người ó i thôi. vậy n vừa lên tiếng lập tức im lặng cổ di tích rất lớn đầu tiên là một cái đại sảnh sau đó là một thông đạo thẳng tắp hai bên thông đạo đều có một chiếc đèn chiếu sáng phẳng phất như dẫn đường cho mọi người sau một phút đồng hồ mọi người rốt cuộc cũng đi xuyên qua thông đạo đi vào một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi phía trước giải đất bằng này là một cái thạch môn cực lớn ở trung tâm giải đất là một cái lục mang tinh bên trong lục mang tinh khắc rất nhiều phủ văn khó hiểu những phủ văn này cũng không phải dùng để trang trí bởi vì trên bề mặt phù văn tràn ngập khí tức năng lượng thỉnh thoảng còn có lưu quang lóe lên đột ngột thông đạo phía sau lưng mọi người bị phong kín đem mọi người nhốt lại đây chuyện gì xảy ra chuyện gì vậy đáng chết chúng ta đã bị nhốt ở đây sự việc xảy ra quá đột ngột nên có rất nhiều người vẫn đang còn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra một số khác thì thất kinh nơi này cách mặt biển hơn m ộ ư ơ i tám vạn mét không ai muốn bản thân bị nhốt ở đây không cách nào ra ngoài mẹ nó không phải chỉ là một cái miệng cống thôi sao Có、cái ó c gì phải cuống lên xem ta phá nó một gã linh hải cảnh tông sư bước ra giơ tay phải lên trên quyền đầu của hắn tỏa ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ sau đó hắn hung hăng đệm lên cửa sập cửa sập không chút sứt mẻ một chút đá vụn cũng không hề văng ra cái gì tên linh hải cảnh tông sư này vẫn không tin nên điên cuồng công kích lên cửa sâu mọi người cùng nhau công kích thấy cửa sập phá không mở có người liền hiệu triệu mọi người cùng nhau phá một hai ba công kích hơn trăm đạo công kích tập trung lên cửa sập khiến cho nó thoáng chút lắc lư rớt xuống một ít cho bụi nhưng vẫn không bị phá mở tránh ra cho ta tên trung niên hung ác đẩy mọi người ra bước tới trước một mình ngươi liệu có được không một số người có chút khó hiểu hỏi để hắn đến đi chúng ta công kích mặc dù nhiều nhưng do võ học mọi người phức tạp có chút khắc chế chân nguyên của nhau cho nên không phát huy ra được uy lực đáng có thì ra là vậy ta quên mất điểm này suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó ánh mắt mọi người đều tập trung lên người tên trung niên hung ác trong đám người chỉ có ba bán bộ vương giả mà tên trung niên hung ác này là một trong đó tuy họ không biết thực lực của hắn như thế nào nhưng chắc cũng sẽ không quá kém bán bộ vương giả thủy trung vẫn là bán bộ vương giả tập trung tư tưởng đứng trước cửa sập trung niên hung ác hít sâu một hơi theo cái hít hơi của hắn không gian xung quanh thân hình hắn có chút vạn vẹo từng đoàn khí lưu mày đen tỏa ra khí t ứ c điên cuồng tăng lên vô cùng đáng sợ phá hắn gầm lên một tiếng rồi bổ thẳng một trưởng lên cửa sập cửa sập lắc lư với tần suất lớn hơn trước đó nhiều cho bụi mù mịt che khuất cả tầm mắt chắc chắn vậy sao tên trung niên hung ác biến sắc chúng ta liên thủ phương đông hạo cũng không nhịn được nữa đứng sóng vai với tên trung niên hung ác nếu có thể phá mở được thì chúng ta cũng sẽ không bị dẫn dụ tới chỗ này diệp trần lắc lắc đầu lườm mắt nhìn về phía ba người trung niên tóc xám tên trung niên tóc xám cũng rất nhạy cảm đối nghiêng đầu tìm nơi ánh mắt chiếu tới Bất Trần quá Diệp Trần đã s ớ một thu hồi ánh mắt lại. Cuồng lan chảm. Liệt địa thức. Tên trung thi triển tuyệt thân liệt hồi ánh chảm. nhiên hung Phương、đông、Hạo học kích cửa sập. Cửa sập mãnh Cuồng lại. ác lan Đông bản cùng công lên chấn lúc của cửa Cửa địa đ và sập. sập n g r rồi. ê n hiện nứt. người bề mặt xuất hiện một vết nứt. Sắp phá rồi. Mọi Một xuất vết thấy thế thì phá hỷ. đại Sắp lần nữa phương đông hạo nói với tên trung niên hung ác hảo tâm tình của tên trung niên hung ác cũng không tệ chỉ cần phá vỡ cái cửa sập này là có thể thoát khốn mà ra tên trung niên tóc xám thầm hừ lạnh một tiếng tựa hồ đối với việc đám người này cho rằng có thể phá vỡ được cửa sập rất khinh thường làm sao có thể chứ dưới ánh mắt khó có thể tin được của mọi người tên trung niên hung ác và phương đông hạo liên thủ công kích lần này lại không hề làm cho cửa sập rung động chút nào bởi vì trên bề mặt của cửa sập đột nhiên hiện lên một vầng sáng nhu hòa đem công kích của hai người đẩy ngược về phía hai người do không kịp chuẩn bị nên hai người phương đông hạo đều liên tục thổ huyết bay ngược ra sau hai chân soạt trên mặt đất kéo dài một đoạn xa mới dùng lại được như vậy thì làm sao có thể phá mở được sắc mặt của phương đông hạo thập phần khó coi diệp trần thở dài một hơi lên tiếng nói hai vị không cần phải uổng sức làm gì chúng ta đã bị dẫn dụ tới đây thì đã không có khả năng chạy thoát được nữa ngươi có ý gì phương đông hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào diệp trần diệp trần nói các ngươi cho rằng chúng ta bị nhốt ở nơi này là bởi vì cơ quan của cổ di tích mà không phải do có người cố ý làm sao ý ngươi muốn nói là có người cố ý muốn đưa chúng ta tới đây tên trung niên hung ác lập tức đã hiểu được ý của diệp trần cái này thì nên hỏi hắn diệp trần đưa ngón tay chỉ về phía tên trung niên tóc xám làm càn không biết sống chết hai tên tông sư đứng bên canh tên trung niên tóc xám lập tức mở miệng mắng chửi diệp trần diệp trần cười lạnh nói nếu đã đem chúng ta tới đây thì các ngươi đã thành công rồi sao còn không chịu cười mặt nạ ra tên trung niên tóc xám lớn tiếng cười ha, ha trong tiếng cười của hắn ẩn chứa sự đắc ý cùng một chút khâm phục Ta không ngờ tâm tư của ngươi kín đáo như vậy không ngờ lại bị ngươi phát hiện ngươi làm sao nhận ra được sau khi cười xong hắn liền nhìn diệp trần hỏi ngay từ đầu ta chỉ hoài nghi nhưng khi vừa tiến vào cổ di tích thì ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi ồ vậy sao ngươi không trốn hiếu kỳ lòng hiếu kỳ có thể hại chết người mà lúc đó ta muốn trốn cũng đã không được rồi các ngươi không có khả năng không có hậu thủ ngươi đoán không sai ngay sát na các ngươi vừa bước vào trong cổ di tích này thì các ngươi đã vô phương thoát ra rồi mà đem các ngươi vào nơi này chính là bước thứ hai ta không thể không khâm phục ngươi những người khác cho dù có hoài nghi thì cũng sẽ không nghĩ tới ta cũng sẽ không đem mục tiêu đặt lên người ta cho nên nói thực lực cũng không phải là nhất năng lực sinh tồn của ngươi vượt qua tất cả mọi người ở đây tên trung niên tóc xám rất thưởng thức diệp trần đương nhiên đó là hắn còn chưa biết thực lực của diệp trần mà chỉ cho rằng diệp trần có tâm tư kín đáo mà thôi không cần khâm phục ta kỳ thật ta mới khâm phục hắc thủy liên minh các ngươi dự mưu lớn như vậy hiển nhiên là muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn nếu ta không đoán sau thì kế hoạch của các ngươi hẳn là có liên quan tới thôn p h ệ đảo đúng không diệp trần mỉm cười từ tốn nói không chỉ tên trung niên tóc xám mà ngay cả hai tên linh hải cảnh tông sư bên cạnh hắn cũng phải hít vào một ngụ m khí lạnh chỉ bằng vào một ít dấu hiệu mà diệp trần đã có thể đơn giản nói rõ được kế hoạch của bọn chúng thì cái này không thể dùng chữ tâm tư kín đáo để hình dung nữa rồi năng lực phân tích thật đáng sợ hắn nói có đúng không tên trung niên hung ác trên mặt đầy sát khí hỏi thật là buồn cười đến lúc này còn hỏi ta câu đó tên trung niên tóc xám cười lạnh nói người đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi tên trung niên hung ác đúng là không phải hạng tốt lành gì trước giờ chỉ có hắn chơi đùa người khác đã khi nào bị người khác chơi đùa như vậy đâu lần này khiến cho hắn cảm giác vạn phần phẫn nộ tay phải hắn dựng thẳng đứng lên lấy trưởng làm đao trên trưởng đao của hắn ngưng tụ ra một cái lưỡi cưa màu đen nhặt lập tức bổ mạnh về phía ba người tên trung niên áo xám một kích này lập tức bị một quầng sáng m ỏ n g màu lục ngăn trở ba người trung niên tóc xám vẫn đứng vững như bàn thạch tại chỗ nhưng mặt đất dưới chân ba người lại tự động di động đưa ba người lùi gần vào trong vách tường nhìn màng lục quang bao phủ trên vách tường này thì chỉ sợ cho dù là m ư ờ i bán bộ vương giả cũng khó có khả năng phá vỡ được mà ba người trung niên tóc xám vẫn có thể xuyên thấu mà quầng lục quang nhìn đám người diệp trần mấy người diệp trần cũng đồng dạng có thể thấy được ba người bọn chúng ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội tấn công trên mặt tên trung niên áo s á m đầy vẻ trào phúng ta con mẹ ngươi tên trung niên hung ác điên cuồng công kích lên quần lục quang khiến cho nó liên tục gợn sóng như sóng nước đáng tiếc là lực phòng ngự của quần lục quang này qua biến thái mặc cho hắn công kích thế nào cũng không thể làm gì được nó chỉ tốn công vô ích mọi người cùng nhau xông lên sau khi biết rõ người chủ mưu đằng sau là hắc thủy liên minh và ba tên trung niên tóc s á m kia thì mọi người đều vô cùng phẫn nộ chỉ hận không thể băm vằm tên trung niên tóc xám thành trăm ngàn mảnh quần lục quang bị công kích giống như đại dương dậy sóng phương đông hạo và mạnh hiểu linh cũng gia nhập vào trong đám người công kích duy chỉ có diệp trần và mộ dung khuynh thành vẫn đứng một bên không hề động thủ vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt thật lâu sau khí kình tán đi nhưng quần lục quang vẫn không hề có chút tổn hại nào vô dụng thôi đã tiến vào chỗ này thì đừng uổng phí sức lực nữa diệp trần rất tỉnh táo nói người đã sớm biết thì tại sao không nói cho chúng ta biết đồ lão tam ta sẽ hảo hảo dạy ngươi biết cách làm người bạn gái của ngươi ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc tên trung niên hung ác tự xưng là đồ lão tam nghẹn một bụng tức khí hắn đã không làm gì được ba người trung niên tóc xám lập tức chuyển sự tức giận lên đầu diệp trần lúc này trong đầu hắn chỉ muốn giết diệp trần rồi sau đó hưởng lạc trên người mộ dung khuynh thành để phát tiết cho thống khoái dứt lời trên mặt đồ lão tam hiện lên nụ cười dâm tà giống như mộ dung khuynh thành đã là vật trong tay hắn vậy muốn chết t r o người mắt p h ơ n Đông Hạo, sát khí lên rồi biến、mất. Hắn cũng muốn Trần. Trần hắn quang minh chính đại cứu mộ dung khuynh thành, nhất lưỡng tiện. n g giết giết g đồ Đợi đại Hạo, khí thích khi thì thể lão sát mất. rất tam lóe là có Xem rồi rồi ra Diệp Diệp bị mộ cứu cứ ư chán sống rồi. trẻ h ầ n sắc Diệp t ầ gần Trần n lạnh như băng, sát khí nồng nặc.、Mấy、người đang đứng cùng Người lão lập lui khí phía khiếp khí phát sát sau, sợ sát tam tức t đồ của Mấy với Diệp ra. về vô r tuổi kia có sát khí thật khủng khiếp so với bán bộ vương giả còn khủng bố hơn mấy lần、ừ. đúng là làm cho người ta khó hiểu sát khí dày đặc thì có cái rắm gì tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện ta thấy hắn xui xẻo rồi chỉ sợ trong vòng một hai chiêu lập tức sẽ bị giết chết đáng tiếc cho mỹ nữ kia mọi người tuy sợ hãi sát khí của diệp trần nhưng không ai cho rằng hắn có thể toàn mạng trên tay đồ lão tam bởi vì song phương tranh lệch quá xa ta chán sống đồ lão tam nhếch miệng cười nói hảo lát nữa ta sẽ không trực tiếp giết ngươi mà sẽ cho ngươi nếm thử tư vị thừa sống thiếu chết nói xong chưa hiện tại ngươi có thể chậm rãi mà chết rồi sẽ rất chậm đấy diệp trần d ứ a lời thì rút lôi kiếp kiếm ra chém thẳng một kiếm phượt máu tươi bắn ra toàn bộ cánh tay phải của đồ lão tam đã bị chém đứt bởi vì quá mức đột ngột nên máu tươi phun ra thành vòi bắn ra xa tới bảy tám mét cái gì mọi người đều trợn mắt há mồm kết quả này cùng với cảnh tượng trong đầu bọn họ hoàn toàn trái ngược đồ lão tam nói thế nào thì cũng là bán bộ vương giả hàng thật giá thật nhưng rõ ràng lại bị diệp trần một kiếm chém rụng cánh tay không thể nào đồ lão tam nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt tái nhợt không biết là do quá đau hay là sợ hãi hoặc là cả hai không có gì là không thể diệp trần lại chém ra một kiếm kiếm nhanh đến nỗi thời gian để cho đồ lão tam phản ứng cũng không có cánh tay trái liền bị chặt đứt hãy tha cho ta một mạng ta cam đoan sẽ không tiếp tục trêu chọc ngươi đồ lão tam thập phần sợ hãi hiện tại mọi người đang bị rơi vào bẫy của hắc thủy liên minh nhưng ít ra vẫn còn hy vọng sống người quá ngu xuẩn diệp trần không có chút cảm tình nào lôi kiếp kiếm dơ cao lên còn mẹ ngươi mọi người cùng nhau xông lên giết chết hắn đồ lão tam tuyệt vọng điên cuồng rú lên đáng tiếc không có ai nghe theo lời hắn hiện tại đối nghịch với diệp trần không phải là muốn chết sao lắc lắc đầu diệp trần nắm lôi kiếp kiếm chém ra một chiêu lôi phệ mất đi hai cánh tay đồ lão tam đã mất đi năng lực phản kích nên hắn trực tiếp bị hắc lôi cầu thôn phệ vào trong lôi cầu v ặ n vẹo bành trướng từng tiếng bạo tạc mãnh liệt vang lên thất khiếu của đồ lão tam đều bị lôi điện phong kín làn da trên người có thấy được đang nhanh chóng cháy đen dạn nứt cuối cùng khô quắp thi thể của đồ lão tam ngã xuống mặt đất chia năm xẻ bảy không khác gì một khối than khô nếu không phải tận mắt nhìn thấy mọi người tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái thi thể phương đông hạo liếc nhìn những mảnh thi thể đen thui trên mặt đất rồi liếc nhìn diệp trần sắc mặt thập phần khó coi từ lúc gặp mặt cho tới nay hắn chỉ coi diệp trần là một tên cao thủ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cho dù có thể vượt cấp chiến đấu cũng chỉ có thể tương đương với một bán bộ vương giả bình thường mà thôi so với hắn tranh lệch quá lớn thế nhưng hắn ngàn vạn lần không thể nào biết được diệp trần tu vi tuy không cao nhưng chiếc lực so với trong trí tưởng tượng của hắn cao hơn không chỉ vài lần mạnh như đồ lão tam cũng trụ không quá ba kiếm mặc dù trong đó cũng có chút chủ quan của đối phương nguyên lai、like、hắn lợi hại như vậy mạnh hiểu linh vô thức thì thào đằng sau quần lục quang tên trung niên tóc xám cũng nói ta thật sự không ngờ được ngươi mới là người mạnh nhất trong đội ngũ này thực lực cường thì sao chứ không phải vẫn bị hắc thủy liên minh các ngươi tính kế sao diệp trần thu kiếm vào vỏ thản nhiên nói tựa hồ ngươi cũng không có chút khẩn trương nào tên trung niên tóc xám cười nói lúc này nếu khẩn trương mà có tác dụng thì ta cũng không ngại khẩn trương một chút xem sao vừa nói chuyện diệp trần vừa đánh giá bốn phía cuối cùng ánh mắt hắn đ ộ n g lại trên lục mang tinh dưới chân vừa rồi hắn cũng không quá chú ý tới lục mang tinh này trung niên tóc s á m thấy diệp trần chú ý tới lục mang tinh thì nói vô dụng thôi qua một lúc nữa tất cả các ngươi đều sẽ bị thôn phệ đảo cắn nuốt vào trong mà khu vực các ngươi đang đứng chính là một trong các đường đi thông tới thôn phệ đảo ra là vậy trung niên tóc s á m vừa nói ra thì mọi người lập tức giật mình hắc thủy liên minh quả thật có liên hệ tới thôn phệ đảo còn về phần liên hệ như thế nào thì bọn họ không thể nào biết được mà tạm thời cũng không muốn biết lúc này rất nhiều người đã cảm thấy tuyệt vọng bọn họ hận thời gian sao không đảo ngược ngược lại để bọn họ có thể rời khỏi k i ế p nạn này đột nhiên lục mang tinh tản mắt ra năng lượng chấn động mãnh liệt cổ năng lượng chấn động này so với mười tên bán bộ vương g i ả đồng thời phóng thích chân nguyên còn cường đại hơn khi lục mang tinh đã hoàn toàn kích hoạt thạch môn trước mặt mọi người ầm ầm mở ra bên trong hiện lên một vòng xoáy năng lượng đang điên cuồng xoáy tròn thôn phệ tất thảy mọi thứ vào trong do quá đột ngột nên có hơn phần nửa người lập tức bị vòng xoáy năng lượng hút vào trong không ai có thể biết được đầu bên của của vòng xoáy năng lượng là cái gì đang chờ đợi mình lực thôn phệ của vòng xoáy năng lượng quá mức cường đại đám người diệp trần dở hết thủ đoạn ra cũng chỉ có thể làm cho bản thân bị hút vào chậm hơn một chút mà thôi đợi khi vòng xoáy năng lượng biến mất thạch môn đóng lại quân lục quang trên vách tường cũng tự động tan ra ba người trung niên tóc xám từ từ đi tới lại có một đám đi vào thật đúng là nhẹ nhõm tên tông sư bên trái trung niên tóc xám cười nói người thấy nhẹ nhõm sao hắc thủy liên minh của chúng ta thừa nhận áp lực không nhỏ gần đây khẩu vị của đám sinh tử cảnh vương giả càng lúc càng lớn nếu không cung cấp đủ thủy tinh chân nguyên cho bọn họ thì những chuyện này sớm sẽ bị lộ ra đến lúc đó hắc thủy liên minh chúng ta chắc chắn sẽ rất khốn đốn trung niên tóc sám thở dài nói khẩu vị của họ có lớn thì cũng có điểm mấu chốt dù sao sinh tử cảnh vương giả của hắc thủy liên minh chúng ta cũng không ít tên tông sư còn lại cũng lên tiếng người thì biết cái gì thế giới của vương giả không phải dễ dàng nói chuyện như vậy vậy sao đi thôi trở về trải nhiệm vụ nơi này là thế giới kỳ quái phóng nhãn nhìn quanh thì trên bầu trời là thất thải hỗn độn biển màu đen và một tiểu đào hình dạng lục g i á c không còn gì khác nữa đây là đâu đứng trên không trung đám người diệp trần lộ vẻ nghi hoặc quản nó là ở đâu không chết là tốt rồi sau khi nghi hoặc trên mặt mọi người đều thoát ra vẻ mừng rỡ như điên vốn tưởng rằng phải chết nhưng không ngờ lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đây mới là điều trọng yếu đừng cao hứng quá sớm diệp trần biết hắc thủy liên minh sẽ không có hảo tâm như vậy hắn có dự cảm không chết so với chết còn đáng sợ hơn chết là hết nhưng không chết thì sẽ còn phải đối đầu với những thứ không biết ở nơi này đang chờ bọn họ mọi người đang chuẩn bị đi lên đảo thì hư không phía trước đột nhiên t r u y ề n tới một hồi chấn động một bóng người trong suốt ngưng tụ thành sau lưng có một cặp cánh cũng trong suốt chào các ngươi nơi đây là thôn p h ệ đảo các ngươi có thể gọi ta là thánh linh người trong suốt nói với mọi người thánh linh có ý tứ gì cái này các ngươi không cần biết tiếp theo ta sẽ nói quy tắc của thôn phệ đảo cho các ngươi quy tắc của thôn phệ đảo chính là cung cấp thủy tinh chân nguyên tu vi tinh cực cảnh mỗi tháng cung cấp m ộ ư ơ i khối thủy tinh chân nguyên tu vi linh hải cảnh mỗi tháng là năm mươi khối bán bộ vương giả mỗi tháng là một trăm khối này chúng ta tới đâu để tìm thủy tinh chân nguyên chứ có người lên tiếng hỏi người trong suốt vẫn lãnh tĩnh nói ở thôn p h ệ đảo thì các ngươi có thể tự mình chế tạo thủy tinh chân nguyên hiện tại các ngươi có thể thử xem tự mình có thể chế tạo thủy tinh chân nguyên tuyệt đại bộ phận mọi người đều không tin bình thường chỉ có một ít bán bộ vương giả mới có thể tự mình chế tạo ra được thủy tinh chân nguyên tu vi như bọn họ căn bản không làm được nhưng do hiếu kỳ mọi người đều bắt đầu thử xem thực sự có thể chế tạo thủy tinh chân nguyên chỉ chốc lát sau đã có người kinh hô lên mọi người phát hiện chỉ cần bọn họ áp xúc chân nguyên là chân nguyên sẽ kết tinh một ít thuộc tính tạp chất bên trong sẽ tự động bị bài trừ trở nên vô cùng thuần túy đương nhiên bởi vì thời gian quá ngắn nên mọi người chế tạo ra thủy tinh chân nguyên phi thường không ổn định vừa mất khống chế là lập tức tan giã thực sự có thể chế tạo thủy tinh chân nguyên chẳng lẽ thủy tinh chân nguyên của hắc thủy liên minh đều từ đây mà ra khống kiếp đám người hắc thủy liên minh lừa gạt chúng ta tới đây nhất định là muốn chúng ta làm lao công chế tạo thủy tinh chân nguyên cho bọn họ làm gì có chuyện tốt như vậy một gã linh hải cảnh tông sư cảm thấy thánh linh cũng không có gì đáng sợ nên nói chúng ta chế tạo ra thủy tinh chân nguyên vì sao phải cung cấp cho các ngươi bởi vì đây là quy tắc của thôn vệ đảo thanh linh lãnh đạo trả lời quy tắc cho má ta hỏi ngươi chúng ta làm sao mới có thể đi ra ngoài thánh linh nói đi ra ngoài rất đơn giản tinh cực cảnh có đủ một vạn khối thủy tinh chân nguyên linh hải cảnh năm vạn khối bán bộ vương giảm mười vạn khối là có thể đi ra ngoài tinh cực cảnh phải có một vạn khối thủy tinh chân nguyên xin hỏi tinh cực cảnh một tháng có thể chế tạo được bao nhiêu thủy tinh chân nguyên mười lăm khối mười lăm khối các ngươi đùa với bọn ta hả một vạn khối tính ra cũng phải sau bảy mươi năm ư đây là quy tắc không ít người trong mắt đã lộ hung quang ngữ khí của thánh linh vẫn lãnh đạm như trước không hề có chút biến hóa nào đủ thủy tinh chân nguyên là có thể đi ra ngoài đi chết đi có ba người lập tức liên thủ tấn công thánh linh cặp cánh của thánh linh khẽ vỗ một cái ba người kia liền thổ huyết bắn ngược lại tại thôn phệ đảo cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng không phải là đối thủ của ta các người đừng phí sức mặt khác các người phải nhớ kỹ nếu như các ngươi lười biếng một tháng không giao đủ số lượng thủy tinh chân nguyên quy định thì các ngươi sẽ chịu sự trừng phạt của ta ngoài ra ở đây không được giết người nếu người giết người thì nhiệm vụ của người bị ngươi giết sẽ gộp vào cho ngươi hay nói cách khác vốn ngươi là tinh cực cảnh cường giả chỉ cần giao hết một vạn khối thủy tinh chân nguyên là có thể rời đi nhưng ngươi giết một tinh cực cảnh cường giả khác thì phải giao hai vạn khối mới được đi thánh linh vừa nói vậy thì diệp trần cho mày nói không đúng diệp trần cái gì không đúng mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần trả lời nếu giao đủ thủy tinh chân nguyên là có thể ra ngoài thì sự tình trên thôn p h ệ đảo h à n đã bại lộ ra ngoài nhưng thực tế thì ở bên ngoài thôn p h ệ đảo vẫn là một truyền thuyết ý ngươi nói là không thể đi ra được rất có thể là vậy tên thánh linh kia gạt chúng ta ta không biết chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh đi thôn vệ đảo quá kỳ quái hiện tại diệp trần cũng không có đầu mối nên hắn chỉ có thể cố gắng quan sát một thời gian rồi mới quyết định được sau khi biết rõ không thể đánh thắng được thánh linh mọi người đều mang vẻ mặt đau khổ dựa theo lời nói của thánh linh thì thôn vệ đảo này chính là một cái nhà giam một cái nhà giam có nhiệm vụ nếu không làm xong nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt mà số lượng thủy tinh chân nguyên cần có nhiều như vậy thì tới tháng thể thành hoàn nhiệm mới năm nào nào có vụ đi trước hết xem tình hình thế nào đã cứ như vậy mọi người đi tới thôn phệ đảo số ba diện tích của thôn phệ đảo số ba cũng không lớn Chỉ có thể gọi là một tiểu đảo nhưng người trên ít, tình Một người phải đảo đảo đơn nhưng cũng không ít, phải tình bằng đơn vị hàng ngàn. vị số người đang ở trong sơn động của mình tu luyện một số người đang chế tạo thủy tinh chân nguyên một số người thì hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là đang bàn luận võ học nhìn kia lại có một đám không may tới chắc là lại bị hắc thủy liên minh lừa tới mấy người đang nói chuyện phiếm khi thấy đám người diệp trần thì ngữ khi có chút ha hả và một chút đờ đẫn hắc thủy liên minh đúng là lừa gạt được không ít người mộ dung khuynh thành khi thấy trên đảo có tới mấy vạn người thì không khỏi giật mình truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé phải biết rằng thôn vệ đảo có tới sáu hòn tiểu đảo hợp thành cộng cả sáu tiểu đảo lại thì nhân số ít nhất cũng trên m ộ ư ơ i vạn người mà trong m ộ ư ơ i vạn người này tu vi thấp nhất đều là tinh cực cảnh cao nhất là bán bộ vương giả nếu có thể thu phục được bọn họ thì đây tuyệt đối là một cổ lực lượng vô cùng đáng sợ năm tháng tích lũy được nhiều như vậy cũng không có gì kỳ quái con ngươi diệp trần đảo một vòng nói nhìn đám người này ở đây chắc đã không ít năm mặc dù không chết nhưng cũng không khác gì cái xác không hồn nghe vậy mộ dung khuynh thành thoáng đánh giá mọi người trên đảo một chút thì phát hiện trong một trăm người sẽ có vài người thần sắc đờ đẫn cái gì cũng không quan tâm đôi con ngươi dần như đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm chúng ta có thể trở thành như vậy hay không trên mặt mộ dung khuynh thành có chút lo lắng hỏi nhẹ thở ra một hơi diệp trần cười lệnh nói muốn giam ta thì cũng phải xem nơi này có đủ để dung được ta hay không mới được tên thánh linh kia nói sinh tử cảnh vương giả ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng thực tế thì nơi này cũng không có sinh tử cảnh vương giả từ đó có thể thấy được sinh tử cảnh vương giả có thể là không làm gì được thánh linh nhưng cũng không e ngại hắn cho nên chỉ có trở thành sinh tử cảnh vương giả thì mới có hy vọng ra ngoài đương nhiên đó là chuyện của sau này nói không chừng chưa cần đạt tới sinh tử cảnh vương giả cũng đã có thể ra ngoài rồi này các ngươi mới tới chắc vẫn chưa biết quy củ nơi này bọn ta cũng r ã n h rỗi sẽ nói cho các ngươi một chút một trung niên cao lớn chất phát đi tới nói thứ nhất ở thôn vệ đảo mỗi người đều có động phủ của riêng mình nếu các ngươi muốn có chỗ để nghỉ ngơi thì phải tự mình tạo động phủ động phủ phải cách động phủ của người khác hơn năm mươi mét cho nên không thể quá lớn thứ hai trong đảo có một thánh địa tu luyện trừ ngày cuối cùng mỗi tuần ra thì đều có thể đi vào tu luyện đương nhiên là phải có thứ tự thứ ba ngày cuối cùng mỗi tháng là ngày giao nộp thủy tinh chân nguyên các người ngàn vạn lần đừng quên về phần giao ở đâu thì các ngươi không cần phải lo lắng lúc tạo động phủ xong thì sẽ có một thạch đàn xuất hiện các ngươi chỉ cần đem thủy tinh chân nguyên đặt lên thạch đàn là được được rồi cứ như vậy đi các ngươi nhanh chóng tìm chỗ tự tạo động phủ cho mình núi đá ở chỗ này rất cứng đó dứt lời trung niên chất p h á c phẩy phẩy tay rời đi bởi vì hòn đảo cũng không lớn lắm nên địa điểm có thể tạo động phủ cũng không nhiều trên đảo chỉ có vài tòa tiểu sơn lúc này chúng đã không khác gì tổ ong căn bản không có chỗ có thể tạo động phủ diệp trần và mộ dung khuynh thành tìm kiếm khá lâu mới tìm được một sườn núi đào ra một cái động phủ sở dĩ phải chọn bên trong núi đá để tạo động phủ là do diệp trần phát hiện núi đá ở đây thập phần cứng rắn nhưng lại có tác dụng ngăn cách linh hồn lực linh hồn lực của linh hải cảnh đại năng giả ở trong núi đá tối đa chỉ có thể lan ra ngoài m ộ mươi mét bán bộ vương giả cũng không vượt quá ba mươi mét linh hồn lực của diệp trần mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ có thể lan ra tầm năm mươi mét sau khi tạo xong động phủ trong hư không đột nhiên truyền tới từng trận chấn động một cái thạch đàn từ trong hư không từ từ ngưng tụ thành thực chất chậm rãi rơi xuống thôn vệ đảo tựa hồ có thiên địa pháp tắc của chính nó diệp trần có điều suy ngẫm người nói xem tên thánh linh kia là thứ gì mộ dung khuynh thành đột nhiên liên tưởng tới tên thánh linh kia diệp trần nói hắn chính là quản lý của phiến thiên địa này còn về phần hắn có phải là sinh mạng hay không thì ta cũng không biết ta có cảm giác nơi này có một địa vị rất lớn lớn đến mức ngay cả sinh tử cảnh vương giả cũng kiêng kỵ nếu không tên thánh linh kia cũng không nói sinh tử cảnh vương giả cũng không làm gì được hắn vậy là bất hảo rồi mộ dung khuynh thành nhăn đôi mi thanh tú lại hôm nay mới là ngày đầu tiên còn có rất nhiều việc chưa rõ ràng lắm từ từ sẽ biết diệp trần lấy khôi lỗi ốc từ trong chữ vật linh giới ra đặt ở chính giữa động phủ hắn cũng không muốn ngủ trên nền đá cứng rắn tinh cực cảnh mỗi tháng có thể chế tạo được khoảng 15 viên thủy tinh chân nguyên bình quân là hai ngày một viên khả năng chế tạo của linh hải cảnh là gấp đôi tinh cực cảnh mỗi tháng 75 viên bình quân hai ngày năm viên bốn ngày kế tiếp diệp trần chế tạo 11 viên thủy tinh chân nguyên cao hơn tiêu chuẩn bình quân một viên về phần mộ dung khuynh thành chế tạo ra là thủy tinh ma lực được tới 15 viên năng lực chế tạo so với diệp trần mạnh hơn không ít dù sao thì ma lực vốn là dạng năng lượng cao cấp hơn chân nguyên không biết thủy tinh ma lực có hữu dụng không mộ dung khuynh thành lo lắng nói diệp trần nói trên thôn vệ đảo không chỉ có nhân loại mà còn có yêu thú mà yêu thú lại chế tọa ra thủy tinh yêu lực nói vậy thì thủy tinh ma lực cũng có thể hữu dụng hy vọng là vậy mộ dung khuynh thành gật gật đầu đi ở trung tâm đảo có một cái thánh địa tu luyện chúng ta tới đo xem bốn ngày chế tạo được m ộ ư ơ i một viên thủy tinh chân nguyên một tháng ít nhất cũng chế tạo được tám mươi viên mà linh hải cảnh chỉ cần giao ra năm mươi viên là được vẫn còn dư ra ba mươi viên để xài ừm mộ dung khuynh thành cùng diệp trần rời khỏi động phủ hòn đảo không lớn nên hai người vừa ra khỏi động phủ liền có thể thấy được những người trên đảo tháng này ta mới chế tạo được m ộ ư ơ i sáu viên thủy tinh chân nguyên m ộ ư ơ i viên giao nhiệm vụ còn ba viên giao cho tên quản lý của hắc thủy liên minh chỉ còn có ba viên mà ngươi thoáng cái muốn thu hai viên vậy tháng này ta không phải là mất công toi sao cách đó không xa một gã tinh cực cảnh đang lớn tiếng ồn ào ta mặc kệ tháng này ngươi chế tạo được bao nhiêu viên thủy tinh chân nguyên ta bảo ngươi giao thì giao nếu không ta sẽ lấy đi toàn bộ thủy tinh chân nguyên của ngươi để cho ngươi bị thánh linh trừng phạt sự trừng phạt của thánh linh ta tin cũng có rất nhiều người biết nó có bao nhiêu thống khổ ngươi không ngại thử xem nói chuyện là một trung niên tướng mạo thập phần âm lãnh ở sau lưng hắn còn có hơn một ư ơ i tên linh hài cảnh bộ dáng rất hùng hổ người đừng khi người quá đáng giọng điệu của tên tinh cực cảnh kia hơi chút yếu xuống ta khi ngươi h n thì sao nhanh lên ta không có rãnh rỗi cùng ngươi dông dài tên trung niên kia đã có chút nóng n ả y cuối cùng tên tinh cực cảnh cũng phải giao ra hai viên thủy tinh chân nguyên rồi tức giận rời đi ai ở đâu cũng vậy ở cách diệp trần không xa một lão nhân lắc lắc đầu nói diệp trần nghiêng đầu nhìn sang hỏi lão tiền bối đây là chuyện gì vậy còn có thể là chuyện gì đó là đám xã hội đen ở đây lão đầu này tu vi cũng không kém là một cường giả linh hải cảnh hậu kỳ xã hội đen trừ hắc thủy liên minh ra ở đây còn có xã hội đen khác mộ dung khuynh thành có chút khó hiểu lão đầu giải thích ở thôn phệ đảo này ngoài trừ thánh linh thì hắc thủy liên minh chính là quản lý lớn nhất cả sáu đảo đều bị bọn chúng thống trị mỗi đảo cũng có không ít xã hội đen ở đảo số ba chúng ta đang ở đây phân thành ba mươi khu mỗi khu đều có một đám xã hội đen thống trị khu của chúng ta gọi là hắc sơn khu thống trị nhóm xã hội đen ở hắc sơn khu này là một tên bán bộ vương giả gọi là lang vương quy củ của lang vương là chỉ cần là người ở trong hắc sơn khu tinh cực cảnh mỗi tháng giao ra hai viên thủy tinh chân nguyên linh hải cảnh thì mười khối bán bộ vương giả miễn chẳng lẽ hắc thủy liên minh mặc kệ mộ dung khuynh thành hỏi tiếp lão đầu bĩu môi nói đều là cá me một lứa k h ì thật đám xã hội đen này đều do hắc thủy liên minh bố trí nhằm để quản lý các đảo cho tốt nếu không để xảy ra tạo phản thì hắc thủy liên minh cũng rất đau đầu thì ra là thế diệp trần gật gật đầu các ngươi là người mới tới lão đầu thấy diệp trần và mộ dung khuynh thành rất lạ mặt nên hỏi vâng bây giờ đang là đầu tháng sẽ không có người tới thu thủy tinh chân nguyên của các ngươi nhưng sau khi hết tháng này các ngươi cũng sẽ gặp phải tình cảnh như vậy nhớ kỹ không nên đối kháng với thế lực của lang vương càng không nên đối kháng với hắc thủy liên minh nếu không người bị thiệt chỉ có thể là các ngươi đa tạ lão tiền bối đã nhắc nhở diệp trần ôm quyền nói rồi cùng mộ dung khuynh thành hướng phía trung tâm đảo bay đi trên đường mộ dung khuynh thành nói thôn vệ đảo này so với trong tưởng tượng còn loạn hơn nhiều chỉ một cái tiểu đảo số ba này đã phân thành ba mươi khu mỗi khu ít nhất cũng có bảy tám trăm n g ư ờ i trong đó chín thành là tinh cực cảnh mỗi tháng cũng có thể thu hơn một viên thủy tinh chân nguyên linh hải cảnh cũng khoảng gần một thành mỗi tháng cũng có thể thu được tầm một viên thủy tinh chân nguyên cộng lại cũng hơn hai n g h n khối đúng là một tài sản không ít diệp trần lắc lắc đầu nói không đơn giản như vậy hắc thủy liên minh chắc chắn sẽ không để cho lang vương ăn một mình hơn phân nữa là hắc thủy liên minh nuốt rồi lang vương chắc hẳn chỉ có thể kiếm được chút canh thánh địa tu luyện là một sơn cốc ở trung tâm đảo lúc hai người diệp trần đến thì ở bên ngoài sơn cốc đã có không ít người đang xếp hàng nhiều người như vậy mộ dung khuynh thành thấy hàng người ít nhất cũng hơn một trăm hay chúng ta cứ đi về trước rồi tính diệp trần kỳ thật cũng không xem trọng thánh địa tu luyện gì hắn chỉ thiếu chút nữa là bước vào cảnh giới bán bộ vương giả mộ dung khuynh thành cũng không khác là mấy tu luyện đã không còn bao nhiêu tác dụng lúc đám người diệp trần tới đây là đầu tháng tất cả thủy tinh chân nguyên chế tạo ra đều bỏ vào trong chữ vật linh giới còn chưa tới lúc giao nộp nháy mắt đã hai mươi ngày trôi qua khoảng cách đến cuối tháng ngày càng gần trong khoảng thời gian này diệp trần tổng cộng chế tạo ra năm mươi năm viên thủy tinh chân nguyên mộ dung khuynh thành thì chế tạo ra bảy mươi năm viên thủy tinh ma lực đã vượt qua quy định nhiệm vụ không ít tháng này có thể thư t h ả một chút hay không ta tích lũy chân nguyên nên đã dùng không ít thủy tinh chân nguyên tới cuối tháng tối đa chỉ có sáu mươi viên đưa các ngươi m ộ ư ơ i khối thì không đủ giao nhiệm vụ tình cảnh giống như lần trước lần nữa phát sinh bất quá lần này đối tượng bị thu lại là một tên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong xin lỗi bắt buộc phải giao nhanh lên thủ hạ của lang vương không hề nói bất luận cái gì đến tình cảm tên linh hải cảnh hậu kỳ đình phong khẽ cắn răng giao ra một mươi viên thủy tinh chân nguyên nguyên lai tháng này hắn vừa vặn từ linh hải cảnh trung kỳ đình phong đột phá lên linh hải cảnh hậu kỳ sau khi dùng mấy viên thủy tinh chân nguyên đã tăng lên linh hải cảnh hậu kỳ đình phong nhưng do lỡ dùng không ít nên mới bị hao hụt thủy tinh chân nguyên nè hai người các ngươi tới đây giao ra thủy tinh chân nguyên mỗi người m ư ờ i khối thu hồi thủy tinh chân nguyên vừa thu lại tên thủ hạ của lang vương chú ý tới hai người diệp trần diệp trần cũng không suy nghĩ nhiều mỗi cuối tháng đến đầu tháng thì đám xã hội đen này đến để thu thủy tinh chân nguyên dù sao một khu cũng gần ngàn người muốn thu hết cũng không ít ngày để cho lang vương của các ngươi tới nói chuyện với ta diệp trần không chút hoang mang chậm rãi nói ngươi cho rằng ngươi là ai lang vương là người ngươi muốn gặp là gặp sao mấy tên thủ hạ của lang vương lập tức vây tới cầm đầu chính là tên trung niên âm lãnh lần trước ta để cho các ngươi đi gọi lang vương cũng vì tốt cho các ngươi thôi trải qua nhiều ngày ở đây diệp trần đối với tình huống ở hắc sơn khu này cũng đã biết khá nhiều tên lăng vương này ở đảo số ba không tính là lợi hại nhất nhưng lại là tên tàn nhẫn nhất nếu không hắn cũng không thể thu được nhiều thủy tinh chân nguyên như vậy tiểu tử ngươi muốn chết thấy diệp trần kiêu ngạo như vậy đám người này gần đây đã quen thói bá đạo làm sao có thể nhịn được lập tức có bốn tên linh hải cảnh hậu kỳ nhảy tới liên thủ công kích diệp trần và mộ dung khuynh thành diệp trần căn bản không cần rút kiếm trực tiếp điểm r a một kiếm chỉ dù chỉ là một cái kiếm chỉ nhưng bốn tên kia cũng không thể thừa nhận nổi cả bốn tên như bốn cái bao tải bay ngược ra sau lợi hại đánh chết đám gia hỏa khốn kiếp này đi chỉ một thoáng đã có không ít người vây quanh nơi này thấy diệp trần chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà có thể một chiêu đồng thời đánh bại bốn tên thủ hạ của lang vương thì trong lòng rất g i ả n g khoái tiểu tử khó trách lại kiêu ngạo như vậy nguyên lai、like、cũng có vài phần thủ đoạn cặp mắt của tên trung niên âm lãnh nhíu lại hàng quang đột khởi hắn phất phất tay để cho toàn bộ thủ hạ của hắn xông lên giết đi chết đi có thể trở thành thủ hạ của lang vương thì tu vi thấp nhất cũng là linh hải cảnh trung kỳ hơn mười tên cao thủ đã ngoài linh hải cảnh trung kỳ hung hăng đánh về phía diệp trần sát khi trùng thiên đang tiếc thực lực của diệp trần cùng với tu vi của hắn tranh lệch rất lớn hắn là loại thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu dễ dàng cho nên vừa mới bắt đầu thì kết quả đã định rồi nhìn thấy mười mấy tên thủ hạ của mình bị đánh thổ huyết bay ngược lại tên trung niên âm lãnh đã không bình tĩnh được nữa thân hình hắn lóe lên một trào chụp xuống đỉnh đầu diệp trần trào kinh lăng lệ phẳng phất muốn bóp nát đầu diệp trần tốc độ ra chiêu của tên trung niên âm lãnh nhanh nhưng tốc độ của diệp trần còn nhanh hơn cánh tay hắn khẽ động kiếm chỉ đã điểm lên cổ của tên trung niên âm lãnh lục mang trên đầu ngón tay co rũi bất định chỉ cần tên trung niên âm lãnh kia tiến thêm một chút xíu nữa thì lập tức sẽ bị chỉ mang xuyên thủng cổ họng ngươi không chết là do quy tắc ở nơi này không cho phép và ta cũng muốn ngươi đi nhắn tin cho ta diệp trần cười lạnh nói chán tên trung niên âm lãnh đầy mồ hôi lạnh tốc độ xuất chiêu của diệp trần quá nhanh hắn căn bản không thấy được đối phương ra tay thế nào thẳng đến khi cổ họng cảm giác có một tia hàn ý, t h ì hắn mới phát g i á c ra đối phương đã ra tay rồi nếu không phải hắn kịp thời dừng lại thì chỉ sơ hiện giờ hắn đã là một cái xác không hồn rồi đương nhiên cho dù hắn muốn chết thì diệp trần cũng sẽ không để hắn trên trên tay mình diệp trần còn chưa có ngu tới mức như vậy Thu t hồi kiếm chỉ, kiếm Diệp động phủ của lang vương rất lớn trong vòng ba trăm linh m xung quanh không hề có bất luận động phủ nào khác trong đại s ả n h động phủ Sắc hắn hắn mắt cùng âm chầm chẳng chân còn còn chúng mặt âm âm mà muốn âm gặp tên trung thủy tinh ta. thương ta. Tên trung niên âm lãnh cuối đầu nói, Trong mắt lang lãnh. lãnh lang lập lòe. giao ra quang vương nhìn niên Người nói những không nguyên Vâng, ngoài đánh niên nói. vương hung vô đầu cuối bị xem ta tên tuổi của lang vương ta vẫn chưa đủ hung ác ngay cả hắc sơn khu cũng có người dám không phục ta dẫn ta tới đó ta sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào diện tích của hắc sơn khu không lớn bao nhiêu nên chỉ tầm khoảng thời gian uống cạn ch u n g trà thì lăng vương đã mang theo một đám người bay tới khí tức hung ác của hắn làm cho không ít người kinh hồn đáng tởm lăng vương đến không biết hắn sẽ ứng phó thế nào thật không sáng suốt thôn vệ đảo số ba của chúng ta cũng chỉ có hơn hai mươi bán bộ vương giả mà thôi lăng vương cho dù không xếp vào top ba thì cũng là top năm mà có một số thủ lĩnh hắc thế lực tu vi cũng chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đình phong mà thôi có lẽ tên kia là một thiên tài của thế lực lớn nào đó đã quen cao cao tại thượng rồi cũng nên đám người xung quanh nhao nhao nghị luận ngươi là ai xưng tên đi phiêu phủ giữa không trung lang vương nhìn xuống diệp trần trầm giọng quát diệp trần chắc hẳn các hạ là lang vương diệp trần ngẩng đầu lạnh nhạt nói đã biết mà còn không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ diệp trần lạnh lùng cười nói chỉ bằng ngươi còn không đủ tư cách muốn chết đám thủ hạ của lang vương lập tức giận dữ hảo có đảm lượng bất quá đảm lượng lớn bao nhiêu thì ta sẽ cho ngươi thê thảm bấy nhiêu quỳ phong thay ta thử xem hắn có bao nhiêu phân lượng trong đôi mắt của lang vương lóe lên hung quang nói với một trung niên dáng dấp phiêu giật bên cạnh vâng trung niên phiêu giật thân hình hơi biến hóa lập tức một biến hai hai biến bốn bốn biến tám thoáng cái hắn đã huyến hóa ra tám hư ảnh như thật như ảo vây quanh diệp trần phong áo nghĩa còn có một chút ảnh áo nghĩa diệp trần hơi chút kinh ngạc trung niên phiêu giật kia tu vi cũng chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong như hắn nhưng nếu đã có thể được lang vương coi trọng thì tất nhiên phải có chỗ hơn người nhìn thân pháp của hắn thì xác thực là rất mạnh mẽ khinh công thân pháp rất khó dung nhập với áo nghĩa nhưng hắn lại làm được ta đã từng đánh trọng thương một tên bán bộ vương giả hy vọng ngươi có thể kiên trì được chốc lát quỳ phong nhếch miệng cười tàn khốc có thể đánh trọng thương bán bộ vương giả bằng tu vi của ngươi coi như không tệ diệp trần sao có thể bị ngôn từ của đối phương hù dọa đừng nói đối phương có thể đánh trọng thương một tên bán bộ vương giả cho dù có đánh chết thì thế nào là cuồng vọng tự đại hay là có chỗ dựa quỳ phong bị biểu lộ của diệp trần làm cho do dự hắn có thể dùng tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong đánh trọng thương một tên bán bộ vương giả thì thực lực đã vượt qua cao thủ cung cấp phải biết rằng có thể trở thành bán bộ vương giả thì không ai không có thiên tư hơn người nhưng dối phương tự hồ không chút kinh ngạc nào quỳ phong người còn do dự cái gì lang vương mất kiên nhẫn nói vâng quỳ phong hít sâu một hơi ánh mắt trở nên lăng lệ long quyển sát tám đạo thân ảnh của hắn đồng thời động nhanh chóng chuyển động xung quanh diệp trần giống như một cái vòi rồng cực lớn muốn xé nát diệp trần vòi rồng càng lúc càng mạnh quỳ phong ra tay vừa ra tay thì hàn tinh loạn thiểm khiến vòi rồng như biến thành vô số lưỡi đao đang xoay tròn thân ở trong vòi rồng biểu lộ của diệp trần vẫn rất tự nhiên tay phải hắn điểm ra một kiếm chỉ hỏa tính tán loạn bên trong một đạo hàn quăng bắn thẳng ra ngoài vòi rồng rồi sau đó vòi rồng lập tức dừng lại cái gì quỳ phong bại khi vòi rồng dừng lai thì mọi người đều trợn mắt há mồm hổ khẩu tay phải của quỳ phong đổ máu không thể cử động được mà diệp trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ không hề di động chỉ có kiếm chỉ của hắn đang điểm ngay mi tâm của quỳ phong mơ hồ có thể thấy được kiếm khí sắc bén đang không ngừng co duỗi làm sao có thể đừng nói người khác mà ngay cả quỳ phong cũng không tin được hắn dùng tốc độ thật nhanh để di động rồi cả tám thân ảnh của hắn đồng loạt ra tay vốn tưởng có thể một chiêu đánh bại diệp trần nhưng không ngờ diệp trần vẫn có thể nhận ra được chân thân của hắn hơn nữa chỉ dùng một ngón tay đánh bay đoản đao của hắn bất kể là nhãn lực lực công kích độ chính xác đều cao hơn hắn không chỉ vài lần một chiêu đánh bại quỳ phong chẳng lẽ hắn tu luyện bí thuật gì đó lang vương cũng không cho rằng quỳ phong có thể đánh bại diệp trần hắn chỉ muốn tìm một đối thủ để thử thực lực của diệp trần như thế nào thôi nhưng hắn không ngờ được quỳ phong bị đánh bại chỉ trong một chiêu cái gì cũng không thể điều tra được đương nhiên đây cũng không đồng nghĩa với việc thực lực của diệp trần mạnh hơn quỳ phong cái này có thể nói là do kỹ xảo chiến đấu của diệp trần quá tốt vượt trên quỳ phong bất quá khi đối mặt với thực lực cường đại thì kỹ xảo gì cũng vô dụng kỹ xảo tốt có thể phá vỡ phòng ngự sao kỹ xảo tốt có thể tránh thoát được sát chiêu sao có thể nhưng đó là ở trong tình huống thực lực không quá tranh lệch mà thôi lợi hại bất quá sự may mắn của ngươi d ừ n g ở đây thôi lang vương tiến tới một quyền công kích diệp trần một quyền này phẳng phất như thiên mã lưu tinh lại giống như nham thạch nóng chảy khiến cho người ta như lâm vào ảo giác thực lực của tên lang vương này cũng tương đương với tần liễu tiền bối diệp trần liếc mắt đã nhìn ra trong võ học của lang vương ẩn chứ h ỏ a và thổ hai loại áo nghĩa đương nhiên h ỏ a thổ áo nghĩa kết hợp do mỗi người thi triển ra đều bất đồng diệp trần vẫn không rút kiếm hắn điểm ra một kiếm chỉ, một khoải lôi cầu ngưng tụ lại phóng tới lang vương bộc phát ra khí lưu nóng bỏng vô cùng cuồng bạo hả cản được lang vương không tin quyền đầu giống như mưa sao t r ổ i điên cuồng công kích diệp trần một quyền so với một quyền càng mãnh liệt hơn hung ác hơn hắn không tin diệp trần có thể thừa nhận được trọng kích liên tiếp như vậy bành bành bành bành bành âm thanh khí kình va chạm liên tục vang lên bùn đất trên đảo bị đánh bay một lớp bất quá diệp trần vẫn không hề lui lai nửa bước đến phiên ta diệp trần rút lôi kiếp kiếm ra kiếm quăng lóe lên rồi đâm thẳng tới quá nhanh tránh không được lang vương thập phần kinh hãi hắn phát hiện vô luận muốn tránh như thế nào cũng không thể thoát khỏi một kiếm này bởi vì một kiếm này nhanh đến không thể tưởng nổi một kiếm này chính là linh tê nhất kiếm của diệp trần linh tê nhất kiếm vừa ra thì không mấy bán bộ vương giả có thể ngăn trở được cho dù không tránh được thì sao trước hết phá được hộ thể chân nguyên của ta rồi hãy nói lang vương thẩm nói linh tê nhất kiếm không chỉ nhanh mà lực công kích cũng phi thường đáng sợ gần như chỉ một sát na đã đâm thủng hộ thể chân nguyên của lan vương rồi tiếp tục đâm vào lồng ngực hắn bán cực phẩm bảo giáp của lang vương thoáng vạn vẹo bản thân hắn lập tức phun ra một ngụ máu tươi bay ngược ra sau lang vương cũng bại tên này rốt cuộc là ai đám người hắc sơn khu đã thấy không ít người tự tin nhưng tất cả đều không có ngoại lệ toàn bộ đều bị lang vương đánh bại kết cục vô cùng bi thảm mà diệp trần xuất hiện phẳng phất như mặt trời hé sáng sau màn mưa phá vỡ tầng mây âm u tỏa sáng rực rỡ hắc sơn khu muốn thay đổi rồi không ít người thầm nghĩ trong lòng đem chữ vật linh giới của bọn họ toàn bộ thu lại diệp trần cũng không phải người tốt lành gì hắn cũng muốn rời khỏi đây cho nên làm sao có thể hạ thủ lưu tình với hắc thế lực nơi đây cho nên hắn bảo mộ dung khuynh thành đi lấy tất cả chữ vật linh giới của đối phương về đừng quá phận đám thủ hạ của lang vương quá sợ hãi nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng diệp trần nói đừng ép ta hạ độc thủ ở đây tuy không cho giết người nhưng không nói là không thể đánh tàn phế nếu ta chặt đứt cánh tay của các ngươi thì để xem các ngươi làm sao có thể chế tạo thủy tinh chân nguyên cho nên không nên ép ta mộ dung khuynh thành lấy chữ vật linh giới của đám thủ hạ lăng vương còn riêng lăng vương tất nhiên do diệp trần tự mình động thủ tiểu tử nếu ngươi không muốn chết ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý lên thủy tinh chân nguyên loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua trước kia cũng từng có người lợi hại hơn người xuất hiện nhưng chỉ cần hắn đánh chủ ý lên thủy tinh chân nguyên thì kết cục rất thảm ngữ khí của lang vương lạnh băng nói ngươi đang dọa ta diệp trần cười nhạt một tiếng ánh mắt như đao cảm giác được sát khí lạnh thấu xương của diệp trần lang vương cũng không dám quá mức hung hăng nói không phải ta hù dọa ngươi chúng ta thu được thủy tinh chân nguyên cũng chỉ giữ được một phần ba đại bộ phận đều phải đưa lên trên về phần đưa cho ai thì trong lòng ngươi cũng rõ mỗi khu nộp lên tỷ lệ không giống nhau lang vương ở đây cũng thuộc về nhân vật top năm số thủy tinh chân nguyên thu được cũng dựa theo tỷ lệ 8-2 m à chia hai thành quy về cho thế lực của hắn còn tám thành còn lại đều đưa lên cho hắc thủy liên minh cả hắc sơn khu một tháng ước chừng có thể thu được khoảng từ 2.400 viên thủy tinh chân nguyên hai thành ước chừng 480 viên tính ra cũng không ít ở các khu yếu nhược khác tỷ lệ phân phối đều là một chính hoặc là nửa thành và chín thành rưỡi tháng này lang vương đã thu được không ít thủy tinh chân nguyên nếu như toàn bộ bị diệp trần lấy đi thì hắn không cách nào đào ra tám thành thủy tinh chân nguyên nộp lên cho hắc thủy liên minh đến lúc đó hắc thủy liên minh nhất định sẽ đi tìm diệp trần yên tâm đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với hắc thủy liên minh diệp trần làm sao có thể không biết được điều này mặc dù biết lang vương là thủ lĩnh ở hắc sơn khu này thì thủy tinh chân nguyên hẳn là không ít nhưng khi diệp trần tra xét chữ vật linh giới của hắn vẫn không khỏi giật mình thủy tinh chân nguyên chất đầy trong một cái rừng nhỏ ước chừng không ít hơn năm viên phải biết rằng ở thủy tinh đảo tại h thôn ủ y t vệ đảo bán bộ vương giả mỗi tháng phải giao một trăm linh viên thủy tinh chân nguyên mà một tháng bán bộ vương giả ước chừng cũng chỉ có thể chế tạo được một trăm ba mươi một trăm bốn mươi viên mà thôi lang vương một tháng chế tạo được một trăm bốn mươi viên trong đó có một trăm viên phải giao nộp một tháng cũng chỉ lưu lại được khoảng bốn mươi viên thì đã có ba mươi viên phải giao cho hắc thủy liên minh cho nên hắn cũng chỉ còn có m ộ ư ơ i viên do hắn là thủ lĩnh của hắc thế lực hắc sơn khu nên thu nhập thêm cũng không ít trong hai thành thu được hàng tháng hắn cầm trong đó ba thành một tháng cũng hơn một trăm viên nói cách khác bốn tám trăm viên thủy tinh chân nguyên này lang vương cần tích lũy khoảng bốn năm mới có được nếu hắn có dùng thủy tinh chân nguyên tu luyện thì ít ít cũng phải năm sáu năm mới đủ đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội ta để lại cho ngươi một trăm viên thủy tinh chân nguyên lấy cái rừng ra diệp trần để lại đúng một trăm viên cho lăng vương chỗ nàng có được bao nhiêu thủy tinh chân nguyên trên đường đi diệp trần hỏi mộ dung khuynh thành mộ dung khuynh thành nói đại bộ phận đều nằm trong tay lăng vương cộng thêm một số bọn họ tự lưu lại thì cũng c h í có tám trăm viên cũng không tệ góp gió thành bão góp cát thành tháp diệp trần rất hài lòng kế tiếp chúng ta sẽ làm gì hắc thủy liên minh đoán chừng rất nhanh sẽ tìm tới chúng ta diệp trần nói nếu dựa vào chính mình thì ít nhất cũng phải hơn năm mươi năm mới có cơ hội thoát ra ngoài ta và nàng cũng không thể chờ được thời gian dài như vậy về phần đợi đến lúc trở thành sinh tử cảnh vương giả thì quá hư vô cho nên muốn làm chuyện phi thường thì phải đi trên con đường phi thường những hắc thế lực này là lựa chọn không tệ ngươi định một mẻ hốt chọn vì cái gì không làm diệp trần cũng không phải loại người thích tuân theo quy củ quỷ củ được tạo ra chính là để cho người ta tới phá nếu cảm thấy không cần thiết thì cứ trực tiếp bỏ qua c h ả o ảnh vương đang ở đâu đi tới hắc nguyên khu bên cạnh hắc sơn khu diệp trần bắt một tên linh h ả i cảnh đại năng giả hỏi ở hướng kia cách đây bảy tám trăm dặm người này vừa bị diệp trần bắt được thì không cách nào nhúc nhích nên run rẩy nói đa tạng diệp trần buông đối phương ra thủ lĩnh hắc thế lực ở hắc nguyên khu gọi là c h ả o ảnh vương căn cứ theo lời đồn thì thực lực yếu hơn lang vương không ít vừa tiến vào khu vực của c h ả o ảnh vương diệp trần không nói lời nào một quyền trực tiếp đánh ra đất núi r u n g chuyển khói bụi mù mịt tên nào muốn chết một thân ảnh bay vút ra ngành đón hắn là một đoạn kiếm quang sắc bén kiếm quang lóe lên thân ảnh c h ả o ảnh vương bay ngược ra sau há mồm phun ra một n g ụ máu m lớn ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy thủ hạ của c h ả o ảnh vương không thể nào không biết đáng tiếc bọn chúng còn chưa biết tình huống như thế nào đã cảm thấy hắc ảnh trùng điệp trước mặt rồi thay nhau bắn ngược ra sau trên đường bay ngược bọn hắn mới thấy được người ra tay công kích bọn hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ trên lưng có một cặp cánh màu đen hai người này là ai đúng là thần tượng của ta một chiêu đã đánh cho c h ả o ảnh vương u mê một cái rắm cũng không dám phóng đợi khi diệp trần và mộ dung khuynh thành đi rồi thì những người thấy một màn vừa rồi đều trợn mắt há mồm trong nội tâm kính ngưỡng vạn phần bao nhiêu diệp trần theo thường lệ hỏi mộ dung khuynh thành thu được bao nhiêu thủy tinh chân nguyên sáu trăm l i năm viên cũng tạm được ở chỗ ta thu được ba tám trăm viên thôn vệ đảo số ba có ba mươi khu lấy hắc sơn khu làm trung tâm các khu còn lại toàn bộ đều bị diệp trần càn quét một lần chỉ còn mấy đại khu là chưa đi mà thôi càn quét hơn hai mươi hắc khu diệp trần vơ vét được thủy tinh chân nguyên đã tới năm vạn nếu như hắn chỉ có một mình thì đã có thể đem thủy tinh chân nguyên giao cho thánh linh rồi rời khỏi đây nhưng điều kiện tiên quyết là thánh linh không lừa gạt bọn hắn chuyện được đọc bởi kênh haley audio t ừ nghe nói lúc bạo viêm vương mới tới thôn phệ đảo thì đã có thực lực đỉnh tiêm bán bộ vương giả mà hắn đến đây cũng đã hơn một ư ơ i năm trong m ộ ư ơ i năm này không có khả năng không chút tiến bộ nào ngoài ra hắn còn là một trong những thủ lĩnh hắc thế lực sớm nhất ở đây nếu không phải có hắc thủy liên minh áp chế thì chỉ sợ hắn sớm đã thống nhất cả cái đảo số ba này rồi khó giải quyết là khó giải quyết bất quá vận khí có lẽ không kém như vậy diệp trần lo lắng là b ả o viêm vương từ trước đã là đỉnh tiêm bán bộ vương giả mặc dù ở đây không có tự do nhưng thủy tinh chân nguyên lại rất nhiều rất nhiều mà hắn còn là thủ lĩnh của hắc thế lực chắc chắn thủy tinh chân nguyên dùng để tu luyện sẽ không ít mà diệp trần tu vi tuy lúc tu vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực có chút tiến bộ nhưng khoảng cách tới đỉnh tiêm bán bộ vương giả vẫn còn một chút tranh lệch đỉnh tiêm bán bộ vương giả cũng không dễ dàng đạt được như vậy thiên phú và ngộ tính cũng rất trọng yếu mộ dung khuynh thành không quá lo lắng diệp trần nghe vậy cũng thấy có lý trước hết cứ đem hai cái hắc khu kia giải quyết trước đã trên đường bên ngoài thiết lĩnh khu diệp trần và mộ dung khuynh thành đã hỏi thăm chỗ ở của b ả o viêm vương hiện giờ hai người đang từ thiết lĩnh khu chạy tới đó diệp trần cười nói đại khu đúng là đại khu hai h ắ c thế lực ở đây lại có tới một vạn năm ngàn viên thủy tinh chân nguyên không biết tên b ả o viêm vương này có bao nhiêu thủy tinh chân nguyên đây ta đúng là lần đầu tiên đi làm việc cướp đoạt như thế này mạnh được yếu thua thay vì làm người tuân thủ quy tắc còn không bằng làm người khống chế quy tắc mặc dù chỉ là trong một phạm vi nhỏ đừng nhìn diệp trần thường ngày rất ôn hòa đối xử với mọi người rất lễ độ để ở trong một thế giới hòa bình thì hắn chính là một phần từ tri thức lễ nghĩa đàng hoàng nhưng bản tính hắn là một người thích nắm thế chủ động không thích gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức thật chất con người bên trong của hắn chính là loại thiết huyết đây cũng là lý do tại sao hắn có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới này như vậy mộ dung khuynh thành cũng hiểu rõ diệp trần từ lần đầu tiên nàng gặp diệp trần đã cảm thấy diệp trần có chỗ khác người nhưng vẫn luôn không biết là khác ở điểm nào theo thời gian hai người gần gũi ngày càng nhiều thì nàng cũng dần dần phát hiện ra diệp trần là loại người có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào hắn giống như một ngọn cỏ giữ trốn đồng hoang mặc dù không kiều diễm như hoa nhưng lại ương ngạnh hơn nhiều hắn tựa như một thanh bảo kiềm bình thường luôn nội liễm đến thời cơ thích hợp là một kiếm phong hầu chỉ sợ có thả hắn tới một nơi có hoàn cảnh ác liệt hơn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần hắn vẫn có thể sống tốt rồi sẽ phong sinh khởi thủy không ai có thể che lấp được hào quang của hắn ngôi sao không có t r ó i mắt như mặt trời nhưng khi n g ư ờ i đến trong vũ trụ sẽ phát hiện ra có những ngôi sao còn to lớn hơn mặt trời nhiều ai bích thủy khu là khu lớn nhất trên đảo số ba này nhân số còn nhiều hơn hắc sơn khu mấy lần diệp trần và mộ dung khuynh thành một đường lao thẳng tới đã khiến cho thủ hạ của bão viêm vương chú ý đến tìm bão viêm vương tốc độ của của mộ dung khuynh thành bộc phát hai cánh khẽ vỗ thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua đám thủ hạ của bão viêm vương lập tức thổ huyết bay ngược ra sau xuống cho ta một lam ảnh phóng lên một ánh đao bổ về phía mộ dung khuynh thành thực lực của mộ dung khuynh thành không kém bán bộ vương giả nàng lật cổ tay một cái một hắc sắc đao quang đánh ra khí kình cuốn lên khắp nơi người tới chật vật lui về hai chân lún sâu xuống đất tạo thành một cái hố to cao thủ người vừa công kích mộ dung khuynh thành là đại tướng số một bên người bạo viêm vương hắn tới thôn vệ đảo đã nhiều năm nên cũng đã tấn chức lên bán bộ vương giả bởi vì nhân số ở bích thủy khu quá đống nên hắn đi theo bạo viêm vương kiếm chén canh so với các thủ lĩnh ở khu khác còn nhiều hơn hơn nữa thực lực của bạo viêm vương vô cùng mạnh mẽ nên hắc thủy liên minh cũng không muốn áp chế quá mạnh do đó hắn mới một mực ở lại bích thủy khu này mà không muốn đi làm thủ lĩnh ở những khu khác hắn cho rằng dùng thực lực của hắn đối phó với mộ dung khuynh thành không có vấn đề gì nhưng không ngờ chỉ một chiêu đã rơi xuống hạ phong thiết lục ai tới gây sự trong ngọn núi trước mặt diệp trần Ánh động, lửa lưu ộ m trong thanh t âm ầ m ổn truyền nhưng lại khiến tới, lại h c ư ờ i ta có c ả mắt giác như một ngọn núi như một lửa s p p bộc h á Lão đại, đi người tốt nhất nên tốt ra mộ t chút. Thiết thân thể trụ Thiết lục cảm giác chế được lục hắn không thể nào chế được hai người bản nào này. Thiết lục vừa dứt lời, ngọn núi kia khẽ, dung ứ t lời, lên, một đạo hỏa quang từ đỉnh núi khuynh thành co lại nàng có thể cảm giác được tốc độ của b ả o viêm vương không phải do chân nguyên cường đại mà là sự vận dụng áo nghĩa hắn có thể dùng một phần lực để bộc phát ra hai thậm chí ba phần lực các ngươi là ai bạo viêm vương đánh giá diệp trần và mộ dung khuynh thành trên người hắn tỏa ra hỏa quang lóng lánh danh tự có trọng yếu như vậy không diệp trần cũng đang đánh giá bạo viêm vương cảnh giới của đối phương không hề nghi ngờ là bán bộ vương giả nhưng so với lang vương thì chân nguyên của bạo viêm vương càng thêm hùng hậu ngưng thực phảng phất như có, có một ngọn núi lửa đang áp s ú c t h o n g người hắn người chưa tới nhưng đã tạo ra một loại áp bách nặng nề diệp trần đoán trừng lượng chân nguyên của b ả o viêm vương ít nhất cũng gấp ba lần lang vương nhưng nếu nói về độ tinh thuần thì diệp trần lại hơn gấp m ộ ư ơ i lần tu vi cảnh giới của tên này đã tiếp cận lôi linh vương rồi không biết thực lực thì như thế nào tu vi là tu vi nhưng nếu áo nghĩa lĩnh n g ộ không đủ thì thực lực cách biệt rất lớn ta không cần biết các ngươi là ai đã đi vào bích thủy khu của ta thì cũng đừng mong rời đi hoặc là làm thủ hạ của ta hoặc là chết mộ dung khuynh thành có thể một chiêu đánh bại thiết lục thì thực lực chắc chắn rất mạnh diệp trần mặc dù chưa động thủ nhưng với nhãn lực của b ả o viêm vương tự nhiên có thể nhìn ra sự uy hiếp từ diệp trần so với mộ dung khuynh thành chỉ hơn chứ không kém làm thủ hạ của ngươi phải nhìn xem ngươi có thực lực này không đã mộ dung khuynh thành nói b ả o viêm vương nói mấy hôm trước cũng có một cặp nam nữ trẻ tuổi tới khiêu chiến ta nhưng hiện tại đang bị nhốt trong ngục của bích thủy khu tên thanh niên kia thực lực không tệ tuổi còn nhỏ mà đã có chiến l ự c đỉnh tiêm bán bộ vương giả ngươi cho rằng thực lực của ngươi hơn hắn sao thử xem chẳng phải sẽ biết sao diệp trần vừa nghe liền biết cặp nam nữ kia không ai khác ngoài phương đông hạo và mạnh hiểu linh thực lực của phương đông hạo rất mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của bạo viêm vương nói vậy thì thực lực của bạo viêm vương rất đáng sợ bất quá điều này vừa vặn phù hợp ý nguyện của diệp trần những tên bán bộ vương giả lúc trước thực lực quá yếu nên một phần ba thực lực của hắn cũng chưa thể thi triển ra xem ra n g ư ờ i rất tự tin bạo viêm vương muốn thăm dò diệp trần nhưng thấy diệp trần vẫn bất động thanh sắc thì không khỏi chú ý hơn hắn không cho rằng với tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong của diệp trần có thể phát huy ra được chiến l ự c thượng đẳng lão đại đừng chủ quan trận đại chiến mấy ngày trước thiết lục hắn cũng chứng kiến hắn có thể nhìn ra để đối phó phương đông hạo bạo viêm vương đã xuất ra chín thành thực lực chiến thắng không hề nhẹ nhàng yên tâm bạo viêm vương v ấ t v ấ t tay nói kiên nhẫn của ta có giới hạn tên thanh niên khiêu chiến ta mấy ngày trước ta cũng cho bọn hắn một cơ hội chỉ nhốt bọn chúng ba tháng nhưng các ngươi thì không có vân khí tốt như vậy đâu nếu không ai cũng cho rằng bão viêm vương ta dễ tính mất bão viêm vương cũng có chút buồn bực hắn mới đánh bại phương đông hạo chưa được vài ngày thì lại thêm một tên khác tới chẳng lẽ tất cả đều cho rằng bão viêm vương hắn dễ khi dễ sao đương nhiên lúc này hắn vẫn chưa biết diệp trần đã càn quét sạch sẽ 29 khu vực khác hiện tại chỉ còn một khu của hắn diệp trần không hề nhiều lời chậm rãi rút lôi kiếp kiếm ra điện quang như t ờ lóe lên trên lưỡi kiếm không khí vô thanh vô tức bị xé ra tiếp chiêu diệp trần dơ cao l ù i kiếp kiếm lên chém ra một kiếm hoàng quang rung động xé rách trường không không gian giữa hai người phảng phất như biến thành một cái hồ nước gợn sóng đúng là có thực lực để tự tin bạo viêm vương cũng không dám lãnh đạm trên tay hắn đột nhiên nhiều thêm một thanh thiết t r ù y mày đỏ sậm cực lớn thiết t r ù y tỏa ra hỏa diễm lượng l hào quang trói mắt một t r ù y nhanh chóng đánh tới bành bành bành, bành. bích thủy khu núi non trùng điệp không ít nhưng hai người vừa ra tay thì một mảng lớn núi lập tức sụp đổ giống như sơn băng địa liệt chẳng lẽ là bạo viêm áo nghĩa lần đầu giao thủ diệp trần đã phát hiện ra h ỏ a áo nghĩa của bạo viêm vương rất khác với những người khác nếu nói đơn thuần h ỏ a áo nghĩa chỉ là cực kỳ nóng cháy thì bạo viêm áo nghĩa lại như lôi đình bạo liệt điên cuồng diệp trần đoán đúng bạo viêm vương lĩnh ngộ đúng là bạo viêm áo nghĩa bạo viêm áo nghĩa kỳ thật cũng là hòa áo nghĩa chỉ là đã bỏ đi một phần nhu của h ỏ a áo nghĩa để tăng cường công kích làm cho lực phá hoại càng tăng trên diện rộng đương nhiên điều này cũng không đồng nghĩa là bạo viêm áo nghĩa tốt hơn h ỏ a áo nghĩa phải biết rằng vạn vật đều có đạo lý tồn tại của riêng mình một phần nhu trong h ỏ a áo nghĩa cũng không phải là vô dụng nói cách khác h ỏ a áo nghĩa cũng có phân âm dương mà bạo viêm áo nghĩa là thiên về cương dương kim thủy dung hợp áo nghĩa còn có loại kiếm ý này bạo viêm vương cũng giật mình công kích của diệp trần ẩn chứa kim áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa hai loại áo nghĩa dung hợp lại hỗ trợ lẫn nhau liên tục tuần hoàn trình độ dung hợp đã thập phần cao nhưng kiếm ý của diệp trần rõ ràng cường địa hơn khiến cho bạo viêm vương càng thêm cẩn thận hòa hài cửu trọng lãng bạo viêm vương lĩnh ngộ được bạo viêm áo nghĩa nên khi chiến đấu đều luôn thích chủ công một chiêu ngăn trở công kích diệp trần vừa xong hắn liền nhanh chóng phát động phản kích h ỏ a hồng thiết trùy của hắn liên tục chấn động chín lần trong hư không cử u trọng bạo liệt hỏa lãng trọng điệp cùng một chỗ đánh tới diệp trần ba ba ba không gian liên tục vạn vẹo uy lực của cử u trọng hỏa lãng cường đại không thể tương được cả phiến không gian phẳng phất như sắp không chịu nổi lợi hại diệp trần sau khi chém ra một kiếm đã tiếp tục dơ lôi kiếp kiếm lên trên mũi kiếm một đoàn hắc xám lôi cầu nhanh chóng hình thành siêu tốc xoay tròn bành tướng lên ngay khi bạo viêm vương phản kích thì thể tích của lôi cầu đã vượt qua khi xưa đạt tới đường kính vài chục mét hắc sắc lôi cầu khiến cho bầu trời cũng thất sắc lúc này trong nó không khác gì một cái mặt trời màu đen vô cùng khủng bố đi diệp trần chém ra một kiếm hắc lôi cầu thật lớn bay vụt tới trước đột phá hạn chế không gian như truy tinh cản n g u y ệ t đông chỉ một thoáng qua hắc lôi cầu đã va chạm với cửu trọng hỏa lãng bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc loại chấn động này so với sao băng va chạm với mặt đất cũng không hề kém hơn chút nào từng vòng không gian gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng thập tam trọng lãng bạo viêm vương cường đại không phải giả mà là hàng thật giá thật hắn mạnh mẽ đột phá sóng sung kích bay vút tới diệp trần thiết t h ù y trong tay liên tiếp vung lên đánh ra tầng tầng lớp lớp hỏa hải mượn xu thế của sóng lửa tốc độ của hắn bạo tăng trùng kích tới diệp trần diệp trần không hề biến sắc lôi kiếp kiếm tùy ý vung lên một vòng hoàng quang rung động bắn ra chống đỡ trung kích của hỏa hải trong nháy mắt đó diệp trần đã chém ra m ộ ư ơ i ba kiếm m ộ ư ơ i ba vòng rung động lấy hắn làm trung tâm lặng yên khuếch tán bạo viêm vương bằng v ò tốc độ kinh người vây quanh diệp trần mà đánh trông không khác gì đoán tạo sư đang rèn khối kim loại thập phần cứng rắn vậy đáng tiếc khối kim loại diệp trần này thật sự quá cứng rắn không hề để cho bạo viêm vương chút mặt mũi nào mặc cho hắn đem ra bao nhiêu khí lực cũng không cách nào đánh c h ú n g được chỉ có thể lãng phí sức lực bạo viêm c h ấ n rốt cuộc bạo viêm vương xuất ra s á t chiêu ẩn dấu một chùy đập xuống một chùy này vừa ra không gian phía trước cực độ vặn vẹo hỏa lãng phẳng phất như sóng âm điên cuồng chấn động lúc trước bạo viêm vương dựa vào một chùy này đã đuổi giết không biết bao nhiêu bán bộ vương giả cho dù là cường giả đồng cấp với hắn cũng không dám ngạnh kháng hỏa lãng xông tới diệp trần bị đánh bay đi hơn m ộ ư ơ i dặm trên người dính theo một đám hỏa tinh h ừ dưới một chùy này của ta ngươi hẳn đã thu nội thương loại nội thương này trong thời gian ngăn không cách nào điều dưỡng tốt được bạo viêm vương rất rõ ràng uy lực của bạo viêm trấn hắn không cho rằng diệp trần có thể may mắn thoát khỏi trừ khi đối phương đang mặc nguy cực phẩm bảo giáp nhưng mà ngụy cực phẩm bảo giáp cực kỳ hiếm thấy không phải ai cũng có được diệp trần đúng thật là có ngụy cực phẩm bảo giáp chính là kiện thanh đồng giáp thu được của thiết thủ vương nhưng hắn không hề kích phát bạo viêm chấn này của bạo viêm vương lực phá hoại mặc dù vô cùng lớn nhưng chỉ bằng vào chút đó vẫn chưa đủ làm hắn bị thương có thể làm hắn phải lùi lại hơn mười dặm đã là rất không tồi rồi sát chiêu rất cường hãn diệp trần dừng lại mỉm cười nói ngươi không bị thương bạo viêm vương nhíu mày diệp trần lắc lắc cánh tay trong ầ n phòng ngự bằng long cốt bên ngoài g cốt a rút r chút t đi, mỏi cơ có bắp nhừ. sát na vừa rồi hắn ngoại trừ không thi triển ra át chủ bài mạnh nhất thì đã toàn lực ứng phó mặc dù là như vậy nhưng bạo viêm c h ấ n vẫn khiến cho nội tạng của hắn một chút chấn động nhỏ bất quá diệp trần có bất tử c h i thân chỉ trong sát na đã khỏi hẳn mạnh như vậy có thể tiếp được bạo viêm c h ấ n của lão đại mà một chút tổn thương cũng không có thiết lục trợn mắt há mồm thập phần giật mình giật mình còn có đám người của bích thủy khu bọn họ sinh hoạt ở đây đã không ít năm nhưng còn chưa từng thấy ai có thể đem bạo viêm vương bước tới mức này bạo viêm c h ấ n của ngươi ta đã kiến thức hiện tại ngươi cũng nên kiến thức tàn nguyệt của ta đi nếu như không phải muốn lý giải cấp độ thực lực của bạo viêm vương và cảm thực chi tiết thực lực của bản thân thì diệp trần đã không dây dưa với đối phương tới lúc này hiện tại đã nên chấm dứt đến đi bạo viêm vương đã sẵn sàng đón nhận hai mắt chăm chú nhìn diệp trần nụ cười trên mặt diệp trần thu liễm lại bàn tay không nhẹ không nặng nắm lôi kiếp kiếm một kiếm như hành vân lưu thủy chém ra phẳng phất như một dòng thủy ngân lưu động không ổn hai con mắt bạo viêm vương mở lớn ra trong tầm mắt hắn thiên địa đã triệt để biến mất chỉ còn lại một đạo loan nguyệt kiếm khí màu đen phá không mà đến hắc sắc kiếm khí càng lúc càng lớn ngay cả ánh mắt của hắn cũng rung nạp vào trong loại cảm giác này giống như bản thân rơi vào trong tinh không trơ mắt nhìn một k h ỏ a tinh cầu lao đến mà hữu tâm vô lực hắc sắc kiếm k h í đảo loạn cảm giác về thời gian của bạo viêm vương hắn vừa mới đưa tay lên được một chút thì liền cảm giác được thân thể như bị xét đánh bay ngược ra sau một ngụ máu tơi ư phun mạnh ra ngoài một kiếm này chẳng những chém bay bạo viêm vương mà còn đem cả cái sơn mạch phía sau hắn phân thành hai nửa đất đá hai bên sơn mạch liên tục sụp đổ thanh âm ẩm ẩm liên tục vang lên không dứt động p h ủ của ta trên thôn phệ đảo những nơi có thể tạo động phủ không nhiều lắm ngươi không có khả năng tạo động phủ trên mặt đất được cho nên các ngọn núi sườn đất cao đều là những nơi được tuyển chọn làm động phủ bích thủy khu là đệ nhất khu trên thôn p h ệ đảo số ba nên sơn lĩnh nhiều nhất động phủ cũng nhiều nhất lúc trước diệp trần và bạo viêm vương đại chiến cũng đã phá hủy không ít động phủ hiện tại càng thảm hơn gần một phần ba động phủ của bích thủy khu đều bị hủy may mắn là động tĩnh ở bên ngoài quá lớn nên tuyệt đại đa số mọi người đều đã rời khỏi động phủ của mình nên mới không có thương vong nhìn toàn cảnh đổ nát trước mặt mọi người khóc không ra nước mắt đương nhiên so với việc động phủ bị hủy thì thực lực của diệp trần càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn cả trăm lần bạo viêm vương là ai chính là đệ nhất bán bộ vương giả ở thôn phệ đảo số ba này ngay cả hắc thủy liên minh cũng không muốn áp chế hắn quá mạnh còn cho hắn đặc quyền nhất định trong ba mươi khu ở đây chỉ có bích thủy khu là có tỷ lệ phân phối thủy tinh chân nguyên cao nhất là bảy ba là đủ để thể hiện thực lực của bạo viêm vương rồi uy lực của loan nguyệt kiếm khí quá lớn nhưng tác dụng lại sâu bạo viêm vương cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra ngoài máu tươi không ngừng phun ra cuối cùng thẳng đến khi thân hình hắn liên tiếp đụng nát ba bốn ngọn núi thì mới dừng lại nhưng chiến lực của hắn chỉ sợ m ư ờ i phần không còn được một một kiếm bạo viêm vương bại uy lực của tàn nguyệt có chút lớn tu vi đột phá tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong diệp trần đúng là lần đầu tiên thi triển ra tàn n g u y ệ t kết quả làm hắn rất hài lòng cho dù là cường giả đỉnh tiêm bán bộ vương giả như bạo viêm vương cũng không chịu nổi một kích nếu không phải diệp trần sợ b ả o viêm vương chết nên đã thu lại một phần lực thì chỉ sợ hiện tại b ả o viêm vương đã là một cái xác không hồn rồi mặc dù vậy uy lực của tàn nguyệt vẫn có chút vượt quá dự kiến của diệp trần nhưng ngẫm lại hắn thấy cũng hợp lý trong các áo nghĩa võ học của diệp trần thì tàn nguyệt là một chiêu huyền ảo nhất trong đó ẩn chứa tám thành kim áo nghĩa sáu thành thủy áo nghĩa hai loại áo nghĩa kết hợp không phải là một cộng một đơn giản như vậy mà là gia tăng mấy lần cho dù ở trong các cao cấp áo nghĩa võ học thì tàn nguyệt cũng có trước. sắc lục Thực lực của những hạng nhợt. thể mặt thiết tái xếp vào Lão đại bại, diệp trần mạnh đến không t hề ể tưởng tượng tin thoạt tuổi Trần rất trẻ, chỉ tầm khoảng 20 tuổi mà thôi,、số、tuổi thật chắc cũng không quá 30. Đi thu thủy tinh Trần được. nổi hắn không nào Hơn nữa, nhìn còn khoảng cũng không chân nguyên không Diệp Đi đi. Diệp cách chỉ chắc h có của quá mà số do dự bảo mộ dung khuynh thành tập trung thủ hạ của b ả o viêm vương lại thu chiến lợi phẩm diệp trần tin tưởng hắn dùng một kiếm đánh bại b ả o viêm vương đã đủ lực uy hiếp rồi nếu thật sự có ra hỏa nào không có mắt vậy thì khẳng định đầu tên đó toàn đất nung bích thủy khu không hổ là đệ nhất khu thu hoạch so với những khu khác nhiều hơn mấy lần thủ hạ của bạo viêm vương tổng cộng cống hiến ba khối thủy tinh chân nguyên bản thân bạo viêm vương cống hiến hai vạn khối cộng lại là hai vạn ba khối thêm với sáu vạn bảy khối trước đó thì tổng số thủy tinh chân nguyên hai người diệp trần thu được lúc này đã trên một mươi vạn khối cũng đủ cho hai người rời khỏi đây rồi đương nhiên hiện tại diệp trần còn chưa có ý định rời đi thôn vệ đảo này là có thể ngộ chứ không thể cầu một viên thủy tinh chân nguyên ở thủy tinh đảo có giá m ộ ư ơ i vạn khối thượng phẩm linh thạch một con số kinh người nếu là ở địa phương khác thậm chí có thể đổi được hai mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch cho nên diệp trần dự định ở lại đây vơ vét đủ thủy tinh chân nguyên đã hắn chẳng những muốn chuẩn bị cho bản thân trở thành bán bộ vương giả mà còn chuẩn bị cho khi đột phá sinh tử cảnh đáng tiếc là thủy tinh chân nguyên đối với mộ dung khuynh thành vô dụng nàng cần chính là thủy tinh ma lực mà thủy tinh ma lực ở chân linh đại lục cực kỳ thưa thớt người tu luyện ma lực đến thôn vệ đảo này ngoài trừ mộ dung khuynh thành ra thì không có ai khác nữa cho nên đành phải nhìn vào mộ dung khuynh thành tự thân cố gắng rồi vì suy nghĩ cho mộ dung khuynh thành nên diệp trần quyết định ở lại đây chơi thêm một thời gian nữa để cho mộ dung khuynh thành có thể chế tạo thêm một ít thủy tinh ma lực với năng lực của nàng thì một tháng có thể tạo ra hơn trăm khối bốn tháng gần năm trăm khối với năm trăm khối thủy tinh ma lực cũng để cho nàng tu luyện tới sinh tử cảnh rồi về phần sau sinh tử cảnh thì sẽ có tính toán khác là hắn phương đông hạo và mạnh hiểu linh rời khỏi nhà giam lẫn trong đám người xung quanh thực tế thì nhà giam ở đây không thể giam được hai người nhưng hai người lại không dám rời đi một khi rời đi tất nhiên sẽ chọc giận bạo viêm vương cho nên hai người bất kể là tự nguyên hay bị ép đều phải ngoan ngoãn ở trong nhà giam n gây ngốc ba tháng lúc này một mảng lớn sơn lĩnh bị phá vỡ hai người mới từ trong nhà giam đi ra khi biết diệp trần đánh bại bạo viêm vương thì cảm xúc vô cùng phức tạp từ lúc mới gặp diệp trần hai người căn bản không để diệp trần vào trong mắt nhưng theo thời gian trôi qua diệp trần vô tình hay cố ý bộc lộ thực lực đều khiến cho hai người từng chút một tăng cao đánh giá với diệp trần thẳng đến khi diệp trần giết chết đồ lão tam hai người rốt cuộc mới biết diệp trần không phải là một con dê nếu ai chọc giận hắn thì sẽ gặp phải phản kích vô cùng tàn bạo bất quá lúc đó phương đông hạo vẫn rất tự tin tuy diệp trần giết chết đồ lão tam nhưng hắn cũng không cho rằng thực lực của diệp trần mạnh hơn hắn cùng lắm chỉ sàn sàn với hắn mà thôi nhưng giờ khắc này diệp trần đánh bại bạo viêm vương đã gián tiếp chứng minh thực lực của hắn mạnh hơn phương đông hạo nhiều đáng chết phương đông hạo nắm chặt q u y ề n đầu nghiến răng nói hạo ca sau này chúng ta không nên tìm hắn phiền toái nữa mạnh hiểu linh vô tình lướt thấy thần sắc bất hảo của phương đông hạo thì vội vàng nói phương đông hạo hung ác nói người nói ta không bằng hắn không ta không có ý đó kỳ thật chúng ta với bọn họ không có đại thù gì mạnh hiểu linh kỳ thật muốn nói là phương đông hạo năm nay đã hơn ba mươi tuổi nhưng diệp trần vẫn còn rất trẻ bất kể là thiên phú hay ngộ tính thì phương đông hạo đều kém xa diệp trần cho dù phương đông hạo có thể tiếp tục tiến bộ chẳng lẽ diệp trần không tiến nói không ngoa diệp trần vẫn còn đang ở thời kỳ phát triển cao độ mà phương đông hạo đã dần ổn định phát triển khả năng đột nhiên tăng mạnh vô cùng thấp phương đông hạo phát mạnh tay áo một cái vẻ không cam hiện rõ trong mắt hắn nhìn về hư không phía bắc diệp trần t ự hồ phát hiện ra điều gì đó thở dài một hơi sau đó quay đầu nói với mộ dung khuynh thành đi thôn vệ đảo số bốn thôn vệ đảo số ba tổng cộng thu được m ộ ư ơ i vạn khối thủy tinh chân nguyên thôn vệ đảo số bốn cho dù có trệnh lệch cũng sẽ không quá nhiều giờ phút này các hắc thế lực trên đảo số bốn còn chưa biết được bọn hắn đang sắp gặp phải một hồi tai nạn trên hòn đảo số một của thôn vệ đảo có một ngọn núi hùng vĩ đâm thẳng vào tầng mây trên núi cung điện mọc lên san sát vàng son lông lẫy uy nghiêm vô cùng trong cung điện trên đỉnh núi có tiếng nói chuyện truyền ra các người nói các người bị một nam một nữ cướp sạch ngồi ở thủ tọa là một trung niên hùng chắc mặc hắc y tơ vàng hắn là người của hắc thủy liên minh chú đóng ở thôn phệ đảo làm tổng quản gọi là tư mã tổng quản vâng người trẻ tuổi kia rất mạnh chúng ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được phía dưới đang có hơn hai mươi người đang khom lưng mà đứng lăng vương đứng đầu tiên tiếp theo là thủ lĩnh của hắc thế lực bài danh phía sau một kiếm cũng không tiếp được hai mắt tư mã tổng quản híp lại căn cứ theo lời của đám thủ lĩnh hắc thế lực này thì hắn đã có thể đoán được thực lực của diệp trần nếu hắn đoán không sai thì thực lực của diệp trần tuyệt đối là đỉnh tiêm bán bộ vương giả về phần là ở cấp độ nào thì tin tức còn chưa đủ để phán định lại có hai đạo nhân anh tiến vào cung điện cái gì là hoàng sa vương và thiết lĩnh vương tất cả mọi người đều nhận ra ngươi tới chính là tư h lĩnh của thiết lĩnh khu và hoàng khu. Hai ủ của n sa và g ờ i người này đều là nhân vật thuộc vào top 3. Các người cũng là vào đều thuộc sạch. vật top Tư Các cướp bị mã tổng quản nhíu mày. Thiết lĩnh vương sắc mặt tái nhợt, tinh thân nói. Đúng vậy, tên trẻ tuổi kia quá lợi hại. Nếu các người Thiết khí khổ hại. tuổi quá đều mày. mặt mắt mọi vậy, tái xét trẻ ủi oài liếc giò cười rồi cười kia lợi sắc các đã bất ạ i tới thì thủy khu. Chúng ta cứ chờ thêm một chút. Tư tổng hắn bích khu. Chúng chờ có cứ lẽ sẽ quản b mã động thanh sắc người mạnh nhất trên đảo số ba là b ả o viêm vương nếu chờ một lúc lâu mà không thấy bạo viêm vương đến thì nói giã diệp trần đã bại nhưng nếu bạo viêm vương tới thì sự việc không ổn rồi ước chừng khoảng một chén trà nhỏ thời gian đi qua một đạo nhân ảnh bay vút lên đỉnh núi rồi xuất hiện trong cung điện bạo viêm vương mọi người thầm hít một ngụm lãnh khí bọn họ tự nhiên biết là bạo viêm vương tất nhiên sẽ không tới đây để khoe khoang thành tích đánh bại diệp trần như vậy sự tình đã rất rõ ràng là bạo viêm vương cũng bị đánh bại n g ư ờ i không cần nói gì cả tư mã tổng quản xem sắc mặt của bạo viêm vương thì đã biết hắn bại hơn nữa còn bị thương không nhẹ k h í tức bạc ngược hỗn loạn tư mã tổng quản phất v ấ t tay nói các ngươi lui ra hết đi chuyện tiếp theo sẽ do hắc thủy liên minh ta quản vâng đám người lăng vương lập tức lui ra bạo viêm vương có chút buồn bực giờ hắn mới biết bị cướp sạch không chỉ có hắn mà toàn bộ các thế lực trên đảo số ba đều bị cướp sạch người trẻ tuổi kia quả thật là ăn gan hù mật gấu mà chẳng lẽ hắn không biết thế lực cường đại nhất trên thôn vệ đảo không phải là các hắc thế lực mà là hắc thủy liên minh sao diệp trần lúc này còn không biết bởi vì hắn mà phát sinh một màn trong cung điện kia mà cho dù có biết thì hắn cũng không thèm để ý từ lúc cướp sạch của lang vương thì hắn đã không có ý định muốn chung sống hòa bình với hắc thủy liên minh rồi hai bên nhất định sẽ phân ra một trận sống mái thôn vệ đảo số bốn các thủ lĩnh hắc thế lực khóc không ra nước mắt ngay vừa rồi tất cả thủy tinh chân nguyên của bọn hắn toàn bộ đều bị cướp sạch đối phương coi như cũng còn tốt lưu lại cho bọn họ số thủy tinh chân nguyên phải giao nộp tháng này cho thánh linh không đến mức để cho họ bị thánh linh trừng phạt nếu toàn bộ thân gia bị cướp sạch cho dù là người tốt tính cũng sẽ chịu không nổi đảo số bốn tranh lệch một chút so với đảo số ba bán bộ vương giả mạnh nhất ở đây cũng chỉ cỡ như lăng vương diệp trần có chút thất vọng sau khi cướp sạch toàn bộ đảo số bốn thì trong tay hắn đã có thêm bảy vạn năm khối thủy tinh chân nguyên cộng thêm số cướp được ở đảo số ba thì tổng số đã là m ộ ư ơ i bảy vạn năm n g à n khối nếu số thủy tinh chân nguyên này lọt ra ngoại giới chắc chắn sẽ khiến mọi người điên cuồng cho dù sinh tử cảnh vương giả cũng sẽ động tâm âm thầm cướp đoạt đảo số bốn tuy thu được thủy tinh chân nguyên không bằng đảo số ba nhưng có một tin tức tốt là ở đây có một tên thủ lĩnh hắc thế lực là hắc ám sinh vật ma lực tu luyện tuy không thuần túy nhưng thủy tinh ma lực tạo ra là hàng thật giá thật do đó số thủy tinh ma lực của mộ dung khuynh thành thoáng c á i đã nhiều hơn hai n g à n khối vút vút vút trên hắc hải minh mông một đoàn lưu quang cực lớn lưu tốc phi hành khi diệp trần ở thôn p h ệ đảo số bốn cướp thủy tinh trân nguyên thì hắc thủy liên minh đã phái ra cao thủ bay tới chỗ này bởi vì khoảng cách cũng không quá gần nên khi diệp trần đã càn quét toàn bộ đảo số bốn thì đám cao thủ hắc thủy liên minh mới tới nơi được lắm hai người này căn bản không đem hắc thủy liên minh chúng ta để vào mắt thấy địa hình bị phá hư bên dưới một gã bán bộ vương giả bên cạnh tư mã tổng quản hai mắt hít lại trầm giọng nói tư mã tổng quản nói mấy chục năm quá không phải không có người khiêu chiến quyền thống trị nơi đây của hắc thủy liên minh chúng ta nhưng không một ai có thể thành công tổng quản bất thị mãnh long bất quá giang hai người tuy biết rõ thôn phệ đảo là do hắc thủy liên minh chúng ta thống trị mà còn dám làm như thế thì nói không chừng hai người này có vài phần bản lĩnh không thể chủ quan một lão giả khô gầy nhắc nhở tư mã tổng quản tư mã tổng quản gật gật đầu nói ta biết sư tử vồ thỏ cũng phải xuất toàn lực đợi lát nữa các ngươi toàn lực ứng phó cho ta không được lưu thủ vâng đám cao thủ hắc thủy liên minh đồng thanh đáp lời trên h ắ c hải khoảng nối giữa đảo số bốn và đảo số năm diệp trần đột nhiên dừng lại thản nhiên nói bọn họ đến rồi đám hắc thủy liên minh cũng xem trọng chúng ta phái tới toàn là bán bộ vương giả mộ dung khuynh thành cũng chú ý tới những đội quang ở xa xa diệp trần nói đỉnh tiêm tông sư tới cũng không có tác dụng gì chắc chắn hắc thủy liên minh cũng rõ điều này có một số đỉnh tiêm tông sư thực lực cực mạnh có thể giết chết bán bộ vương giả bình thường chống lại được bán bộ vương giả lợi hại nhưng đối với đỉnh tiêm bán bộ vương giả thì không có chút tác dụng gì huống chi diệp trần còn có thể đánh bại bạo viêm vương rõ ràng cho thấy thực lực đã là cường giả số một số hai trong đỉnh tiêm bán bộ vương giả hơn m ộ ư ơ i đạo đ ộ n quang bay vút tới đứng đối diện diệp trần cách vài dặm xưng tên đi một gã bán bộ vương giả quát lớn chắc hẳn chư vị là cao thủ của hắc thủy liên minh không biết tìm ta có chuyện gì diệp trần hỏi lại Tư mã tổng quản co mày thôn vệ đảo là do hắc thủy liên minh chúng ta thống trị người dám bỏ qua quy củ nơi này cướp sạch thủy tinh chân nguyên người nói xem chúng ta tìm ngươi làm gì các ngươi thống trị ta quả thật không biết diệp trần giả bộ kinh ngạc nói tiểu tử bớt hung hăng đi hiện tại thúc thủ chịu trói còn có thể lưu được một mạng mấy tên bán bộ vương giả tính tình nóng này không chịu được khẩu khí của diệp trần cả giận quát diệp trần mỉm cười nói ta chỉ biết thôn vệ đảo do thánh linh thống trị các ngươi lừa gạt thánh linh để cho đám người ở đây làm lao công cho các ngươi mà những hắc thế lực kia chính là những con quỷ hút máu hút sạch máu tươi của những người ở đây cho nên ta cướp sạch của bọn chúng là thay trời hành đạo tốt cho một câu thay trời hành đạo nhưng ngươi cũng phải hiểu đạo lý mạnh được yếu thua là một trong những pháp tắc vĩnh viễn không thể thay đổi được trong thiên đạo pháp tắc tư mã tổng quản mặt không chút biểu tình nói đúng vậy mạnh được yếu thua là đạo lý vĩnh hằng bất biến nơi nào có sinh mạng thì nơi đó sẽ có mâu thuẫn có tranh đấu mà ta cùng với các ngươi cũng không quan hệ tới việc ai đúng ai sai chỉ có ai mạnh mà yếu mà thôi quy củ bất quá chỉ là một cái cớ mạnh được yếu thua mới là vương đạo nói hay lắm có rất ít người có thể thấu triệt được điều này tư mã tổng quản lắc lắc đầu bất quá ngươi rất ngu xuẩn ngươi không nên khiêu chiến quyền uy của hắc thủy liên minh ta lên tư mã tổng quản vung tay lên hơn mười tên bán bộ vương giả xa lưng hắn lập tức phóng ra người phát động công kích đầu tiên là một ác hán hai tay của hắn giống như hai cánh quạt lớn một trường bổ về phía diệp trần một trường này vừa ra mặt biển cũng bị lõm xuống hình thành một cái trường ấn cực lớn khí kinh bàng bạc tỏa ra theo sát phía sau là lão giả khô gầy hắn hít sâu một hơi không khí xung quanh giống như bị hút sạch mà bản thân hắn từ khô gầy đột nhiên trở nên mập m ạ p vô cùng ngay cả gương mặt cũng nút ních không khác gì quả bóng ra hắn quát lớn một tiếng một quyền như lồi đình cuồng mãnh bổ ra khiến cho sóng biển dâng cao vô cùng khủng bố cùng lúc đó hỏa hình ảo ảnh trọng điệp hoàng quang kim khí thương mang rét lạnh giống như bão táp mưa xa tấn công tới không cho diệp trần một chỗ nào có thể tránh né cút diệp trần rút lôi kiếp kiếm ra không lùi mà tiến lên nghênh đón hắn chém ra một chiêu kim chi liên y đánh bay tên trung niên ác h ắ n khiến đối phương phun ra mấy ngụ m máu lớn sau đó lại một kiếm cực tốc đâm về phía lão giả từ khô gầy biến thành mập mạp kia kiếm khí lăng lệ khiến cho cánh tay đối phương máu tơi đầm đìa tiếp đó diệp trần lại cách không điểm một chỉ đánh bại những đối thủ còn lại chiêu thức liên tiếp như vậy chỉ hoàn thành trong một thoáng thời gian ngay cả ảo ảnh trọng điệp cũng chỉ có thể lướt s á t qua người diệp trần không tạo thành chút tổn thương nào hoàng kim đao khí cũng bị một ngón tay của hắn cắt đứt uy lực đại giảm mộ dung khuynh thành cũng không nhàn rỗi giao thủ với nàng là một tên bán bộ vương giả dùng trường thương hai người dùng nhanh đánh nhanh huyễn hóa ra vô số thân ảnh hắc sắc hồ quang và thương mang liên tục giao kích trên hư không không thấy được chân thân tiểu tử này quá mạnh trung niên ác hắn bị một kiếm đánh bay kia đang ổn định lại thân hình phát hiện lục phủ ngũ tạng của mình đã bị tổn thương không nhỏ chiến l ự c hạ thấp đây là còn do đối phương phân tán lực công kích đối phó những người khác không cách nào phát huy một kích tới cực hạn nếu không thương thế của hắn không chỉ có vậy vô chiến thể của ta vậy mà bị phá lão giả khô gầy lại khôi phục lại bộ dáng gầy như que củi trong lòng vô cùng chấn động Trong một thoáng thủ, tên Trần giao hơn bán vương công giả bộ Diệp vây đây ã có hơn, phần là một trong những thanh bán cực phẩm bảo kiếm mà diệp trần lấy được từ trong kiếm mộ của thiên hạt vương uy lực cực mạnh còn hơn cả lôi kiếp kiếm trên thân kiếm hiện rõ hai chữ tàn huyết lúc trước thi triển ngự kiếm thuật diệp trần chưa bao giờ dùng qua bán c ự c phẩm bảo kiếm một là do không cần dùng hai là để che giấu một chiêu này sau này các phương diện áo nghĩa của diệp trần đều tiến bộ thần tốc ngự kiếm thuật trở nên thoáng yếu hơn không bì kịp những võ học khác của diệp trần nhưng hiện tại ngự kiếm thuật của diệp trần lại có không ít tiến bộ từ nam kiếm đã phát triển thành c h í n kiếm cùng phát hơn nữa bảo kiếm còn là một thanh bán c ự c phẩm bảo kiếm hai thứ điệp gia tạo nên lực công kích đã không kém gì kim chi liên y Tiếp c ậ ngự tới tàn n u huyết y ệ t tên thổ rồi, ra, lưỡi kiếm giả vương kích bắn ra, 9 tên bán bộ vương giả thổ huyết bắn n g c ngực của giáp phòng thân đều có ra sau, đều vị trí thân một vết phòng giáp bò hóm. sâu cắt kiếm thuật tư mã tổng quản một mực quan sát thực lực của diệp trần chỉ cần có thể thăm dò được chi tiết của diệp trần là hắn lập tức có thể thi triển sát chiêu giết chết diệp trần nhưng vừa rồi khi thấy chín đạo kiếm ảnh kích bắn ra hắn kiềm không được thốt lên ngự kiếm thuật bất kể ở chân ở linh đại lục hay ở thâm hải đều là kiếm thuật đã thất truyền không ngờ ở trên tay diệp trần hắn lại chứng kiến được kiếm thuật thất truyền này hơn mười tên bán bộ vương giả vây công diệp trần đã có chín người trọng thương mấy người còn lại cũng không ổn lắm nhưng diệp trần thì khí tức vẫn vững vàng tiến thối đúng mực tất cả lui lại tư mã tổng quản sắc mặt âm trầm bán bộ vương giả hắn mang đến không ai không phải là hảo thủ trong hảo thủ nhưng không ngờ lại không tiếp được vài chiêu của diệp trần sớm biết như vậy thì ngay từ đầu hắn đã gia nhập chiến đấu không để cho diệp trần có cơ hội đánh thủ hạ của hắn trọng thương sau đó dùng ưu thế đông người áp chế diệp trần thì diệp trần chắc chắn khó thoát trong tay tư mã tổng quản nhiều thêm một cây trường trượng hắn khẽ quát một tiếng vung trượng đánh tới trường trượng sáng bóng như lưu quang của hằng tinh tỏa ra vạn trượng hào quang bạo kích tớ i diệp trần cây trượng này có cổ quái diệp trần kinh dị một tiếng đưa kiếm ngăn trở trước người tiếng kim thiết va mạnh vang lên diệp trần thoáng bị đẩy lui vài bước khí lưu quanh thân vũ động liên tục ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm vang lên đồ nhân chảm tư mã tổng quản lại vung trường trượng lên trượng ảnh trầm trọng khiến cho bề mặt h ắ c hải bên dưới vỡ ra một cái cự động thâm bất khả chắc diệp trần lại lần nữa bị bức lui mấy bước khí huyết dâng trào không hổ là tư mã tổng quản rõ ràng có thể ngăn được tiểu tử kia chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio đám cao thủ hắc thủy liên minh lúc này đã lui lại thật xa vẻ mặt đầy kinh hì vẫn chưa đủ tư mã tổng quản sớm đã là đỉnh tiêm bán bộ vương giả hơn nữa cây trượng trên tay hắn là đồ long trượng là phòng chế phẩm của diệt long trượng những đỉnh tiêm bán bộ vương giả bình thường căn bản không thể chống được quá mười chiêu của hắn diệt long trượng diệp trần cũng nghe được lời của đám cao thủ này nói vào tai trong lòng thầm suy nghĩ gì đó tiếp thêm một trượng của ta tư mã tổng quản hùng hồ lao tới trượng ảnh răng đầy trời chiêu chiêu đoạt mệnh đúng như lời của đám cao thủ hắc thủy liên minh cây trượng trong tay tư mã tổng quản là một kiện phòng chế phẩm của diệt long trượng diệt long trượng kia kém n g u y cực phẩm bào khí nhưng cũng là bảo khí đứng đầu trong bán cực phẩm bảo khí hơn nữa còn có đặc tính đồ long gọi là đồ long kỳ thật cũng để nâng cao thêm ý nghĩa uy lực của nó theo truyền thuyết thì sinh mệnh lực của loài long vô cùng cường đại những chiêu số có thể đánh chết cường giả ngang cấp thì tuyệt đối không thể đánh chết được nó nhưng nếu chiêu số có thể giết chết được long thì hoàn toàn dư sức đánh chết nhân loại c ù n g cấp bởi vì sinh mệnh lực của nhân loại so với long kém hơn tới mấy bậc người có diệt long trượng thì ta có đoạn huyết quỷ chỉ diệp trần đưa tay trái lên một ngón tay điểm tới tư mã tổng quản một luồng khí huyết ngưng luyện từ trong cơ thể của tư mã tổng quản lập tức biến mất cái gì tư mã tổng quản kinh hãi cuống quýt dơ diệt long trượng lên ngăn cản đoạn huyết quỷ trì của diệp trần diệt long trượng và đoạn huyết quỷ trì dây dưa một chỗ cả hai đồng thời triệt tiêu lẫn nhau chỉ còn lại hiệu quả cực kỳ nhỏ thì ra là vậy diệp trần đại khái đã hiểu được hiệu quả của diệt long trượng đồ long chảm tư mã tổng quản hết sức kiêng kỵ đối với đoạn huyết quỷ trì của diệp trần chân nguyên trong cơ thể hắn d ũ n g động hơn phân nửa quán t r ú vào trong diệt long trượng rồi bổ mạnh xuống một trượng này ẩn ẩn có khí thế rời núi lấp biển nhật nguyệt cũng phải ảm đạm tàn nguyệt diệp trần vung kiếm lên bổ ra một cái hắc sắc loan nguyệt kiếm kình kiếm kình vừa ra nhật nguyệt mất đi sánh sáng trên bề mặt hắc hải trọng lực toàn bộ tiêu tán phẳng phất như có cái sao chổi cực lớn chuẩn bị mang đến sự hủy diệt cho nơi này vậy Hắc hải l õ ông, ông mạnh được yếu thua tình thế lúc này có lẽ các ngươi đã rất rõ ràng đừng nên tiếp tục vọng động làm ra những chuyện ngu xuẩn nữa dứt lời kiếm chỉ bên tay trái diệp trần điểm một cái tàn huyết kiếm hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía tên bán bộ vương giả dùng thương đang đánh với mộ dung khuynh thành tên bán bộ vương giả này xem như không tệ thời khắc mấu chốt còn có thể rơi trường thương lên chắn trước người đáng tiếc ngự kiếm thuật của diệp trần đã đạt tới cảnh giới cửu kiếm tê phát hắn có thể ngăn trở được bản thể của tàn huyết kiếm nhưng lại bị ảnh kiếm công kích trở tay không kịp miệng phun máu bay ngược ra sau trong lúc nhất thời tất cả cao thủ hắc thủy liên minh tư mã tổng quản mang đến cơ hồ đều trọng thương ngay bản thân tư mã tổng quản cũng không biết sống chết ra sao dưới sự uy hiếp của diệp trần không một ai dám động mà cho dù dám đông cũng không làm được gì thực lực của bọn hắn hiện tại đã không bằng lúc đầu trong cơ thể còn ẩn chứa một t i ê u hủy diệt kiếm y khó thanh trừ nếu hơi chút chủ quan lập tức sẽ bị kiếm y xâm nhập vào linh hồn gây tổn thương sau khi vơ vét thủy tinh chân nguyên của đám người này diệp trần có chút ngoài ý muốn bởi vì thủy tinh chân nguyên của đám người này rất ít tối đa cũng chỉ có năm sáu trăm khối người ít nhất thì chỉ hơn một trăm khối tổng cộng cũng không đến ba khối còn không bằng một gã thủ lĩnh hắc thế lực diệp trần không biết là hắc thủy liên minh cùng với, với đám hắc thế lực bất đồng thủy tinh chân nguyên của bọn hắn toàn bộ đều chứa trong kho chứ không mang theo trên người nếu bọn họ được lệnh rời khỏi thôn vệ đảo thì hắc thủy liên minh chắc chắn sẽ đền bù thủy tinh chân nguyên cho họ đám thủ lĩnh hắc thế lực ở đây tuy có nhiều thủy tinh chân nguyên nhưng đáng tiếc là bọn hắn không cách nào di ra ngoài giống như những con dê béo bị nhốt trong chuồng vậy tư mã tổng quản cũng không chết khi hắn vừa ngoi lên khỏi mặt biển thì liền bị diệp trần chế trụ chữ vật linh giới mang trên ngón tay của hắn cũng bị diệp trần đoạt đi ngươi dám tư mã tổng quản quá sợ hãi hắn không ngờ diệp trần lại lớn mật như vậy ngay cả thủy tinh chân nguyên của hắc thủy liên minh mà cũng dám cướp bây giờ còn dám nói lời như vậy ngươi không cảm thấy là quá buồn cười sao xóa đi linh hồn ấn ký trên chữ vật linh giới của đối phương diệp trần phân ra một tia thần thức tiến vào thăm dò chật chật xem ra n g ư ờ i ở thôn phệ đảo này hẳn là có địa vị cao nhất bên trong chữ vật linh giới có tới hơn m ộ ư ơ i vạn thủy tinh chân nguyên bán bộ vương giả chỉ cần có đủ m ộ ư ơ i vạn khối thủy tinh chân nguyên liền có thể đi ra ngoài đối phương rõ ràng có thể tùy thời g i a vào thôn phệ đảo n g ư ờ i sẽ hối hận tư mã tổng quản biết không phải là đối thủ của diệp trần cho nên tùy ý để diệp trần lấy đi hơn m ộ ư ơ i vạn khối thủy tinh chân nguyên của hắn cái đó sau này mới biết được thu hồi thủy tinh chân nguyên diệp trần hướng mộ dung khuynh thành gật đầu một cái rồi hướng thôn p h ệ đảo số năm bay đi tổng quản chúng ta nên làm gì bây giờ thực lực của tiểu tử này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn mấy lần dùng lực lượng của chúng ta tuyệt đối không thể bắt được hắn mấy tên cao thủ hắc thủy liên minh liền bay tới bên cạnh tư mã tổng quản nói sắc mặt tư mã tổng quản âm trầm nói trước hết cứ để cho hắn hung hăng c à n quấy một thời gian đi ta sẽ tự mình đi ra ngoài thỉnh đại thái tử thỉnh đại thái tử lão giả khô gầy cả kinh nói đại thái tử ghét nhất là phiền toái tiểu tử này tuy mạnh nhưng không cần phải kinh động tới đại thái tử đại thái tử trong miệng bọn hắn chính là đệ nhất bán bộ vương giả của hắc thủy liên minh cũng là nhân vật đầu lĩnh không thể giao động trong cường giả thanh niên đồng lứa tuy bọn hắn chưa thấy đại thái tử ra tay nhưng nghe nói đại thái tử đã là người mạnh nhất trong bán bộ vương giả dưới sinh tử cảnh cơ hồ không có đối thủ tư mã tổng quản lắc đầu người này rất mạnh gọi những người khác tới cũng không đảm bảo chỉ có thỉnh đại thái tử mới có thể bảo đảm nhất hắn cũng không tin diệp trần có thực lực bán bộ vương giả tối cường giả bán bộ vương giả tối cường giả rất ít so với sinh tử cảnh vương giả còn ít hơn nhiều có một số người có thể trở thành sinh tử cảnh vương giả nhưng trước đó chưa chắc đã là bán bộ vương giả tối cường giả mà từ đỉnh tiêm bán bộ vương giả đột phá thẳng lên sinh tử cảnh cũng giống như ở chân linh đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp bán bộ vương giả tuy nói không quá nhiều nhưng số lượng cũng không ít mà bán bộ vương giả tối cường giả chỉ có ba người hắc hắc có đại thái tử xuất mã tự nhiên là bảo đảm tiểu tử này cho dù có mạnh hơn cũng không cách nào làm được gì dưới tay đại thái tử thấy tư mã tổng quản đã quyết định đám cao thủ hắc thủy liên minh còn lại đều lộ ra vẻ tươi cười nhân số trên đảo số năm ít hơn đảo số bốn gần một nửa đảo số sáu càng ít hơn chỉ có ba bốn ngàn người sau khi cướp sạch các hắc thế lực thì diệp trần tổng cộng thu được ba vạn khối thủy tinh chân nguyên mặc dù ít nhưng có còn hơn không hiện tại thủy tinh chân nguyên của chúng ta đã vượt quá ba mươi vạn khối có muốn đi ra ngoài chưa mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần gật gật đầu chúng ta chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong hai người chỉ cần giao nộp mười vạn khối thủy tinh chân nguyên là có thể đi ra ngoài vẫn còn dư hơn hai mươi văn khối thủy tinh ma lực cho nàng cũng đã có ừm đi ra ngoài đi diệp trần nhiều ít vẫn còn có chút kiên kỵ h á c thủy liên minh nếu có một sinh tử cảnh vương giả đến thì hắn có muốn trốn cũng không thoát lấy thạch đàn tự nhiên sinh ra trong động phủ của mình diệp trần bỏ mười vạn khối thủy tinh chân nguyên lên đó thạch đàn tỏa ra một vàng sáng tăng thương thủy tinh chân nguyên liền biến mất không thấy gì nữa kế tiếp cũng không còn động tĩnh gì nữa diệp trần và mộ dung khuynh thành vẫn còn ở trong phiến thiên địa này gạt chúng ta sắc mặt diệp trần vô cùng khó coi quy tắc là không có gạt người đúng vào lúc này trong hư không truyền tới một luồng chấn động cổ quái thân ảnh thánh linh dần dần thành hình mộ dung khuynh thành nhìn chằm chằm vào thánh linh nói như vậy thì tại sao chúng ta không thể rời đi thánh linh nói các ngươi giết chết ba mươi bốn người thủy tinh chân nguyên của bọn hắn còn chưa giao xong những phần còn thiếu các ngươi phải bổ sung tổng cộng là năm mươi hai vạn khối thủy tinh chân nguyên bà nội ngươi điềm tĩnh như diệp trần lúc này cũng không khỏi chửi thề hắn cấp sạch bốn tiểu đảo khó khăn lắm mới vơ vét được hơn ba mươi vạn khối thủy tinh chân nguyên vốn tưởng rằng đã dư để rời khỏi đây nhưng không ngờ được vẫn không đủ nợ càng nhiều hơn cho dù có đem hơn hai mươi vạn khối thủy tinh chân nguyên còn lại đưa ra thì vẫn còn thiếu hơn ba mươi vạn khối đây quả thực là gạt người mà nếu dựa theo thuyết pháp như vậy chẳng phải cả đời đều không thể rời khỏi đây sao ngươi không gạt chúng ta mộ dung khuynh thành cũng thấy có chút hoang đường tự các ngươi xem đi t h á nhưng từ hình ảnh trước mắt thì hắn đã ngộ sát không ít người tất cả đều là những người đang ở trong động phủ chế tạo thủy tinh chân nguyên không kịp chạy ra ngoài Quy trong bọn họ có một vị sinh tử cảnh vương giả cường đại đã từng hiệp nghị với ta về phần chi tiết thì không thể nói cho các ngươi dứt lời thân ảnh của thánh linh liền biến mất so với trong tưởng tượng còn khó hơn diệp trần không thể không thừa nhận những việc hắn đã làm lúc trước toàn là công cốc trái lại còn thiếu nợ hơn ba mươi vạn khối thủy tinh chân nguyên một là không làm đã làm thì làm cho xong mộ dung khuynh thành kiên định nói cũng chỉ có thể như vậy ánh mắt diệp trần xuyên qua m i n h mông hắc hải rơi vào hòn đảo số ba nơi đó còn đảo số hai và đảo số một điểm kết tuyến giữa thôn p h ệ đảo và ngoại giới thân ảnh tư mã tổng quản chậm rãi hiện ra hắn không hề dừng lại trực tiếp hướng thủy tinh đảo bay đi tốc độ để thăng tới cực hạn ước chừng qua một thời thần thời gian tư mã tổng quản đã tới thủy tinh đảo trên thủy tinh đảo đóng quân không ít bán bộ vương giả khi bọn họ cảm ứng được khí tức của tư mã tổng quản thì thầm kỳ quái hôm nay không phải lúc vận chuyển thủy tinh chân nguyên mà sao tư mã tổng quản lại đi ra ngoài chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao tư mã sao ngươi lại tự tiện rời khỏi thôn phệ đảo một tên bán bộ vương giả chào hỏi tư mã tổng quản nói phương trưởng lão chuyện rất dài dòng có một cường nhân đến thôn p h ệ đảo hắn đang điên cuồng cướp bóc thủy tinh chân nguyên khắp nơi dạng cường nhân gì mà ngay cả ngươi cũng không thu thập được phương trưởng lão biết rõ thực lực của tư mã tổng quản bán bộ vương giả có thể khiến hắn thất thủ ít càng thêm ít chẳng lẽ đối phương là bán bộ vương giả tối cường giả hắn rất mạnh ngoại trừ bán bộ vương giả tối cường giả ra thì ai đi cũng không an toàn đại thái tử có tại thủy tinh đảo không vận khí của ngươi không tệ nửa tháng trước đại thái tử vừa trở về hiện tại đang bế quan trên thủy tinh đảo ta giúp n g ư ờ i đi thông báo một chút phương trưởng lão cũng biết sự tình khẩn cấp đa t ạ tư mã tổng quản ôm quyền nói gần một canh giờ diệp trần đã cướp sạch hòn đảo số hai đảo số hai này cao thủ rất nhiều cường giả cỡ bạo liệt vương cũng có tới hai người cỡ lang vương cũng không ít nhưng gặp phải diệp trần thì tất cả đều chỉ có thất bại vơ vét sạch đảo số hai diệp trần cùng mộ dung khuynh thành liền đi vào đảo số một nhân số trên đảo số một vượt qua tám vạn lại không hề có bất kỳ hắc thế lực nào bởi vì nó trực thuộc vào sự quản lý của hắc thủy liên minh đảo số một cũng giống đảo số ba có ba mươi khu mỗi khu đều có cao thủ của hắc thủy liên minh đóng giữ do không có hắc thế lực nên diệp trần trực tiếp đem mấy tên cao thủ hắc thủy liên minh này cướp sạch một lần không buông tha một ai đảo số hai chúng ta thu được m ộ ư ơ i ba vạn khối thủy tinh chân nguyên không ngờ đảo số một lại nhiều hơn gấp đôi có tới hai mươi bảy vạn khối cộng lại cũng hơn bốn mươi vạn bốn mươi vạn công thêm hai mươi vạn lúc trước đã đủ bổ khuyết khoảng nợ năm mươi hai vạn bất quá diệp trần biết là con số này vẫn chưa đủ khi hắn cướp đảo số một và số hai không có khả năng không ngộ sát ai bởi vì động phủ trên thôn p h ệ đảo quá dày đặc quả nhiên thánh linh lại xuất hiện cộng thêm số người các ngươi ngộ sát lần trước tổng cộng là năm mươi người tương đương với cần có bảy mươi năm vạn khối thủy tinh chân nguyên bù vào thánh linh hờ hứng nói bảy mươi năm vạn còn thiếu m ộ ư ơ i năm vạn lần này diệp trần rất bình tĩnh ánh mắt của hắn tập trung vào ngọn núi cực lớn trên đảo số một nơi đó có một tòa cung điện là tổng bộ của hắc thủy liên minh đong chu ở thôn phệ đảo thôn phệ đảo có sáu tiểu đảo nhân số ở đảo số một nhiều nhất chừng tám vạn đảo số hai ít hơn chừng sáu vạn đảo số ba hơn ba vạn đảo số bốn gần ba vạn đảo số năm một vạn rưỡi đảo số sáu chỉ có ba bốn ngàn tổng cộng nhân số cả sáu tiểu đảo vượt quá hai mươi vạn người tuy nhiên đại bộ phận đều là tinh cực cảnh linh hải cảnh không đến một phần m ư ờ i nhưng với nhân số như vậy dựa theo quy củ của hắc thủy liên minh thì một tinh cực cảnh một tháng cũng phải giao cho hắc thủy liên minh ba khối thủy tinh chân nguyên linh hải cảnh là m ộ ư ơ i năm khối một tháng tồn trữ được số lượng thủy tinh chân nguyên cũng hết sức kinh người hơn nữa những hắc thế lực kia thu được thủy tinh chân nguyên đại bộ phận cũng quy về cho hắc thủy liên minh nói cách khác hắc thủy liên minh một tháng có hai phần thu nhập một phần là do tất cả mọi người nộp lên một phần là do hắc thế lực nộp lên diệp trần muốn trả hết nợ cho thánh linh để rời khỏi đây thì chỉ có thể đánh chủ ý lên hắc thủy liên minh là ai trên ngọn núi khổng lồ này cao thủ nhiều như mây từng đạo thân ảnh từ trong cung điện lướt ra như những tia chớp hống tốc độ của diệp trần không giảm hủy diệt kiếm ý mênh mông tràn ra mang theo ý chí phá vỡ hết thảy một đường thẳng tắp quét tới loại kiếm ý cuồng bạo không có chút tạp chất nào này làm cho thân thể đám cao thủ của hắc thủy liên minh lạnh buốt linh hồn tê cứng vô thanh vô tức Thực vật trên núi trong nháy mắt chết hết, chút đạt tới thì một chút ta thôi. Thoáng Trần Thành tới trên nháy không sinh những chí không hoặc không phải không khí Chúng Khuynh còn cơ Lúc cường căn còn cái, cung võ vương vào và bên núi nào. này, người ngũ bán bản dũng nào. Dung ngoài điện trên đỉnh núi. dai giả giả, đi Diệp đi đạo Mộ là đã ý bộ người đến dừng lại đột nhiên bốn gã bán bộ vương giả thực lực không kém lang vương bay tới muốn cản hai người diệp trần lại diệp trần cười nhạt một tiếng rút lôi kiếp kiếm ra hướng tứ phương chém bốn kiếm bốn đạo hắc sắc kiếm khí cơ hồ cùng lúc chém ra bốn người như thế nào đi tới thì như thế đó đi về đồng thời còn há miệng phun ra đại lượng máu tươi chém bay bốn người diệp trần lại giơ cao lôi kiếp kiếm lên chém xuống cung điện lộng lẫy trước mặt lập tức phân thành hai nhưng bổ một quả trái cây vậy ở đây không có diệp trần đào mắt qua không phát hiện được chỗ nào có khả năng cất chứa thủy tinh chân nguyên nhưng hắn cũng không vội lại chém ra một kiếm nửa cung điện bên trái lại tiếp tục phân làm hai cứ như vậy diệp trần đông một kiếm tay một kiếm cung điện khí thế bàng bạc lúc này không khác gì một cái bánh liên tục bị cắt ra từng khối một ngã trái ngã phải thủy tinh kho tìm được rồi khi chém ra kiếm thứ một ư ơ i tám thì gặp phải lực cản trong mắt diệp trần bắn ra một đạo ánh sáng lạnh chuyển thành hai tay cầm kiếm bổ mạnh xuống một mảng lớn hào quang phóng ra khiến không gian trước mặt hai người tỏa sáng đây chính là kho chứa thủy tinh chân nguyên dùng thủy tinh tạo thành thủy tinh này cũng không phải là thủy tinh chân nguyên mà là một loại năng lượng thủy tinh có thể dùng để bố trí trận pháp vừa rồi gặp phải lực cản là do trận pháp gây ra hiện tại đã bị diệp trần mạnh mẽ chém vỡ gian phòng thủy tinh bị phá vỡ lộ ra một bệ đá bên trong trên bệ đá lơ lửng một quang cầu bên trong quang cầu là một chữ vật linh giới bước tới quang cầu diệp trần thò tay vào quang cầu đột nhiên run lên đem bàn tay diệp trần bắn ngược lại không thể nào phát lực được là không gian lực diệp trần phát hiện ra trên quang cầu này ẩn chứa một loại không gian lực thuần túy công kích bình thường khó có thể làm gì được nó nếu mạnh mẽ công kích sẽ khiến cho quang cầu phá vỡ không gian trốn vào hư không nói cách khác nếu không biết cách cởi bỏ thì dưới sinh tử cảnh không ai có thể lấy được chữ vật linh giới trong khối quang cầu này cả nhẹ thở r a một hơi diệp trần đưa ngón tay trỏ bên trái duỗi ra không gian phía trước đột nhiên văn vẹo tản ra ba động mãnh liệt cùng với kết cấu của quang cầu giống nhau đều là không gian lực phá ngón tay của diệp trần đâm vào quang cầu ba một âm thanh như bóng nước bị vỡ vang lên quang cầu biến mất chữ vật linh giới trong đó liền rơi vào trong tay diệp trần phóng thần thức vào trong thăm dò thì phát hiện không có ấn ký diệp trần lập tức dùng linh hồn lực đi tra xét thật là lớn không gian bên trong cái chữ vật linh giới này so với trong tưởng tượng của diệp trần còn lớn hơn nhiều phải lớn hơn hai mươi lần so với trung phẩm chữ vật linh giới giống như một cái quảng trường vậy mà trên cái quảng trường này chất đầy những cái dương cao cỡ nửa thân người vạm vỡ toàn bộ những cái dương này đều mở ra bên trong lấp loài ánh sáng thủy tinh lấp lánh 10 dương 100 dương 200 dương số dương rất nhiều cơ hồ đem chọn một phần tư quảng trường phủ kín đếm sơ qua thì tầm 200 đ ế n 250 dương căn cứ theo thể tích của thủy tinh chân nguyên và thể tích của dương thì có thể ước tính được một dương có khoảng vạn khối thủy tinh chân nguyên hơn 200 dương tức là hơn 200 vạn khối nàng xem diệp trần đem chữ vật linh giới đưa cho mộ dung khuynh thành mộ dung khuynh thành tiếp lấy chữ vật linh giới rồi đưa linh hồn lực vào thăm dò nhiều như vậy hắc thủy liên minh một tháng có thể thu vào hơn hai trăm vạn khói thủy tinh chân nguyên mộ dung khuynh thành có chút nghi hoặc diệp trần lắc đầu có lẽ không chỉ một tháng mà là ba tháng tháng này còn chưa hết đoán chừng chỉ mới lấy được một bộ phận căn cứ vào đây thì hắc thủy liên minh một tháng thu được khoảng một trăm vạn khối thủy tinh chân nguyên về phần mấy tháng sẽ vận chuyển đi một lần thì không rõ nếu muốn vận chuyển đi thì khẳng định phải có bán bộ vương giả tới vận chuyển mà bán bộ vương giả muốn đi ra ngoài thì phải giao ra một ư ơ i vạn thủy tinh chân nguyên một người thì không an toàn mà nhiều người thì con số thủy tinh chân nguyên phải giao ra không phải nhỏ hắc thủy liên minh chắc chắn là cân nhắc vấn đề này nên mới không thể mỗi tháng đều vận chuyển một lần được nếu không diệp trần làm sao có thể chiếm được tiện nghi này lần này không ngộ sát ai dư trả m ộ ư ơ i năm vạn khối thủy tinh chân nguyên còn nợ rồi diệp trần thờ dài một hơi trên mặt lộ vẻ tươi cười nói hơn hai trăm vạn thủy tinh chân nguyên giá trị vô lượng thêm một cái thượng phẩm chữ vật linh giới giá trị liên thành hai người tuy là bị hắc thủy liên minh lừa đến đây nhưng thu hoạch được chừng này cũng đủ để bù lại rồi chúng ta nên đi ra ngoài thôi diệp trần lấy ra thạch bàn đột nhiên không gian bên trên ngọn núi này xuất hiện một hồi ba đ ộ n g hai đạo nhân ảnh hiện ra một người là tư mã tổng quản một người là thanh niên mặc hoa phục đầu đội kim quan tuổi ước chừng hơn ba mươi tuổi thực chắc cũng phải hơn bốn mươi trong đôi mắt hẹp dài của hắn phát ra sát khí như ngưng thành thực chất vừa xuất hiện hắn đã khóa chặt diệp trần ở trong cung điện là đại thái tử đại thái tử đến đám cao thủ hắc thủy liên minh vừa thấy tư mã tổng quản và hoa phục thanh niên xuất hiện thì trên mặt lộ vẻ cuồng hì sau đó dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn về phía diệp trần diệp trần cũng đánh giá tên hoa phục thanh niên thầm nghĩ tu vi thật thâm hậu so với bạo viêm vương còn cao hơn gấp đôi hẳn là bán bộ vương giả tối cường giả đại thái tử chính là hắn tư mã tổng quản quét mắt nhìn một vòng xung quanh cung điện bị tàn phá đổ nát cuối cùng ánh mắt dùng trên bệ đá ở giữ kho thủy tinh thì thấy quang cầu đã biến mất vẻ mặt hắn đột nhiên giống như gặp quỷ quát lên người dám cướp thủy tinh kho của hắc thủy liên minh ta hắc thủy liên minh ở trên thôn vệ đảo thu thủy tinh chân nguyên s o n g qua mỗi sáu tháng mới đưa ra bên ngoài một lần lần này mới không đến ba tháng nhưng số lượng thủy tinh chân nguyên bên trong kho cũng hơn hai trăm vạn khối bây giờ đã bị cướp sạch nhưng thứ này xem như là hắc thủy liên minh các ngươi đền bù tổn thất cho ta đi diệp trần giả bộ hồ đồ không thèm để ý sự giận dữ của tư mã tổng quản ngươi sắc mặt tư mã tổng quản lập tức tái nhợt xưng tên đi hoa phục thanh niên nãy giờ vẫn bất động thanh sắc thẳng đến khi nghe tư mã tổng quản nói diệp trần đã cướp sạch thủy tinh kho thì sắc mặt hắn liền trở nên âm hàn sát khí lộ rõ các hạ sao không tự giới thiệu diệp trần nói vương thái nhất hoa phục thanh niên dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nói diệp trần gật gật đầu diệp trần báo thẳng tính danh của mình diệp trần chưa từng nghe qua bất quá cũng không sao trả lại thủy tinh chân nguyên ta có thể lưu cho ngươi được toàn thây nếu không cả ngươi và nữ nhân của ngươi đều sẽ sống không bằng chết thanh âm của vương thái nhất trầm thấp vô cùng còn mang theo một cổ hàn ý thấu xương thật có lỗi hiện tại quyền lựa chọn đang ở trong tay ta diệp trần lấy ra m ộ ư ơ i năm vạn khối thủy tinh chân nguyên ném vào trong thạch đàn tìm chết vương thái nhất v ẫ n nộ năm ngón tay căng ra một trường áp mạnh xuống diệp trần và mộ dung khuynh thành tiếng long ngâm vang lên năm ngón tay của vương thái nhất phát ra một đoàn khí kình hẹp dài năm luồng khí kình như năm con thủy long quấn cùng một chỗ áp xuống đỉnh núi giờ khắc này vạn vật đều như tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng long ngâm âm trầm khủng bố vang lên từng đợt không gian bên ngoài cả ngọn núi đều trở nên vặn vẹo quả nhiên là bán bộ vương giả tối cường giả đồng tử diệp trần rụt lại ngay khi năm con thủy long kia áp tới thân hình của diệp trần và mộ dung khuynh thành đồng thời biến mất năm con thủy long mất đi mục tiêu lập tức đem cả ngọn núi đập thành phấn vụn long thân uốn lượn bên trong lòng đất rồi xông lên trời tràng cảnh giống như ngày tận thế vậy ngươi chết chắc rồi trên trời dưới đất không chỗ nào ngươi có thể dung thân được trong hai mắt vương thái nhất đầy sát khí phảng phất có thể xuyên thấu hư không Ngay n sát đại thái tử tên hỗn đản này đã mang đi hơn hai trăm linh vạn thủy tinh chân nguyên tuyệt đối không thể để hắn thoát tư mã tổng quản bị chọc giận muốn điên rồi tuy thực lực của diệp trần quá cường hãn thủy tinh kho bị cướp mất không quan hệ nhiều lắm tới hắn nhưng hắc thủy liên minh không có khả năng không xử phạt hắn mà cái vị trí tổng quản thơm lừng này của hắn cũng tuyệt đối khó giữ vương thái nhất lạnh như băng nói không phải người của hắc thủy liên minh ta khi truyền tốn ra khỏi thôn phệ đảo chỉ có thể xuất hiện ở một nơi chính là hỗn loạn ma hải sau khi rời khỏi đây ta sẽ mang theo một nhóm người đuổi giết hắn còn ngươi tự mình tới liên minh tổng bộ thỉnh tội đi dứt lời vương thái nhất lấy ra số thủy tinh chân nguyên đã chuẩn bị trước ném thẳng lên không trung thủy tinh chân nguyên trực tiếp biến mất thân ảnh của hắn cũng dần mờ đi không gian truyền t ố n g đối với người mới lần đầu trải nghiệm thì rất khó thích ứng nhưng diệp trần cũng không phải lần đầu truyền t ố n g theo lý thì cũng không quá mức chật vật nhưng sự thật lại ngược lại từ thôn phệ đảo truyền t ố n g ra bất kể là diệp trần hay mộ dung khuynh thành đ ề u hết sức khó chịu cả người như muốn hôn mê không cách nào suy nghĩ rõ ràng được toàn thân huyết dịch cùng chân nguyên bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi phảng phất như muốn phá thể mà ra Loại lâu, kéo bao trong trạng thái biết dài t này không biết kéo dài bao lâu, hư vô hỗn độn hư vô ầ một mắt m xuất dần dần xuất hiện vầng vô sáng. Ánh sáng vô cùng tiếng m b ằ hai à o q u n ngưng g tụ l ạ đâm t h ẳ người vào mắt. Ba, một tiếng. Hai n g từ trong thế giới hỗn độn truyền tống ra truyền tống thật quỷ dị diệp trần tạm thời còn không có khôi phục lại cảm giác bình thương nên hắn dứt khoát phiêu phủ tại chỗ bất động chậm rãi chờ, cho thân thể chậm rãi khôi phục lại mộ dung khuynh thành ở bên cạnh cũng như vậy ước chừng sau khoảng thời gian mười nhịp hô hấp hai người đã triệt để khôi phục lại bình thường trước kia ta cho rằng thôn phệ đảo là một vị diện bị thất lạc hiện tại xem ra không đơn giản như vậy diệp trần liếc mắt dò xét bốn phía phát hiện nơi này là một hải dương mênh mông bát ngát thì thở phào một hơi nói với mộ dung khuynh thành mộ dung khuynh thành gật gật đầu nói quy tắc của thôn phệ đảo khác với quy tắc ở chân linh đại lục nếu là một vị diện thất lạc thì quy tắc đại khái cũng tương hợp với chân linh đại lục mới đúng diệp trần nói chuyện của thôn phệ đảo sau này lại cân nhắc sau phiến hải dương này có chút không tầm thường hải dương dưới chân hai người không khác gì những mảnh hải dương khác cũng không có chỗ nào kỳ lạ nhưng diệp trần lại có cảm giác ở bên dưới hải dương vô cùng hắc ám và thô bạo ngay cả những sinh vật như tôm cá nho nhỏ cũng khiến cho hắn có cảm giác lành lạnh là ma khí mộ dung khuynh thành nói ma khí diệp trần giật mình khó trách hắn lại có cảm giác quen thuộc nguyên lại là ma khí mộ dung khuynh thành nói tiếp Ta có thể phát từ thì thịnh. thiên Trần thật tạp. thành tinh thuần tự mắt ma ra ma của sao? ma pha ma phía có cảm giác được, càng càng chẳng cười cười có lực cảm được bắc. nói, đó, khí khí phải khí nhưng khuynh hồ hướng nhìn biển, đậm, Mộ xuống đường nàng nồng rung ứng gì đi dưới nơi Diệp lại đáy đây Vậy này bị nên là sâu về ở ở phía bắc không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảng lớn điểm đen tốc độ của những điểm đen này phi thường nhanh nháy mắt trước còn ở chân trời nháy mắt sau đã đến hơn trăm dặm bên ngoài hơn nữa còn dùng tốc độ kinh người hướng chỗ diệp trần bay vút tới người bình thường nếu gặp phải tình huống này thì sớm đã nhanh chóng bỏ chạy nhưng diệp trần và mộ dung khuynh thành chưa rõ ràng tình huống thì tự nhiên sẽ không lảng tránh để tránh phát sinh hiểu lầm không đáng có những điểm đen này đều là người những người này phân thành hai nhóm nhóm phía trước chỉ có khoảng bảy tám người nhóm phía sau tầm hơn ba mươi người song phương hiện tại đang truy đuổi nhau khiến diệp trần kinh ngạc là mấy người phía trước đằng sau lưng rõ ràng có hư ảnh yêu thú mà nhóm người đằng sau thì trên người đều có ma khí nhàn nhạt, nhạt chấn động là bán yêu tộc và nhân ma tộc diệp trần kinh hô vâng thần sắc của mộ dung khuynh thành cũng hơi ngưng trọng lúc này khoảng cách của hai nhóm người này tới hai người diệp trần chỉ còn vài dặm nhóm bảy tám người ở phía trước do một bạch y nữ tử cầm đầu lúc này bạch y nữ tử như lâm phải đại địch liên tục nhìn quanh khi ánh mắt rơi vào trên người diệp trần và mộ dung khuynh thành thì hai mắt chớp chớp tựa hồ như có ý định gì đó truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hẳn là ngân nguyệt bạch hồ tộc tâm địa cũng không phải xấu hư ảnh bạch hồ sau lưng bạch y nữ tử thập phần rõ ràng trên chán bạch hồ còn có một ấn ký hình loan nguyệt màu bạc nên diệp trần cũng không khó đoán ra đối phương là hậu đại của ngân nguyệt bạch hồ vương và nhân loại về phần hai con mắt của bạch y nữ tử này chớp chớp là ý muốn bảo hai người nên chạy đi tiểu thư chúng ta ngăn cản bọn chúng người mau chạy đi một tên thanh niên bên cạnh bạch y nữ thấy sắp bị đám nhân ma vây quanh thì lo lắng nói bạch y nữ tử nói ngân nguyệt bạch h ồ tộc chúng ta không phải là bán yêu h ồ tộc bình thường chưa từng có tộc nhân bỏ chạy một mình tiểu thư lúc này không nên tranh luận nữa ngươi lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì chỉ cần sau này ngươi có thể báo thù cho chúng ta là được rồi lão giả bên phải bạch y nữ tử cũng khuyên bảo bạch y nữ tử cười khổ nói các ngươi cho rằng ta có thể chạy thoát sao cho dù có thể thoát được nhất thời thì như thế nào kết quả cũng vẫn bị bọn chúng truy đuổi mà thôi đến lúc đó chỉ có một mình ta thì không bằng hiện tại còn có các ngươi cùng nhau dốc sức liều mạng nói không chừng còn có một đường sinh cơ như thế nào không trốn nữa truy đuổi các ngươi ba ngày ba đêm còn tưởng rằng có thể tiếp tục chơi đùa thêm nhiều ngày nữa người cầm đầu đám nhân ma là một tên trung niên nam tử có thân thể cường tráng dị thường nửa thân trên của hắn cơ bắp như từng khối kim loại hình giọt nước hai cánh tay Của hắn đã trạng h hình thái nhân loại biến thành hai cánh o loại á t tay t ly biến n kiện màu đen.、Ở、trên g khủy và vài đều có hai màu và đều Ở tay bả b có cây c cốt sắc h b é kéo dài bàn ra. Trên r tay t nắm n ư ờ mâu móng của hắn, thái a y cong dài bén n dài ọ n tầng hắc quang yêu dị. Cũng đồng dạng với tên trung nghiên nhân lóe ra ma một cầm đầu, hắc yêu dị. đ với m ma nhân xung quanh hắn nửa thân trên khác đều có bộ bị v ớ thường nhân, như yêu như yêu ma Trạng t hóa á i ma h diệp trần nhìn ra được đám nhân ma kia đều có thể ma hóa hơn nữa bộ vị ma hóa còn dị thường giữ tợn hung ác hơn xa so với nhân ma ở chân linh đại lục ngân nguyệt bạch h ồ tộc chúng ta không thủ không oán với nhân ma tộc các ngươi vì sao các ngươi lại liên tục bức bách chúng ta thực sự cho rằng ngân nguyệt bạch h ồ tộc chúng ta dễ khi dễ sao bạch y nữ tử nắm chặt một thanh kiếm ngân bạch sắc thần sắc nghiêm nghị nói hắc hắc ai mà không biết hỗn loạn ma hải là địa bàn của nhân ma tộc bọn ta nếu đã tới đây thì phải chịu sự quản lý của chúng ta hiện tại các ngươi nên bỏ vũ khí xuống ngoan ngoãn theo chúng ta trở về nói không chừng các ngươi còn có thể bảo toàn được một mạng nếu không chỉ có con đường chết trung niên nhân ma nhách miệng nói đừng cho rằng ta không biết chủ ý của nhân ma tộc các ngươi mấy năm gần đây bán yêu nhân ở hỗn loạn ma hải mất tích nhiều không kể x i ế t hơn phân nửa là bị các ngươi bắt đi bạch y nữ tử cũng không muốn tới hỗn loạn ma hải này bởi vì hỗn loạn ma hải ma khí hưng thịnh lại thập phần tà ác bất quá ở trong hoàn cảnh đặc thù như vậy nên nơi này lại có thể sinh trưởng một ít linh dược quý hiếm kỳ lạ mà bạch y nữ vì muốn tìm ma ngân thảo nên mới tới đây đã biết thì còn nhiều lời làm gì các người bây giờ ngoan ngoãn theo bọn ta trở về hay là muốn chiến đấu một hồi đây hai tay của trung niên nhân ma bị một tầng hắc khí bao phủ phẳng phất như ma t r ờ i đang thiêu đốt cánh tay hắn vậy mơ tưởng bạch y nữ tử cắn răng nói đã như vậy thì đừng trách chúng ta độc ác thần tình của tên nhân ma lúc này càng thêm âm h à n hung ác nhưng hắn cũng không có lập tức hướng đám người bạch y nữ tử động thủ mà thấp giọng nói với một gã nhân ma bên cạnh thiết cốt người dẫn một đội vây quanh hai người kia nếu như bọn chúng thúc thủ chịu trói thì tốt không thì cứ giết tên trẻ tuổi kia đi cho ta vâng tên gọi là thiết cốt kia thân thể so với tên trung niên nhân ma còn cường tráng hơn rất nhiều nửa thân trên của hắn như một tòa núi nhỏ cánh tay to cỡ nửa thân người thường của hắn phủ một thần cốt giáp màu đen cốt giáp này là từ trong cơ thể hắn sinh ra thập phần dày đặc không ngờ vừa tới đây thì lại phải giao thủ với đám nhân ma này diệp trần sao có thể không nhìn ra đám nhân ma không muốn buông tha cho hai người bọn hắn nhân ma và nhân loại bình thường cũng không khác biệt gì chỉ khác là có phải địch nhân hay không thôi mộ dung khuynh thành cũng không bởi vì đối phương cũng là nhân ma mà sinh ra hảo cảm những người ở đây đã biến chất rồi khí tức thập phần thô bạo m ư ờ i phần khát máu lên trung niên ma nhân vung tay lên hơn hai mươi tên nhân ma đánh về phía đám người bạch y nữ tử mà tên thiết cốt kia lại dẫn theo người tên nhân ma khác hướng chỗ hai người diệp trần phóng tới chỉ trong nháy mắt hai người diệp trần đã bị vây vào trong tiểu tử tự phong bế chân nguyên ta sẽ tha cho một mạng tựa hồ như khí chất trên người mộ dung khuynh thành đối với hắn có lực hấp dẫn kinh người nên tên nhân ma gọi là thiết cốt này không n h ầ m vào nàng mà hung ác quát diệp trần chỉ bằng các ngươi diệp trần liếc mắt đánh giá mấy tên nhân ma này trừ tên mở miệng nói chuyện ra thì những tên còn lại không ai là bán bộ ma vương cả đương nhiên năm h khi ma hóa thì thực â n ma một ma t lực sẽ n nên những tên nhân g gấp đôi cho a chưa này, mặc dù đ ạ tên tới thể một ít bán bộ vương giả bình thường. Xem ra là muốn tìm chết. Thiết Cốt nheo mắt lại, bàn tay lại giả ngươi lại, bán bộ bán bộ bình bàn vương, nhưng cũng chống vương muốn nheo vung ma Xem ra được có là l Giết. tức Lập có nhân n ma lao ma thẳng tới、diệp、Trần. 5 tên nhân Diệp có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ cũng đủ khiến cho bán bộ vương giả tầm thường phải lui bước thiết cốt nghĩ rằng diệp trần chỉ mới có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đình phong chắc chắn không đỡ nổi một chiêu nhưng cảnh tượng trước mắt lại phủ định hoàn toàn suy nghĩ của hắn diệp trần ngay cả kiếm cũng không rút ra bàn tay phải điểm chỉ tùy ý vung lên kim chi liên y tràn ra năm tên nhân ma vừa lao tới lập tức thổ huyết trên ngực nhiều thêm một vết kiếm đụng tới xương sau đó thân hình bọn chúng rơi thẳng xuống dưới toàn bộ lên cho ta hai người các người đi đối phó nữ nhân kia nhất định phải bắt sống thiết cốt chấn động lập tức quát lên đến bao nhiêu chết bấy nhiêu ngón tay diệp trần như ảo ảnh đầu ngón tay ngưng tự ra một khoả tiểu lôi cầu ba thanh âm nhẹ nhàng văng lên trên trán của ba tên nhân ma lập tức xuất hiện một lỗ c h ủ n g cháy đen lỗ thủng nhìn qua cũng không lớn nhưng phía sau gáy lại bị bắn thành một đoàn hư vô não tủy không còn chút gì bọn hắn còn không thấy rõ diệp trần ra tay như thế nào thì đã chết rồi bên kia hai tên nhân ma giao thủ với mộ dung khuynh thành cũng hoảng sợ ma khí trên người bọn chúng công kích lên người nàng thì lập tức biến mất không tạo thành chút uy hiếp nào p h ẳ n g phất như thân thể của nàng là một cái hắc động cắn nuốt ma khí vậy một trưởng đao bổ ra mộ dung khuynh thành nhẹ nhàng chặt bay đầu tên nhân ma này tên nhân ma còn lại thừa cơ đánh một quyền về phía nàng mộ dung khuynh thành phát sau mà tới trước tay phải chụp ngay sau ót đối phương ma lực tinh thuần tới cực điểm ẩn chứa trong lòng bàn tay nàng ngươi cũng là cặp mắt tên nhân ma này t r ừ n g lớn lên hắn có thể cảm giác được thứ ẩn chứa trong bàn tay của mộ dung khuynh thành không phải là chân nguyên mà là ma lực vô cùng thuần túy loại ma lực này chỉ hoàn mỹ nhân ma huyết mạch mới có thể có được hơn nữa còn là nữ giới nếu có thể đem tin tức này trở về thì nhân ma nhất tộc chắc chắn sẽ chấn động đáng tiếc là hắn không có cơ hội này bàn tay mộ dung khuynh thành khẽ vận sức đầu của đối phương lập tức chôn vùi không có tâm tư bận tâm tới bên mộ dung khuynh thành toàn bộ tâm tư của thiết cốt đều tập trung trên người diệp trần chỉ trong một cái nháy mắt tám gã nhân ma vây công diệp trần toàn bộ đã chết mà bản thân hắn cũng không phải đối thủ của diệp trần toàn thân bị đánh kịch liệt đau đớn xương cốt muốn vỡ vụn cái giáp phiến này lực phòng ngự không tệ diệp trần ung dung nói ra một câu một ngón tay trượt xuyên qua lớp phòng ngự của thiết cốt đâm xuyên cổ họng máu t ơ i tanh hôi phun ra thiết cốt đưa tay bụng cổ họng ngửa mặt lên trời rơi xuống dưới Bên bạch người nữ kia, đám người bạch y tình ử bị hơn 20 tên nhân tên công, t vây ma huống cực kỳ nguy hiểm có thể miễn cưỡng chống đỡ tới lúc này thứ nhất nhờ vào ưu thế tốc độ và sự linh hoạt của ngân nguyệt bạch hổ tộc thứ hai là hư ảnh bạch hồ sau lưng bạch y nữ tử vô cùng linh động dấu ấn hình loan nguyệt trên trán nó thỉnh thoảng phát ra một vầng sáng bạc chói lòa nhưng vầng sáng này chiếu lên người tộc nhân của nàng thì chiến lực của họ đại tăng hung hãng không sợ chết nhưng mà đám người nhân ma không chỉ nhiều mà số lượng cao thủ cũng vượt quá ngân nguyệt bạch hồ tộc bọn h ắ n sở dĩ muốn dây dưa tới lúc này chính là vì không muốn bị thương vong người nào lấy toàn thắng làm trọng nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì đám người ngân nguyệt bạch hồ tộc căn bản không lật nổi sóng gió gì cái gì thiết cốt bị đánh chết tên trung nguyên nhân mà nãy cũng không có quá tập trung tinh thần lúc này liếc qua chiến trường bên diệp trần thì vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng thiết cốt đưa tay bụng lấy cổ họng đầu ngửa lên trời thân thể thì đang rơi xuống bên dưới máu tươi từ khe hở bàn tay bắn ra khắp nơi mà diệp trần và mộ dung khuynh thành thì lông tóc không hề tổn hao chút nào khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ thực lực của thiết cốt tuy không bằng hắn nhưng lực phòng ngự của cốt giáp ma hóa kia thì ngay cả hắn cũng không dám khinh thường đừng dây dưa nữa ngoại trừ nàng ta toàn bộ giết hết tên trung niên nhân m à quyết định thật nhanh tốc chiến tốc thắng trước hết bắt giữ bạch y nữ tử rồi sau đó chỉnh đốn nhân thủ toàn lực ứng phó hai người diệp trần và mộ dung khuynh thành hắn muốn đối phương phải trả một cái giá lớn cho hắn dứt lời bản thân hắn cũng cầm trường mau trong tay tấn công tới bạch y nữ tử tu vi của bạch y nữ tử không kém là một b á n bộ yêu vương hàng thật giá thật thân pháp của nàng rất linh động xiêm y phấp phới dùng kiếm nghênh địch mâu ảnh giống như một đầu ác long và kiếm khí hình bán nguyệt màu bạc đụng vào nhau bộc phát ra ngàn vạn quan g điểm luận độ linh hoạt thì bạch y nữ tử cao hơn trung niên nhân ma nhưng luận lực công kích thì nàng kém hơn đối phương không ít chỉ ngắn ngủi một lần công kích mà nàng đã bị đánh cho thổ huyết máu tươi nhuộn đỏ cả vạt áo trắng trước ngực bại cho ta thần sắc tên trung niên nhân ma dữ tợn cánh tay ma hóa của hắn vung vẩy trường mâu dùng thế thiên quân vạn đ ỉ n h quét ngang về phía bạch y nữ tử đối với một kích lôi đ ỉ n h này bạch y nữ tử chắc chắn sẽ không tránh khỏi nhưng đúng vào lúc này một đạo kiếm khí hình loan nguyệt từ đằng xa bay vút tới giống như một tia cực quang phát sau mà đến trước kích lên trường mâu của tên trung niên nhân ma trường mâu bị kích rơi hổ khẩu của trung niên nhân ma rách toát ngay sau đó một tiếng phốc vang lên trường mâu bị đánh văng ra kia xuyên thẳng qua đầu một tên nhân ma khác mà kiếm khí thế đi vẫn còn kinh lực hạo lãng toàn bộ đám nhân ma kể cả tên trung niên kia đều bị quét bay ra ngoài chết thảm nguyên lai、like, ngay thời khắc mấu chốt diệp trần đã ra tay hắn vừa ra tay là dùng ngay chiêu t à n nguyện bạch y nữ tử kêu lên một tiếng kinh hãi là hắn sau khi áp lực đã giảm đi đám người ngân nguyệt bạch hổ tộc mới chú ý tới người ra tay cứ u bọn hắn chính là diệp trần đang cầm lôi kiếp kiếm đằng xa chỉ một kiếm mà đám nhân ma tộc đã thương vong thảm trọng chỉ còn lại vài ba tên tên trung niên nhân ma bị kiếm khí của diệp trần đánh bay ra ngoài mấy dặm xương cốt toàn thân như muốn đứt rời nhất là hai tay cơ hội đã mất đi cảm giác không thể giơ lên được nữa ngẩng đầu lên hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía diệp trần đ i ể m nhiên nói người chết chắc rồi ở hỗn loạn ma hải này còn chưa có ai dám khiêu khích nhân ma tộc chúng ta đâu kẻ đi giết người cũng có lúc sẽ chết nếu như đối phương không chủ động trêu chọc mình thì diệp trần sẽ không hạ độc thủ như vậy nhưng đối phương đã dám nổi sát tâm thì cũng đừng nên trách hắn hư ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết được ta tên trung niên nhân ma ngửa đầu lên trời gào thét từng vòng hắc khí ta ác khoách tán ra những vòng hắc khí này giống như vật còn sống vậy chúng quấn quanh đám nhân ma bị thương bên cạnh hắn khiến cho đám nhân ma kia liên tục gào thét thống khổ sau đó toàn thân chúng như bị tháo nước chỉ còn lại cái xác khô toàn bộ huyết nhục đều tiến vào trong thể nội của hắn lục、bục. bộ dáng của tên trung niên nhân ma vặn vẹo bành trướng phẳng phất như có vô số rắn đang di động dưới da hắn trong cực độ hung lệ khiến cho người ta có cảm giác sởn hết gai ốc ma khí trên người tên trung niên nhân ma vốn đã rất nồng đậm nhưng sau khi thôn phệ đại lượng tinh khí huyết nhục của đồng bọn thì ma khí của hắn lập tức biến hóa ngay cả bầu trời cũng tụ tập vô số mây đen những tia chớp màu đen phát ra tiếng sấm đùng đùng không dứt sau đó một đạo tia chớp bắn thẳng xuống người hắn dần dần ma khí quanh người hắn nội liễm lại hiện ra bộ dáng của hắn Yêu ma. tên trung niên nhân ma này cũng không hoàn toàn giống yêu ma làn da trên người hắn đã hóa thành chất sừng đen kịt vị trí khuỷu tay vai đầu gối mắt cá chân đều có những đoạn bạch cốt bén nhọn kéo dài ra bàn chân và bàn tay của hắn đều biến thành móng vuốt sắc như đào lóe lên sắc tím đen đôi mắt tỏa ra huyết hồng sắc ngay cả t r ò n g trắng mắt cũng không còn chút nào sau khi ma hóa toàn thân tên trung niên nhân ma lập tức phát ra một tiếng gầm rú về phía diệp trần trong thanh âm Của hắn có thuộc ra hắn thể nhận ra những thuộc tính nhân hắn trên người biến triệt để loại đã mộ dung khuynh thành cũng là một thành viên của nhân ma tộc nên đối với việc ma hóa thập phần rõ ràng ma hóa một phận cũng đã có tác dụng phụ ăn mòn thần trí chứ đừng nói tới ma hóa toàn thân nhân ma hoàn toàn ma hóa tuy tuổi thọ đại giảm nhưng thực lực lại tương đương khủng bố ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một người hoàn toàn ma hóa diệp trần cũng biết việc hoàn toàn ma hóa này võ giả trên chân linh đại lục sở dĩ nhằm vào nhân ma tộc cũng một phần vì nguyên nhân này đương nhiên trong mắt diệp trần thì nhân ma tộc căn bản không có uy hiếp gì cả dù sao nhân ma quá ít không thể tạo được sóng gió gì đa tạ công tử đã cứu giúp đám người bạch y nữ tử cũng nhìn ra được tên trung niên nhân ma này rất khủng bố nên cả đám liền bay vút tới bên cạnh diệp trần diệp trần nói tiện tay mà thôi không cần cảm tạ công tử đừng nên chủ quan nhân ma tộc sở dĩ có thể xưng bá tại hỗn loạn ma hải này bởi vì ngoài trừ nơi này là ma hải mà còn bởi vì bọn họ có thể hoàn toàn ma hóa tên trung niên kia ở trong nhân ma tộc cũng là một trong những bán bộ ma vương lợi hại khi hắn đã hoàn toàn ma hóa thì rất đáng sợ hiển nhiên bạch y nữ tử cũng có một ít hiểu biết đối với nhân ma tộc nơi đây diệp trần gật gật đầu các ngươi đều phải chết tên trung niên nhân ma kia cong gối xuống bật người mạnh tới trước khoảng cách vài dặm phẳng phất không đáng kể với hắn thậm chí ngay cả diệp trần cũng không thể nhìn rõ được q u ỹ tích di động của hắn trong lúc mọi người còn đang ngốc trệ thì diệp trần đã ra tay một kiếm bổ thẳng tới ma chảo của tên trung niên nhân ma kia h ỏ a tinh bắn ra khắp nơi trang t o a n g ngay sau đó tên trung niên nhân ma phát động công kích liên tục lúc này trừ diệp trần ra những người khác đều không thấy được rõ ràng quỹ tích di động của hắn nếu không có diệp trần chỉ sợ toàn bộ đám người ở đây đã bị nhiễu sát tốc độ c khủng bố tới mức này sẽ tạo ra lực sát thương cũng không kém phần khủng bố bằng vào linh tê nhất kiếm diệp trần tuy không nhìn thấu được quỹ tích di động của đối phương nhưng vẫn có thể phát s a o tới t r ư ớ c ngăn t r ở được công kích của đối phương đi chết đi công kích hồi lâu không hiệu quả tên trung nghiên nhân ma càng thêm thô bạo hai mắt đỏ bừng tốc độ hai người giao thủ quá nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng được đột nhiên diệp trần khẽ quát một tiếng cử kiếm tề phát một tiếng tàn huyết kiếm bên hông diệp trần thoát ra khỏi vỏ dưới sự điều khiển của diệp trần nó i nhanh chóng phân ra làm ba làm năm rồi làm chín đạo tàn huyết kiếm chín đạo kiếm ảnh đi động nhanh như cực quang cho dù là tên trung niên nhân ma kia cũng không có khả năng tránh thoát toàn bộ bị chảm kích liên tục bá tên trung niên nhân ma đạp mạnh hai chân trên hư không thoát khỏi phạm vi công kích của phi kiếm phần bụng lưng cùng với chân của hắn lúc này có mấy vết kiếm sâu tới tận xương nhất là một vết kiếm thương ở ngực là do linh tê nhất kiếm của diệp trần tạo thành kiếm khí xuyên thấu qua da đả thương nội phụ của hắn thế nhưng chỉ sau một thoáng tất cả đều phải nhíu mày lại bởi vì những vết thương trên người hắn lúc này đang tự động nhúc nhích giống như có vô số con trùng đang động đậy trong đó vậy sau một hồi thì làn da của hắn đã hoàn toàn lành lặn lại như lúc đầu trên bề mặt chỉ còn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt, nhạt. nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra năng lực tái sinh thật mạnh diệp trần lần đầu tiên nhìn thấy năng lực có thể so sánh với bất tử tri thân của hắn trên người một người dưới sinh tử cảnh khác chỉ bằng vào điểm này thì tên trung niên nhân ma kia hoàn toàn có thể mài chết cường giả có thực lực tương đương hắn một cách chậm rãi hắc hắc để ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào tên trung niên nhân ma hung hãn nói phóng tới đi ngón tay trái cả diệp trần khẽ điểm tàn huyết kiếm một lần nữa từ một hóa thành chín đạo kiếm ảnh kích bắn ra cút cho ta tên trung niên nhân ma hét lớn một tiếng thân hình hắn xoay tròn cực nhanh các gai nhọn trên người hắn cũng kịch liệt xoay tròn theo đem từng đạo kiếm ảnh đánh bay đi sau đó mượn quán tính xoay tròn thân hình hắn lóe lên phóng tới bên cạnh diệp trần kiếm quang phi hành thuật chân nguyên bên ngoài cơ thể diệp trần bắt đầu khởi động năm đạo kiếm quang ở sau lưng hắn tạo thành một cặp cánh chim đơn giản một tiếng thân hình hắn nhanh chóng tránh đi tên trung nguyên nhân mà hiện giờ đã không còn lý trí nhưng bản năng chiến đấu lại cường đại hơn ba cây tiêm thứ sau lưng hắn xếp theo hình tam giác xạ kích tới diệp trần diệp trần không ngờ tới đối phương còn có chiêu này nên không kịp chuẩn bị chỉ có thể đánh bay hai cây tiêm thứ cây thứ ba cắm lên hộ thể chân nguyên của hắn khiến hộ thể chân nguyên của hắn lập tức sụp đổ ngay lúc này diệp trần đã kích hoạt thanh đồng giáp khiến cho lực phòng ngự đột nhiên tăng lên rất nhiều chết đi tên trung nguyên nhân mà lại tiếp tục lao tới người chết là ngươi diệp trần ngừng thế lui lại không hề tránh né cũng đồng thời lao tới trước hai người cứng đối cứng dẫn phát một trận biển động hướng bốn phía khoách tán ra sóng biển nhất cao hơn trăm mét dưới chân hai người mặt biển lõm xuống thành hình một cái hố bởi vì quán tính quá mãnh liệt của hai người nên đã đột nhiên sinh ra hiệu quả thời gian tĩnh chỉ tức thời thời gian tĩnh chỉ vừa biến mất thủ trào bên trái của tên trung niên nhân mà nắm chặt lại kích lên ngực diệp trần mà diệp trần cũng không có ngăn đỡ một quyền này hắn giơ lôi kiếp kiếm lên bổ thẳng tới đầu tên trung niên nhân ma một thân hình không đầu bắn ngược ra xa mà diệp trần cũng bay ngược lại phía sau há miệng phun ra một ngụ máu tươi thực lực của tên trung niên nhân ma cũng không mạnh lắm so với diệp trần tốc độ và lực lượng của hắn rất cường hãn nhưng kiếm của diệp trần lại nhanh hơn áo nghĩa võ học cũng mạnh sở dĩ có kết quả này nguyên nhân không phải do thực lực mà là nằm ở vấn đề trí tuệ tên trung niên nhân ma sau khi hoàn toàn ma hóa linh trí đã đã thất lạc hơn Vẫn nửa chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết chết diệp Trần không chỉ chết thèm tâm giết tới ý ý Diệp để sau i n h tử, c ủ bản thân. h Loại n hãn g khi ô n này cũng g sợ chết thế này mặc dù cũng có c thế dù á tốt, nhận ư như n nếu g chỉ có v y thì h o à toàn là tìm chết. là nhận khi Sau ra được nhược điểm của tên trung niên nhân ma sau khi hoàn toàn ma hóa diệp trần mới cứng rắn ngạnh kháng một quyền của đối phương sau đó phản giết trí tuệ là thứ không thể thiếu của cao cấp sinh vật diệp trần lắc lắc đầu đương nhiên cũng không phải diệp trần trào phúng tên trung niên nhân ma là ngu xuẩn bởi vì nếu không m o a hóa hoàn toàn thì hắn vẫn không phải là đối thủ của diệp trần chết hai con ngươi của bạch y nữ tử c ó rút lại vẻ mặt đầy kinh ngạc diệp trần cường đại vượt q u a sự tưởng tượng của nàng trong toàn bộ bán bộ yêu vương của ngân nguyệt bạch hồ tộc căn bản không ai có thể làm đối thủ của diệp trần tiểu thư người này có lẽ là một đệ tử của siêu cấp tông môn hoặc siêu cấp gia tộc nào đó hắn tới hỗn loạn ma hải này hơn phân nửa là vì thí luyện để tôi luyện bản thân lão già bên cạnh bạch y nữ tử nói càng là thế lực cường đại càng có thể đào tạo được nhiều đệ tử ưu tú cả hai đều có quan hệ mật thiết có thể xưng là siêu cấp thế lực thì ít nhất cũng phải là ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm lão giã nghĩ bối cảnh của diệp trần tuyệt đối thập phần đáng sợ không phải thường nhân có thể tưởng tượng được các trưởng lão ta mặc kệ hắn là ai ta chỉ biết là hắn đã cứu tính mạng của chúng ta bạch y nữ tử mở miệng nói đúng vậy các trưởng lão mỉm cười hiếu kỳ đánh giá diệp trần Tên trung niên nhân một trận chiến này hơn ba mươi tên nhân ma đều toàn bộ chết hết tiểu nữ tử nguyệt băng tâm là đệ tử trong ngân nguyệt bạch hồ tộc không biết tính danh của công tử là hít sâu một hơi nguyệt băng tâm chậm rãi đi tới trước người diệp trần hỏi tại hạ là diệp trần thu hồi lôi kiếp kiếm diệp trần nhìn nguyệt băng tâm nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được diệp công tử nếu không ngại thì có thể cùng mộ dung cô nương đi tới nhà ta làm khách ta sẽ khoản đãi thật tốt cho hai vị diệp trần lắc đầu nói cái này không cần ta đối với nơi này còn chưa quen thuộc người giới thiệu cho ta một chút là được rồi coi như là báo đáp ơn cứu mạng đi hai vị không biết nơi này nguyệt băng tâm hỏi Ta hải, biết tình thể. Nguyệt、Bang、tâm gật gật ma ma chỉ các được cụ nghe hỗn hải, nhưng không huống hỗn hải. ngươi nói nơi này loạn vẫn băng nói, nơi này đúng loạn là là đầu, Sở vô vô do ma khí hưng thịnh nên ở hỗn loạn ma hải có không ít thế lực nhưng thế lực chiếm vị trí bá chủ chính là nhân ma nhất tộc nghe nói nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải là từ nơi khác đến đây từ mấy trăm năm trước mà mấy trăm năm trước nơi này vẫn chỉ là một hải dương bình thường không hề có một nhân ma tộc nhân nào thanh âm êm tai của nguyệt băng tâm vang lên mấy trăm năm trước mới tới đậy là từ đâu mà tới chẳng lẽ ở một nơi nào đó còn có đại lượng nhân ma sao nghe vậy diệp trần và mộ dung khuynh thành đều nghi hoặc nhưng từ ngữ khí của nguyệt băng tâm thì hình như cũng không quá tin tưởng tình huống của nhân ma tộc nơi này thế lực nhân ma tộc nơi này thế nào mộ dung khuynh thành hỏi nguyệt băng tâm thành thật nói mạnh đến khủng khiếp tại hỗn loạn ma hải này tập trung đại lượng nhân ma gia tộc mỗi một gia tộc đều có ma vương c h ấ n thủ gia tộc mạnh nhất có tới ba ma vương nghe nói trong đó có một vị rất có khả năng là nhân ma hoàng nhân ma hoàng thật sao mộ dung khuynh thành có chút kinh ngạc ở chân linh đại lục cũng có nhân ma vương hơn nữa có tới hai người nhưng không có ai là nhân ma hoàng không ngờ ở hỗn loạn ma hải này lại có đây chỉ là lời đồn mà thôi nhưng ta cho rằng hơn năm thành không phải là giả nếu không những ngũ phẩm thế lực xung quanh đây cũng không cần phải kiêng kỵ hỗn loạn ma hải như vậy mà trăm năm trước ở hỗn loạn ma hải đã phát sinh một hồi kinh thế đại chiến quy mô của trận chiến đó rất lớn ngay cả thiên đỉnh thiên cũng bị x é rách không gian thác loạn nghe nói là do một phong đế vương giả và nhân ma hoàng đại chiến gây nên nguyệt băng tâm biết gì nói đó có lẽ hỗn loạn ma hải này chính là đại bản doanh của nhân ma nhất tộc trước kia diệp trần vẫn cho rằng nhân ma nhất tộc cũng không có gì nguy hiểm bởi vì số lượng nhân ma vương và nhân ma không nhiều hiện tại thì suy nghĩ của hắn đã thay đổi rồi bởi vì còn có một nơi như hỗn loạn ma hải có đại lượng nhân ma như thế này nơi này không nên ở lâu nhân ma tộc ở nơi này có chăn nuôi mấy trăm vạn tức d ự c hắc ma trùng tứ d ự c hắc ma trùng cũng không có bao nhiêu linh trí nhưng lại có thể đem cảnh tượng nhìn thấy được thu về cho nên bọn chúng chính là tai mắt mà nhân ma tộc bố trí khắp nơi trong hỗn loạn ma hải này nếu bị chúng phát hiện thì chúng ta có chắp cánh cũng khó thoát tứ ự a hồ nghĩ nghe thì kinh Nguyệt băng tâm, lo lắng nói.、Diệp、Trần nghe nàng nói vậy, thì cũng kinh ngạc gì, tới tâm với cái Diệp vậy, m lo c chế của nhân ma tộc độ khống nhân hỗn loạn ma hải loạn này. ma ma Tứ ở dực hắc ma trùng lúc h ắ nói còn là một ngưng chân cảnh dực Hắc ngưng từng thấy thi quỷ đạo nhân nuôi dưỡng. Tứ dực hắc ma trùng n là một Ma thấy thi Tứ đã đạo quỷ về chiến l ự c chỉ tương đương với tam cấp yêu thú nhưng nếu dùng số lượng trăm vạn mà tính thì thập phần đáng sợ quan trọng nhất là bọn chúng không phải dùng để chiến đấu mà là một loại ma trùng dùng để điều tra tin tức và theo dõi đã như vậy thì chúng ta rời đi trước rồi nói sau diệp trần cũng không có cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân hắn có thể khiêu chiến cả nhân ma nhất tộc nên hướng nguyệt băng tâm gật gật đầu nói ngay khi đám người diệp trần rời đi không lâu thì từ phương xa đột nhiên truyền tới đại lượng thanh âm z í t z í t chỉ một thoáng sau một đoàn hắc vân rất nhanh di động tới đây cũng không phải thật sự là hắc vân mà là do đại lượng côn trùng màu đen tập trung lại mà thành nhìn sơ qua thì số lượng không dưới mấy ngàn con những con côn trùng này so với tứ dực hắc ma trùng diệp trần đã từng thấy giống nhau như đúc chỉ có điều là hình thể nhỏ hơn chỉ dài có khoảng ba tấc trên lưng có bốn cái cánh mỏng màu đen phần đầu rất tròn trên đó có rất nhiều con mắt màu bạc những cảnh vật xung quanh đều thu vào trong những con mắt này một con yêu thú cấp năm thủy ngư tưởng rằng đám côn trùng này là con mồi nào đó nên mạnh mẽ phóng ra khỏi mặt nước há cái miệng rộng đầy răng nhọn ra Kỷ không luật chịu tứ trùng rất của dực hác chục con ma dìa đám nghiêm minh, mấy sự nhưng hấp này bên ngoài không chịu nỗi sự hấp dẫn. ở đột nhiên thoát khỏi đội hình vỗ mạnh bốn cánh tạo thành những tia ô quang xuyên qua thân hình con thủy ngư cấp năm kia chỉ trong thoáng chốc con thủy ngư kia chỉ còn lại là một cái xác cá thủng lỗ chỗ rơi xuống mặt nước cảm thấy mỹ mãn mấy chục con tứ d ự c hắc ma trùng này mới vỗ cánh đuổi theo đội ngũ nếu diệp trần ở chỗ này nhất định sẽ rất giật mình tứ d ự c hắc ma trùng trong ấn tượng của hắn tối đa cũng chỉ có thực lực tam cấp yêu thú cho dù có vài chục con thì cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt miễu sát như vậy như vậy thì đám tứ dực hắc ma trùng này chắc chắn không phải là tam cấp mà phải là tứ cấp trở lên hỗn loạn ma hải rất rộng lớn và có vô số hòn đảo trên một hòn đảo bình thường không có gì đặc biệt đám người nguyệt băng tâm đang cùng hai người diệp trần nói lời cáo từ diệp công tử mộ dung cô nương chúng ta cáo từ trước nếu có thời gian thì đến nhà chúng ta một chút ngân nguyệt bạch h ồ tộc chúng ta nằm ở một hòn đảo gọi là nguyệt quang đảo ở hướng tây bắc cách đây khoảng năm vạn dặm thanh âm thanh thúy của nguyệt băng tâm vang lên được có thời gian ta sẽ tới quý tộc làm khách diệp trần gật đầu nói nguyệt băng tâm cười nói chúng ta còn có việc xin đi trước chúng ta đi dứt lời nàng liền mang theo tộc nhân bay đi nhìn đám người nguyệt băng tâm rời đi diệp trần nói với mộ dung khuynh thành ở đây cách chỗ chiến đấu vừa rồi quá gần rất không an toàn chúng ta nên tìm một hòn đảo khác bế quan tu luyện đi ở thôn phệ đảo thu được đại lượng thủy tinh chân nguyên và thủy tinh ma lực cũng đủ cho hai người tiêu xài cho nên hai người dự định muốn trong thời gian ngắn đột phá tới bán bộ vương giả ừm trong cơ thể mộ dung khuynh thành vẫn còn ma lực tinh hoa trong thời gian ngắn đột phá lên bán bộ vương giả có tỷ lệ thành công rất lớn ngồi trên phi hành khôi lỗi ba ngày ba đêm hai người mới tới được một hòn đảo hoang vu sau khi tự khai mở động p h ủ của riêng mình hai người chính thức bế quan nháy mắt đã hơn nửa tháng trôi qua tin tức hơn ba mươi tên nhân ma bị giết chết đã sớm chuyển về nhân ma tộc ở trong nhân ma tộc tạo nên một tứ trùng trên trung Trong một tứ trùng một ít trùng thể tích một chút. tĩnh tự t cho loạn nhân nên chấn động không nhỏ.、Mấy、ngày gần đây, tứ dực ma trùng ở trên không ma hải càng lúc càng nhiều. còn nhỏ, hơn một chút. Động lớn như vậy, tự nhiên khiến cho các võ giả ở hỗn giả khắc hải khắc khắc hải h đây, ma Mấy ma ma đám ma ma ma dực lúc dực có lục dực các ấ vậy, ở ở võ phía t ỏ m bất yên. Ở p h đông nam xa xôi một c ự đại kim điểu có sải cánh dài hơn 13 m é t đang mang theo hơn m ộ ư ơ i người hướng hỗn loạn ma hải bay đến đại thái tử hỗn loạn ma hải là thế lực của nhân ma nhất tộc chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ gây chú ý không cần thiết trên lưng con kim điểu khổng lồ này người cầm đầu chính là đại thái tử của hắc thủy liên minh vương thái nhất lúc này một lão giả cao lớn đang đứng bên cạnh hắn nói vương thái nhất chắp tay sau lưng nhìn lướt qua cảnh sắc trước mặt nói nhân ma nhất tộc tuy thế đại nhưng hắc thủy liên minh chúng ta cũng không yếu tin rằng đám nhân ma tộc kia sẽ không cố ý đụng tới chúng ta mà còn phải cho hắc thủy liên minh chúng ta một chút mặt mũi về phần tiểu tử kia mặc kệ hắn trốn nơi nào ta cũng sẽ bắt được hắn thủy tinh chân nguyên của hắc thủy liên minh ta không phải ai cũng có thể độc chiếm được hơn hai trăm vạn khối thủy tinh chân nguyên không phải là một con số nhỏ phải biết rằng thôn vệ đảo tuy là do hắc thủy liên minh khống chế nhưng hắc thủy liên minh ngoài trừ bản thân tiêu h à o ra còn phải trích ra một bộ phận tỏ ý giao hảo với các sinh tử cảnh vương giả khác do đó hắc thủy liên minh một năm cũng chỉ có chừng trăm vạn khối thủy tinh chân nguyên để dùng mà thôi Diệp Trần một lần chuyện ư ớ p đi ơ tương đương ngươi n vạn cũng lượng tổn kho 2 năm của Hắc thủy Liên Minh. Đại Thái tử, lời ngươi nói không phải không có đạo lý nhưng hỗn loạn ma hải vô cùng rộng lớn, với vô Đại đạo khối, kho Hắc Thủy Thái phải hải số lời của có Tử, lý ma m ố n người cũng không phải việc dễ dàng. Ta lo lắng là bọn chúng sẽ bị người của nhân nhân nhất gần tìm Ta tộc bắt đi. Nhân ma nhất tộc ma ma hai phải của việc đi, dễ là lo bị sẽ â đ rất ra số thủy tinh bá đạo, đó đâu. chắc chắn chân c không nhổ h nguyên sẽ số y u được đọc bởi kênh haleji audio lão giả cao lớn lo lắng nói vậy thì phải hy vọng mệnh của hai người bọn chúng dài một chút nếu bị người của nhân ma tộc bắt lấy thì đúng là thập tử vô sinh hiển nhiên vương thái nhất cũng hết sức kiên kỵ đối với thế lực của nhân ma tộc nơi này bởi vì đây cũng là một thế lực khủng bố ma hắc thủy liên minh cũng không dễ dàng chọc vào vương thái nhất đang truy tìm hai người diệp trần thì đám cao thủ của nhân ma tộc cũng đang tìm kiếm hung thủ diệt sát tộc nhân của bọn chúng cho tới lúc này nhân ma nhất tộc vẫn luôn là chúa tể ở hỗn loạn ma hải này chỉ cần thập đại nhân ma gia tộc nguyện ý ra lệnh một tiếng là có thể nhổ tận gốc tất cả các thế lực khác ở hỗn loạn ma hải này không bất kỳ thế lực nào có thể thoát được hiện tại có người ở hỗn loạn ma hải diệt sát hơn ba mươi tộc nhân của nhân ma nhất tộc bọn chúng trong đó còn có ba tên bán bộ ma vương quả thật là không thể tha thứ được số lượng của nhân loại thì nhân ma nhất tộc không thể nào so sánh được nhân loại số lượng quá nhiều phải dùng đơn vị ngàn tỷ để tính nhiều hơn nhân ma tộc trăm ngàn lần cho nên cho dù nhân loại có chết nhiều hơn cũng không thành vấn đề gì lớn nhưng năng lực sinh sản của nhân ma tộc rất kém mà số lượng lại ít cho nên một tên bán bộ ma vương chính là tài sản quý báu của bọn chúng là một trong những hy vọng có thể trở thành nhân ma vương bây giờ thoáng cái đã chết mất ba người tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ cho nên lần này nhân ma tộc xuất động không ít cao thủ so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều nhiều hơn chỉ tính riêng nhân ma có tu vi ngoài linh hải cảnh trung kỳ đã có hơn sáu trăm n g ư ờ i bán bộ ma vương sáu người sáu trăm linh hải cảnh nhân ma phần thành ba đội mỗi đội do hai g ã bán bộ ma vương dẫn đầu ngoài ra còn có thêm cả trăm vạn tứ dực hắc ma trùng cũng phân thành ba nhóm tạo thành con mắt điều tra ho ba đội ngũ chỉ cần có người nào khả nghi xuất hiện trong tầm mắt của tứ dực hắc ma trùng là bọn họ có thể phát hiện lập tức tăng tốc đuổi tới như thế còn chưa đủ để biểu hiện sự coi trọng sự tình lần này của nhân ma tộc ngoài trừ linh hải cảnh và bán bộ ma vương ra thì nhân ma tộc còn xuất động một vị nhân ma vương hàng thật giá thật nhân ma vương chính là vương giả của nhân ma tộc dưới tình huống tu vi tương đương thì phải có hai sinh tử cảnh vương giả mới có thể chống lại được ông ông ông ông lấy địa điểm phát sinh sự tình là trung tâm từng đoàn từng đoàn tứ dực hắc ma trùng bay vút ra ngoài như một cái thiên la địa võng chậm rãi trải rộng ra xung quanh đợi khi cái thiên la địa võng này thành hình thì đúng là trời cao không đường chạy địa ngục không lối vào trừ khí tiến vào vào kinh diễm thiên hoặc thái cực thiên thì may ra nhưng lưỡng trọng thiên này cũng không thể ở lâu được ở kinh diễm thiên tràn ngập các loại nguyên khí thuần túy tiến vào đó chân nguyên sẽ ra tốc tiêu hao mà thái cực thiên càng thêm bá đạo tốc độ tiêu hao chân nguyên còn nhanh gấp m ộ ư ơ i lần ở kinh diễm thiên vị trí phát sinh sự việc trên hải dương một đoàn hắc khí bỗng nhiên hiện ra trong hắc khí là một lão giả tráng kiện toàn thân hắc ít khí thế khủng bố lão giả tráng kiện này đưa mắt nhìn quanh bốn phía rất nhanh hắn đã tìm được một bộ hài cốt dưới đáy biển bộ hài cốt này chính là một thi thể của nhân ma Sau khi bị yêu thú dưới đáy biển g ặ m nhắm một thời gian thì huyết nhục đã mơ hồ chỉ còn lại một chút thịt vụn còn bám trên đám xương trắng bộ hài cốt này bị một cỗ lực lượng huyền diệu nhấc lên khỏi mặt biển lơ lửng trước mặt lão giả lão giả duỗi tay phải ra cách không phát lực mạnh mẽ hấp một cái một tiếng xe gió khó có thể nghe thấy vang lên theo hấp lực của lão giả phát ra bên trong bộ hài cốt có một luồng khí tức như có như không tuôn ra cẩn thận nắm lấy luồng khí tức này lão giả dường như cảm thụ được cái gì đó linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong hủy diệt kiếm ý một lát sau lão già chậm rãi nói ra một câu nếu như diệp trần có mặt ở đây nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ người này chỉ từ một luồng khí tức còn sót lại trên một cái thi thể lại có thể phân biệt được tu vi và kiếm ý của hắn phần thủ đoạn này đã không phải là một bán bộ vương giả có thể làm được có thể làm được chỉ có thể là sinh tử cảnh vương giả bằng tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà có thể giết chết bán bộ ma vương của nhân ma tộc ta Chẳng lẽ là huyết kiếm cung、không、có khả năng. Thiếu chủ của huyết kiếm cung tuy cũng có cảnh huyết không khả thiếu huyết linh hải cảnh hậu năng, lẽ là tuy tu kiếm kiếm kỳ vi đôi ỉ n phong, nhưng thực lực còn h thực h lực k n n g g bị kịp ư ờ này, hơn nữa tên huyết thiếu chủ i ế k mắt cung kia cũng không lĩnh ngộ Nhưng ngoại kia kiếm diệt h trừ ý. n ra h linh hải ì của ả n đỉnh phong h hậu kỳ c huyết kiếm cung không có mấy ai có thể vượt cấp chiến đấu như cung đấu mấy vậy. kiếm vượt mắt ai Đôi có có cấp của lão giả vô cùng thâm thúy âm thầm phỏng đoán không cần biết có phải là người của huyết kiếm cung không nếu dám giết chết bán bộ ma vương của nhân ma tộc ta thì đều phải trả một cái giá lớn thở ra một hơi ánh mắt của hắc y lão giả trở nên lăng lệ bộ hài cốt trước mặt không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của lão phanh một tiếng bạo liệt ra hóa thành hư vô từ linh hải cảnh hậu kỳ đình phong muốn đột phá lên bán bộ vương giả cảnh giới là một lần đột phá rất lớn đồng thời cũng mở ra một bắt đầu hoàn toàn mới dưới bán bộ vương giả trong kinh mạch vẫn là dùng chân nguyên vận hành kinh mạch bị hao tổn thì chân nguyên sẽ mất linh chiến l ư c đại giảm nhưng khi đạt tới bán bộ vương giả thì không chỉ kinh mạch mà ngay cả huyết dịch cũng có thể dung nạp chân nguyên chỉ khi nào hoàn toàn đem chân nguyên dung nhập vào trong huyết dịch tạo thành một thể hoàn mỹ thì mới tính là chính thức đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả nhưng muốn làm được điều này thì muôn vàn khó khăn nếu không có thiên phú cùng nghị lực siêu cường thì cảnh giới bán bộ vương giả chỉ là hoa trong gương trăng trong nước chỉ có thể nhìn mà không sờ được chân nguyên dung hợp với huyết dịch đây không phải là một chuyện an toàn hơi bất cẩn một chút là có thể khiến cho huyết dịch hoại tử cơ năng thân thể biến đổi trong một sớm một chiều trở thành một lão nhân sắp chết đây cũng là nguyên nhân vì sao bán bộ vương giả đa số chỉ xuất hiện trong tứ ngũ phẩm thế lực còn những thế lực dưới cấp độ này tỷ lệ xuất hiện bán bộ vương giả rất ít ngũ phẩm thế lực đào tạo ra một bán bộ vương giả cho dù xảy ra sự cố thì cũng có sinh tử cảnh vương giả hỗ trợ điều thuận khí huyết hoặc là có thể trả một cái giá lớn luyện chế một ít đan dược chân quý chuyên trị liệu huyết dịch hoại tử còn nếu vẫn không được thì có thể tiến hành trực tiếp thay máu tóm lại Chỉ cần có sinh tử cảnh chóng cũng có được có phục chỉ có kích cảnh còn có lực cần sinh thì nhanh không nhiều hiểm, không thì thể thân thể khôi thử nhiên, những thể những không thì không lần lần bán vương nguy nếu nữa. Đương người trùng lên bán vương người năng giả, lại đối với giới giả, với tử tạo một một gì. ra đào để đây để là làm bộ bộ quá ý diệp trần trước mắt đã củng cố cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong trên lý luận là có thể trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả tuy ở tình huống bình thường nếu không có nhiều năm tích lũy chân nguyên thì muốn trùng kích lên bán bộ vương giả khả năng thành công rất thấp nhưng không phải là không thể thành công trong động phủ đơn giản rộng rãi của mình diệp trần xếp bằng trên mặt đất ngũ tâm hướng thiên trong cơ thể chân nguyên từ trong đan đ i ể n lưu chuyển chậm rãi rót vào trong huyết dịch thử dung hợp lượng huyết dịch trong cơ thể người rất nhiều trích ra một chút thì không đáng kể nhưng muốn đột phá bán bộ vương giả không phải dễ thực sự không thể thoáng cái là có thể dung hợp toàn bộ được chỉ cần trước hết dung hợp một bộ phận sau đó lần lượt tiến hành tuần hoàn hoàn mỹ dung hợp là được nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha